Chương một là bởi vì hắn từ hoàng gia trong tàng thư các chọn lâm thiên nhất vũ khí chuyện này là không đạt được chí ít lam lăng thành một đám đỉnh cấp các quyền quý khẳng định đều biết việc này cũng chi sau này thái tử còn đặc biệt vì hắn đi t i ê n nhất lâu đòi hỏi một bản bí tịch chuyện này động tĩnh càng lớn rất nhiều người giang hồ đều ở đây suy đoán thái tử điện hạ là vì lý phi đòi hỏi bí tịch h a y là bởi vì trong tay đã có thuyền đen chân quý như thế phi hành pháp khí không có đạo lý che giấu không sử dụng cho nên lý phi liền dứt khoát không có ẩn nút dù sao người thiên hạ sớm tối đều sẽ biết do hắn cũng ở đây cách đi võ song tu con đường thuyền đen đáp xuống võ đại về sau lý phi thu hồi kiện pháp khí này trực tiếp đi gặp sư tài minh ý t h n g u y ê n vẫn là ngọn núi nhỏ kia tương tự bãi cỏ lớn tương tự tế nằm trước đó không lâu mới một người buôn tập nàn dặm vi áp toàn thành đại tông sư ngay tại hút thuốc lý phi trông thấy viên kia quen thuộc đầu trọng lập tức sinh ra cảm giác thân thiết vậy vô ý thức can tâm rất nhiều hắn cười đi qua hiệu trưởng nghe nói ngươi và hứa c ạ n h đánh một trận sư tài minh quay đầu nhìn về phía lý phi thần sắc có chút đặc ý lao phu tùy tiện xuất thủ dạy dỗ hắn một bữa lợi hại như vậy ngươi cho rằng cùng là đại tông sư hứa c ạ n h liền có thể cùng lao phu so hiệu trưởng võ công cái thế b ộ phục b ộ phục lý phi chân tâm thật ý tán dương cấu thành võ đạo c h i vực thần thông số lượng ít nhất là ba cái nhiều có thể có bốn thần thông ngũ thần thông thậm chí nhiều hơn từ sư tài minh lời nói này lý phi có thể khẳng định đối phương võ đạo c h i vực không ngừng do ba cái thần thông cấu thành cho nên chiến lược mới có thể tại hứa cạnh phía trên hắn biết do sư tài minh là vì hắn mới chạy tới tỉnh thành tìm hứa cạnh đánh nhau cái này khiến hắn rất cảm động đối với cổ kim đệ nhất đạo cơ kỳ tán dương sư tài minh rất được lợi một mặt thích ý phun ra một vòng khói hiệu trưởng ta không có ý trách cứ chính là muốn biết vì cái gì đương thời ta sư phụ xảy ra chết lúc ngài không có xuất thủ đâu lý phi hỏi sư tài minh lựa chọn đối với hắn tốt như vậy có rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì hách nghị cho nên lý phi muốn biết vì cái gì sư tài minh có thể làm hắn công khai uy hiếp n ứ a cạnh ra tay đánh nhau đương thời nhưng không có vì hách nghị xuất thủ nếu như đương thời sư tài minh chịu ra tay toàn lực hách nghị có phải hay không liền có cơ hội phá cảnh thành công đâu tất cả mọi thứ ở hiện tại có thể hay không đều không giống sư tài minh nghe vậy khẽ giật mình trầm mặc một chút mới c h ầ m dai nói bởi vì ta biết rõ sư phụ ngươi đường là đi không thông ta đương thời nếu như vậy đứng ở hắn bên kia giút hắn xuất thủ cuối cùng sẽ chỉ dẫn phát nghiêm trọng hơn hậu quả dẫn tới càng cường lực hơn trấn áp ta hiểu lý phi gật gật đầu hắn xác thực không có trách cứ sư tài minh ý tứ vậy không cho rằng bản thân có tư cách trách cứ đối phương sư tài minh thần sắc có chút ảm đạm mà lại ta đương thời chỉ là võ đạo đại sư còn không phải võ đại hiệu trưởng có thể làm cũng không nhiều lý phi trầm mặc có lẽ chính là bởi vì lúc trước sư tài minh cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ được h á c h nghị để h á c h nghị đạo cơ bị hao tổn ảm đạm rời đi đại đồng phủ cho nên bây giờ đã là đại tôn sư hắn càng thêm không thể chịu đựng bản thân coi được lại một người trẻ tuổi bị người hại chết lý phi hướng hắn thật sâu thi lễ một cái vô luận như thế nào lần này đa tạ ngài vì ta ra mặt còn kịp thời phái tới tần tiền bối sư tài minh k h o á t k h o tay ngươi là ta võ đại học sinh lần này lại là thay ta võ đại tiến vào thiên thủy tri mộ ta tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ lý phi ngồi dậy hỏi ra bản thân vấn đề quan tâm nhất hiệu trưởng hứa cạnh thực lực như thế nào sư tài minh liếc mắt nhìn hắn thế nào giết cái võ đạo đại sư cảm thấy chưa đủ còn muốn chém ngược một cái đại công sư lý phi nợ nụ cười tia không đến mức chỉ là muốn t r ư ớ c tìm hiểu một chút đối phương thực lực h á n tại thiên thủy chi mộ bên trong đã cảm thụ qua hứa cạnh võ đạo c h i vực lực lượng loại lực lượng kia để hắn cơ hồ không có cách nào chống cự mà vậy còn chỉ là không hoàn chỉnh võ đạo c h i vực cho nên hắn biết rõ mình ở đạo cơ k ỳ vô luận như thế nào cũng không thể chiến thắng hứa cạnh sư tài minh thả ra trong tay khói ánh mắt ra hiệu lý phi cho mình rót rượu lý phi khéo léo cầm lấy bầu rượu trên bàn cho sư tài minh rót đầy hứa cạnh vì đó ba thần thông n ư n g tụ võ đạo tri vực phá cảnh trở thành đại tông sư luận nội tỉnh trong đại tông sư chỉ có thể coi là bình thường sư tài minh uống một n g ụ m tĩnh an hầu tự thân vì hắn ngã rượu chầm d ã i nói nhưng hắn có một môn hát thủy thần thông có thể thôn vệ người khác thần thông ngưng tụ thành võ đạo c h i vực về sau y nguyên có thể tiếp tục thôn vệ thần thông đến bổ cường tự mình ta nghĩ hắn lúc trước sở dĩ lựa chọn dùng ba thần thông ngưng tụ võ đạo c h i vực cũng có phương diện này suy tính trở thành đại tông sư về sau võ đạo c h i vực l úc thành không cần lại đặt vào cấy vết thể ngoại lực vô dụng muốn tăng cường một tí kẹo nào thực lực đều trở nên rất gian nan mà hứa cạnh có thể bằng vào hát thủy thần thông như lợi cái này khiến hắn có thể so cái khác đại tông sư lại càng dễ mạnh lên một chút. ta lần này giao thủ với hắn hắn bị bại rất nhanh một mặt là bởi vì hắn đem chính mình một bộ phận võ đạo chi vực cắt ra ngoài bản thân hao tổn không nhỏ thực lực không ở đ ỉ n h phong một phương diện khác hắn cố ý thu r ồ i võ đạo chi vực trước thời hạn bại bởi ta cố ý ta nghĩ hắn là biết mình đánh không lại tăng thêm cắt một bộ phận võ đạo chi vực dẫn đến võ đạo chi vực bất ổn hắn không muốn bị làm bị thương bản nguyên cho nên trước thời hạn kết thúc rồi một trận chiến này cắt chém một bộ phận võ đạo chi vực cho người khác đối với hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng gì thực lực sẽ có suy yếu phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục tới lý phi ánh mắt sáng lên liền vội b à n g hỏi đại khái cần bao lâu sư tài minh nhìn xem hắn ngắn thì nửa năm lâu là hai ba năm đều có khả năng làm sao ngươi nghĩ phá cảnh về sau liền đi khiêu chiến hắn ta cho ngươi biết võ đạo đại sư cùng giữa đại tông sư tranh lệch xa so với ngươi tưởng tượng càng lớn lại yếu đại tông sư cũng là đại tông sư trong lịch sử hắn vốn muốn nói trong lịch sử cho tới bây giờ không ai lấy võ đạo đại sư tu vi chiến thắng qua đại tông sư nhưng trong lịch sử đồng dạng chưa từng có đạo cơ kỷ võ giả chém giết qua song thần thông võ đạo đại sư lý phi đã không chỉ một lần sáng tạo lịch sử dùng lịch sử đ i chép đi thuyết phục hắn hiển nhiên là không có gì sức thuyết phục ngươi trước phá cảnh rồi nói sau sư tài minh tức giận trừng mắt lý phi nói đi xảy ra vấn đề gì phải gấp đội vã tới gặp ta làm phiên hiệu trưởng mở ra võ đạo c h i vực lý phi nói với sư tài minh mở ra võ đạo c h i vực về sau cũng không cần lo lắng tiếp xuống đối thoại bị người đánh cắp nghe mà lại tại võ đạo c h i vực bên trong đại t ô n g sư quan sát tỉ mỉ có thể càng thêm nhỏ bé cảm thấy được lý phi tình huống trong cơ thể ánh sáng màu đỏ đem hai người vị trí cái này một khu vực nhỏ và phụ lại lý phi chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp cũng không có cảm giác được quá nhiều vì thế Ừm. sư tài minh đột nhiên một lần từ trên ghế nằm đứng lên đi tới lý phi trước người một phát bắt được lý phi tay phải một cỗ ôn h ò a kinh lực từ tay phải kinh mạch tiến vào lý phi thể nội trong nháy mắt liền đã tới hắn ngăn đ i ệ n cỗ này kinh lực tiếp xúc đến lý phi thể nội hàn lưu mặc dù không có bị lập tức đông kết nhưng là rất nhanh liền tiêu hao hầu như không còn sư tài minh bông ra lý phi tay thần tình nghiêm túc nhìn xem hắn đây là thiên thủy hồn cốt chí ít tác phẩm làm sao lại làm thành như vậy hắn trước đó có nghĩ qua lý phi có thể là cùng u minh giao t h ủ bị trọng thương hoặc là gặp cái gì vấn đề về mặt tu hành cần thỉnh giáo chính mình bạn bạn không nghĩ tới lý phi gặp phải vấn đề so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn được nhiều g ặ t vào một cái viễn siêu cái khác bốn loại t ấ y ghép thể phẩm cấp t ấ y ghép thể dẫn đến đạo cơ cân bằng bị đánh phá lý phi đến bây giờ thế mà không có đạo cơ sụp đổ lại còn sống được thật tốt thực tế để sư tài mình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tại thiên thủy chi mộ bên trong gặp phải cái kia võ đạo đại sư cầm trong tay một thanh dao găm là tác phẩm thiên thủy thương hồn thú hồn cốt cùng hồn hạnh mảnh vỡ chế tạo thành lý phi đem chính mình tại thiên thủy c h i mộ bên trong gặp phải đại khái nói với sư tài minh một lần cường điệu nói không phải hắn như thế nào phản s á t võ đạo đại sư mà là cái kia thanh g i a o găm cùng cuối cùng cảm thấy được cái kia thương cổ thanh â m nghe xong sự miêu tả của hắn về sau sư tài minh nhữ mảy lâm vào trầm tư xung quanh hồng quang không ngừng lấp lóe lý phi cảm giác thể nội giống như là nhiều hơn một tòa lò lửa ấm áp mà không đốt người biết rõ đây là sư tài minh chính lấy võ đạo c h i vực kỹ càng dò xét trong cơ thể hắn tình huống ngươi cuối cùng nghe được cái thanh em kia chính là cấu trúc tử vực bát phẩm thiên thủy thương hồn thú phát ra một l sư tài minh nói ra suy đoán của mình cái này bắt phẩm thiên thủy thương hồn thú tại trước khi chết lấy gọi hồn thần thông đem chính mình tinh thần ý thức chiêu nhập bản thân cấu trúc tử vực bên trong từ đó có thể tiếp tục sống sót nhưng tử vực đột nhiên sụp đổ cái này bắt phẩm thiên thủy thương hồn thú ý thức cũng sẽ cùng theo diệt vong nó vì tiếp tục sống sót liền đem bản thân ý thức bám vào ngươi nói cái kia thanh dao găm bên trên sau đó dung nhập trong cơ thể của ngươi lý phi nhịn không được hỏi vậy nó vì cái gì không dùng bản thân di hài đâu chẳng phải là càng thích hợp sư tài minh tức giận nói nếu như nó dùng bản thân bát phẩm hồn cốt cùng hồn hạch dung nhập trong cơ thể ngươi ngươi bây giờ đã chết thất phẩm hồn cốt cùng hồn hạch vừa v ậ n có thể chứa đựng nó còn sót lại ý thức nếu như dùng bản thân nó cảm thấy thân thể của ngươi khẳng định không chịu nổi kỳ thật dù là dùng t h ấ t phẩm bình thường đạo cơ kỳ võ giả vậy khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ nó đương thời đại khái cũng chỉ là cuối cùng đánh cựa một lần không nghĩ tới gặp được ngươi q u á i thai này xem như thành công rồi vậy nó dung nhập trong cơ thể ta là vì cái gì chỉ vì tiếp tục sống sót bát phẩm thiên thủy thương hồn thú võ đạo chi vực do ba loại thần thông cấu thành. trong đó hai loại người đã từng gặp qua một cái gọi hồn một cái h à n g u y n cái c u ố i cùng t h ầ n tông h tên là đ o ạ t thân đ o ạ t thân nó muốn cướp đ o ạ t t a đ o ạ t thân tông h h ầ n t c ù n g gọi hồn t h ầ n tông h có thể hoàn m ị phối hợp t r ư ớ c lấy gọi hồn t h ầ n tông h tu h lấy s i n h l i n h trước k h i chết tinh t h ầ n ý thức sau đó đem cung hóa một lần nữa t r i ệ u h o à n đi ra cuối cùng dùng đ o ạ t t h â n tông h h ầ n t đem t r i ệ u hồi r a hồn t h ể t h ả xuống đến khá sinh mệnh t h ể t r ê n tân h lại d u n g nhập tiên h thủy h ồ n cốt liền có thể cướp đặt hẳn tân tê khởi tử h o à n sinh đây chẳng phải là có thể bình sinh bất tử không ngừng thay đổi tân tê li phi kinh ngạt nói sư tài minh lỡ đầu t i ể u phẩm dị thú đều làm không được vinh sinh thống chi b ắ t phẩm gọi hồn cùng đoạn thân mỗi lần sử dụng đều sẽ đối hồn thể tạo thành nhất định hao tổn lại là không có cách nào khôi phục nhiều nhất phục sinh mấy lần hồn thể liền sẽ triệt để tiêu tán thì ra là thế lý phi không nhịn được nghĩ đến nếu như hắn sớm mấy trăm năm tiến vào thiên thủy c h i mộ nói không chừng gặp phải cũng không phải là hồn ảnh mà là chân chính tiên thủy thú con tiêu b ắ t phẩm thiên thủy thương hồn thú đối với ta dùng đoạn thân thần thông không có nếu như dùng ngươi bây giờ cũng đã chết sư tài minh thần sắc cảm khái cũng không biết nên nói ngươi vận khí tốt vẫn là không tốt con kia bát phẩm thiên thủy thương hồn thú hồn thể đã sống s ó t mấy ngàn năm lực lượng đã sớm chăm không còn một tăng thêm từ vực sụp đổ nó triệt để không còn căn cơ cùng lực lượng nơi phát ra cho nên nó đương thời đã không có cách nào đối với ngươi phát động đoạt thân thần thông nó dung nhập cái kia thanh dao găm lại để cho cái kia thanh dao găm dung nhập trong cơ thể ngươi chính là vì mượn nhờ thân thể của ngươi trước từ từ tích lũy lực lượng chờ lực lượng vậy là đủ rồi lại phát động đoạt thân thần thông trong cơ thể ngươi cố này hàn lưu một mực tại thu nạp người tinh khí thần đây chính là nó tạo thành lý phi như có điều suy nghĩ nhưng nó hồn thể quá mức suy yếu tại hoàn thành đây hết thể sau liền lâm vào ngủ say chỉ có như vậy tài năng giải thích vì cái gì thanh đỉnh chân nhân mượn nhờ như mộng lệnh bày ra ảo cảnh có thể đối thể nội hàn lưu có hiệu lực nếu như con kia bắt phẩm thiên thủy thương hồn thú ý thức là tỉnh táo căn bản không có khả năng bị ảo cảnh ảnh hưởng sư tài minh đúng nó hồn thể quá hư nhược ngay tại ngủ say cỗ này hàn lưu gánh chịu lấy ý thức của nó chỉ còn lại một chút bản năng phản ứng tỉ như không ngừng thu nạp người tinh khí thần vậy cái này cổ hàn lưu vì sao lại dung nhập ta đạo cơ bởi vì hôn nguyên tiên kim lý phí hỏi sư tài minh đúng đây chính là ngươi vận khí điểm không tốt còn kêu b ắ t phẩm dị thú hoạt động thời kỳ là ở mấy ngàn năm trước khi đó nhân loại còn không có phát triển ra võ đạo cho nên cái này dị thú vậy hoàn toàn không hiểu rõ nhân loại võ đạo không hiểu rõ đạo cơ nó không nghĩ tới thiên thủy hồn cốt vừa lúc là ngươi đạo cơ cuối cùng cần thiết một hoàn khi này có lực lượng dung nhập trong cơ thể ngươi về sau liền tự phát bị ngươi vùng đan đ i ề n đạo cơ hấp dẫn muốn dung nhập trong đó trải qua sư tài minh dạng này trải b ư ớ c lý phi cuối cùng vô minh trận nhìn sở hữu tiền căn vậy làm sao bây giờ có thể giải quyết sao lý phi hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất biết rõ tiền căn chỉ là bước đầu tiên giải quyết như thế nào mới là trọng yếu nhất về phần mình thể nội n g ủ say con kia bắt phẩm thiên thủy thương hồn thú ý thức có sư tài minh cái này lại tông sư t à i hắn cũng không lo lắng sư tài minh trầm mặc thật lâu cuối cùng một lần nữa ngồi trở lại bản thân trên đ ế nằm rất dứt k h o á t nói ta làm không được a lý phi một mặt kinh ngạc hắn thấy đối phương phân tích được đạo lý rõ ràng còn tưởng rằng đối phương khẳng định có biện pháp ta có thể ra tay giúp ngươi giải quyết hết cỗ này hàn lưu nhưng trong đó một bộ phận đã hoàn toàn dung nhập đạo cơ của ngươi muốn giải quyết t r i đề cũng chỉ có thể h ủ đi đạo cơ của ngươi đem nhưng i vấn đề là cái này thiên thủy hồn cốt là tác phẩm mặt khác bốn loại cấy ghép thể mới tam phẩm song phương tranh lệch quá lớn căn bản không có khả năng cấu thành cân bằng tạo thành không được đạo cơ không có biện pháp nào sao lý phi cũng không có nặng trí nếu như vẹn vẹn chỉ là cân bằng vấn đề có thể hay không nghĩ biện pháp suy yếu thiên thủy hồn cốt lực lượng lại hoặc là tăng cường mặt khác bốn loại t y ghép thể nếu như thiên thủy hồn cốt còn không có dung nhập đạo cơ của ngươi ta có thể suy yếu hắn phẩm cấp hiện tại cũng đã hòa tan bảo liền không có cách nào làm được rồi đ ế n như tăng cường mặt khác bốn loại t y ghép thể ngươi dung nhập thiên thủy hồn cốt là thất phẩm ngươi muốn cùng nó đạt thành cân bằng lại muốn dung nhập bốn loại thất phẩm t y ghép thể sư tài minh hiển nhiên đã nghĩ tới lý phi nói hai loại phương pháp không trần chờ chút nào phản bác không nói đến thân thể của ngươi có thể hay không thừa nhận năm loại thất phẩm tế ghép thể tạo thành đạo cơ võ đạo trong lịch sử liền không có qua loại này đạo cơ ngươi muốn bản thân nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới xưa nay chưa từng có mạnh nhất đạo cơ vậy bạn nhất thành rồi đâu cổ kim đệ nhất đạo cơ kỳ nói chuyện chính là rất có lực lượng vậy còn có một vấn đề cuối cùng ngươi đi nơi nào tìm mặt khác bốn loại vừa bạn có thể phối hợp thất phẩm t ấ y ghép thể thất phẩm dị thú bộ phận thân thể cũng sớm đã được luyện chế thành thần binh thần ý cùng pháp khí ngươi có thể tìm tới việc lấy thất phẩm dị thú còn chưa vượt qua mười con mỗi một cái đều ở đây đỉnh tiêm thế lực lớn trong tay tỉ như đại la tôn g hộ sơn thần thú chính là một con thất phẩm dị thú ngươi có thể trông cậy vào nhân ra đem hộ sơn thần thú giết làm cho người cây ghép thể sư tài minh lời nói để lý phi t r ầ mặc m hãn hiện tại mới rõ ràng cảm nhận được bản thân gặp phải khốn cảnh đến cỡ nào khó giải quyết phàm là sư tài minh có một chút biện pháp vậy chắc chắn sẽ không nói mình làm không được chương bốn trăm linh sáu bắc cảnh nội phong vân lam lăng gặp, gặp võ thánh trương 406 bắc cảnh lên phong vân lam lăng thấy, thấy võ thánh trên đỉnh núi sư tài minh thu hồi gián tại lý phi vùng đan điền bà tây b sư tài minh nói với lý phi nhưng là có một bộ phận thiên thủy hồn cốt đã dung nhập đạo cơ của ngươi không có cách nào gây mất nó đối với n g ư ơ i thân thể năng lượng hấp thu trừ phi trực tiếp gây mất đạo cơ đối ngoại hấp thu ấy ghép thể khi trưởng thành tới khí biến kỳ về sau vẫn cần tiếp tục thu nạp năng lượng bộ phận này năng lượng do cơ thể người cung cấp cho nên dù là không chiến đấu võ giả cũng cần phục d ụ n g có thể cung cấp năng lượng đ a n dược hoặc đặc thù đồ ăn để duy trì thể nội t ấ y ghép thể sống sót loại tình huống này phải kéo dài đến đạo cơ triệt để dựng thành ngũ hành tự thành tuần hoàn có thể từ ngoại giới thu nạp ngũ hành chi k h í mới có thể kết thúc cũng là nói võ đạo đại sư trở xuống võ giả tiếp tế đều rất trọng yếu một tên đạo cơ kỳ võ giả tại không có đầy đủ bộ cấp tình huống giới là không có cách nào dài đến mấy ngày bền bỉ tác chiến thậm chí nếu như k i n h lực hết sạch không ăn đồ vật hoặc là đan g dược đều không cách nào kịp thời khôi phục lại lý phi thể nội thiên thủy hồn cốt đã có một bộ phận dung nhập đạo cơ của hắn cho nên đạo cơ tại hấp thu năng lượng thời điểm bộ phận này thiên thủy hồn cốt cũng sẽ cùng theo hấp thu nếu như gây mất năng lượng thiết ế lý phi m ặ c khác bốn loại cấy ghép thể sẽ ở thiên thủy hồn cốt tiêu vong trước đó trước một b ư ớ c tiêu vong bởi vì thiên thủy hồn cốt xa so với cái này bốn loại cấy ghép thể càng cường đại cho nên sư tài minh chỉ là ngăn lại còn không có dung nhập lý phi đạo cơ kia bộ phận thiên thủy hồn cốt để lý phi không đến mức thời, thời khắc khắc đều muốn bị hấp thu t đồng thời ngăn lại con kêu bát phẩm t i ê n thủy thương hồn thú ý thức để cho không tiếp tục tỉnh lại cơ hội như vậy lý phi chí ít không còn nỗi lo về sau chỉ cần chuyên tâm giải quyết bản thân đạo cơ vấn đề đa t ạ hiệu trưởng lý phi hướng sư tài minh hành lễ gửi tới lời cảm ơn đi lam l a n g thành đi sư tài minh nói với lý phi ta cho thánh thượng biết một phòng m ậ t hàm nói cho hắn biết ngươi vấn đề lấy thánh thượng đối ngươi coi trọng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi giải quyết lam l a n g thành có võ thánh có chân quân ta không giải quyết được vấn đề không có nghĩa là bọn hắn vậy không giải quyết được lý phi nhìn xem hắn mặt hàm thì không cần c h í sư tài minh gật gật đầu nhìn xem li phi hơi xúc động trước mắt thiếu niên này bản thân cũng đã là một gốc che chở chi thụ không cần khắp nơi đều tùy hắn đến che chở ta để tần chân cùng người đi một chuyến lang lang thành sư tài minh tiếp tục nói phong vân tổng bảng đem lý phi vĩnh b i ễ n liệt ra tại bảng danh sách phía trên cả tòa giang hồ đều thừa nhận lý phi là cổ kim đệ nhất đạo cơ k ỳ chiến lược có thể so với võ đạo đại sư nhưng bây giờ lý phi đừng nói võ đạo đại sư ngay cả đạo cơ k ỳ đỉnh phong chiến lược cũng sẽ không tiếp tục có loại tình huống này sư tài minh tự nhiên là không yên lòng để lý phi một mình đi lam lam thành dù sao tân thiên hội có thể phái ra một cái võ thứ hai lý phi gật gật đầu tiếp nhận rồi phần hào ý này mặc dù tần chấn bồi tiếp ăn đi có thể sẽ bộc lộ ra một vài vấn đề nhưng dù sao cũng tốt hơn thật sự bị người chặt giết dưới loại trạng thái này bị ám sát mà chết cái kia cũng quá oan b n rồi ngày mai sẽ lên đường đi sư tài minh nói với lý phi lý phi sau khi nói cảm ơn hướng hắn cáo tử chuẩn bị rời đi tiểu phi sư tài minh đột nhiên gọi lại hắn hiệu trưởng lý phi quay người người có nghĩ qua nếu như đi lam lăng thành cũng không cách nào giải quyết n g ư ờ i vấn đề ngươi phải làm sao sao sư tài minh thần tình nghiêm túc hỏi hắn mặc dù nói tự mình giải quyết không được vấn đề không có nghĩa là võ thánh cùng trần quân vậy không giải quyết được nhưng hắn đồng thời vô cùng rõ ràng có chút vấn đề cũng không phải là thực lực đủ cường đại liền có thể giải quyết võ thánh cùng chân quân có thể tùy tiện giết chết trên bằng người nhưng có đôi khi lại ngay cả cứu vãn một kẻ hấp hối sắp chết tính mạng đều làm không được cho nên hắn muốn trước thời hạn để lý phi chuẩn bị tâm lý thật tốt để tránh đến lúc đó tâm cảnh xảy ra vấn đề đạo cơ không còn, còn có ò n c thể trùng tu tâm cảnh phá hủy người liền triệt để phế bỏ lý phi nghe hiệu sư tài minh ý tứ trên mặt hắn hiện ra nụ cười tự tin hiệu trưởng ngài yên tâm dù là lam lăng thành cũng không cách nào giải quyết vấn đề của ta quá mức ta hủy đi đạo cơ trùng tu là được hắn từ một người bình thường trở thành cổ kim đệ nhất đạo cơ kỷ chỉ dùng không đến thời gian hai năm chỉ cần thể nội v ạ n huyết c h â u vẫn còn coi như từ đầu tới qua hắn vậy tràn ngập lòng tin sư tài minh n g a y vậy trên mặt vậy hiện ra thiếu dung t ố t chỉ cần ngươi có dạng này trí khí vô luận kết quả như thế nào võ đại vĩnh sa đều sẽ vì ngươi rộng mở đại môn lý phi hướng sư tài minh thật sâu thi lễ một cái h a i người rời đi dưới bóng đêm lý phi cùng lý điển vũ ở trong ký túc xá ăn lẩu ngày mai mới xuất phát cho nên lý phi ban đêm hẹn lý điển vũ tại chính mình ký túc xá ăn cơm trần thị thức ăn ngoài đã đổi tên phi tâm thức ăn ngoài thức ăn ngoài công ty chính thức đặt vào hiệu buôn phi tâm hiện tại phi tâm thức ăn ngoài đã tại đại đồng phủ thành khai trường ngươi cố ý dặn dò qua không muốn đánh ngươi danh hiệu trần cầu hắn xác thực không có cố ý tuyên truyền nhưng hắn trừ cùng quan phủ hợp tác vẫn cùng võ đại hợp tác lên hiện tại võ đại rất nhiều học sinh cũng bắt đầu điểm thức ăn ngoài trần cầu không hổ là trần cầu a công ty quản lý đô thị thanh nguyên cũng đã tại đại đồng phủ thành khai trường có thanh diện sơn trang hỗ trợ mở rộng rất nhiều quảng trường đều đã bị đặt vào quản lý ngươi hầu phủ còn không có xây thành nhưng bây giờ đã khai báo mấy chục người một bộ phận từ viện đốc cha lui xuống đi đốc cha viên thành rồi ngươi phụ binh huấn luyện thường ngày có ta cha nhìn chằm chằm ngươi không cần lo lắng v ớ i ăn n ồ i lẩu lý điển vũ một bên đem khoảng thời gian này sự nói cho lý phi nghe lý phi hiểu rõ xong lại cùng lý điển vũ hàn huyên một chút nàng vấn đề về mặt tu hành trước mắt lý điển vũ ở vào khí biến hậu kỳ khoảng cách khí biến kỳ đ ỉ n h phong còn cách một đoạn cần từ từ tích lũy kinh lực chờ kinh lực cường độ cùng độ hùng hậu đều vậy là đủ rồi liền có thể bắt đầu quy nhất chuẩn bị phá cảnh lý phi tự sáng tạo trong ngày phá cảnh pháp đến lúc đó cũng có thể đưa cho lý điển vũ thử một chút nhìn nàng thiên phú có thể hay không thỏa mãn điều kiện tu luyện ta tiếp xuống dự định đi một chuyến bắc cảnh lý điển vũ đột nhiên nói a lý phi khẽ giật mình đi bắc cảnh làm gì bên k ư a man tộc gần nhất không an vận lại bắt đầu xâm phạm biên c ư ờ n g cho nên bắc cảnh lại có chiến sự phát sinh tần phó hiệu trưởng muốn để ta đi chiến trường chân chính bên trên lịch luyện một phen lý điển vũ bình tĩnh nói lý phi vô ý thức n h ũ n mày đại lam triều hùng ngồi toàn bộ đông đại lục chứng cứ trung nguyên khu vực phía tây dựa vào biển cả biển mở bên kia có một tòa tây đại lục đối đại l a m triều uy hiếp lớn nhất tây dương quốc nhà đều ở đầy tây đại lục trừ cái đó ra phía đông là thảo nguyên phía nam là hoang mạc phía bắc là rừng rậm sớm tại khai quốc ban đầu thái tổ hoàng đế nam trinh bắc p h ạ t trước sau chinh phục thảo nguyên vương đình nam hoang bốn nước còn có bắc man mười bảy tàu thảo nguyên vương đình đã sớm đại l a m triều bị làm được chia năm xẻ bảy nội đấu không ngừng bất lực xâm phạm biên cương nam hoang bốn nước mỗi năm tiến cống có đôi khi gặp được thiền hai còn muốn phái sứ giả hướng đại nam triều xin giút đỡ thỉnh cầu đại nam triều hỗ trợ trần hai chỉ có phía bắc trong rừng lớn nhỏ mười cái man tộc thỉnh thoảng sẽ làm ra một chút ma sát bên tia địa, địa hình phức tạp rừng t i ê n nước độc thời tiết khó lường khó mà dụng binh cũng không còn cái gì chinh phục giá trị bên trong man tộc có mười mấy con lúc trước thái tổ hoàng đế đem bọn hắn rất sợ nhưng theo thái tổ hoàng đế qua đời đại l a m triều quốc lực ngày càng suy yếu những này man tộc lại chứng nào tận ấy đánh phục cái này còn có kế tiếp sẽ nháo sự cho nên cho tới nay triều đình chỉ là phái trọng binh tại bắc cảnh đóng dữ rất ít chủ động xuất kích mà trong rừng lớn nhỏ man tộc thỉnh thoảng liền sẽ phái người vụ trộn vượt qua đường biên giới tiến bào đại lý điển vũ trùng i ề u điệp gật đầu ta trước đó từng nói với người tần phó hiệu trưởng nói ta thiên phú và thường nhân khác biệt thông thường tu luyện rất khó kích phát ra tiềm lực chỉ có tài l i ề u mạng tranh đ ấ u lúc tài năng cho thấy ta thiên phú không có cái gì địa phương so chiến trường càng thích hợp ta ma luyện võ công chính ngươi một người đi không lý phi hỏi không phải còn có một chút học trường học tỷ một đợt võ đại lại phái một tên đạo cơ kỳ giáo sư lĩnh đội đi các ngươi muốn làm sao lịch luyện, luyện trong quân đội đảm nhiệm chức vụ gì lý phi cặn kẽ hỏi thăm các loại vấn đề lý điển vũ kiên nhẫn giải đáp thấy lý phi trầm ặ c lý điển vũ cười cười vẻ mặt thành thật nói tiểu phi ngươi quên ta cho tới nay mộng tưởng là trở thành một tên nữ tướng quân cho nên ta sớm tối đều sẽ ra chiến trường mà lại ta không muốn đem đến trở thành gánh nặng của ngươi ta cũng muốn trở nên có thể độc cản một phương có thể trở thành ngươi trợ lực lý phi nhìn xem con mắt của nàng một lát sau gật gật đầu tuất nhưng ngươi nhất định phải chú ý an toàn đừng ở chiến trường trên dết điên rồi cũng không quản không để ý ngươi phải nhớ kỹ lý thúc chương di còn có ta đều đang đợi ngươi trở về hắn cũng nghĩ thông muốn trở thành cường g i ả chân chính lý đ i ề n vũ sớm tối đều cần trải qua một phen ma luyện đối phương khẳng định không nguyện ý mãi mãi cũng ở hắn tre trở phía dưới tuất ngươi yên tâm ta nhất định bình an trở về lý điển vũ cười nói hai người ăn xong nồi lẩu chờ lý điển vũ sau khi rời đi lý phi lập tức đánh mấy cái điện thoại hôm sau trời vừa sáng lý phi cầm một đống lớn đ ồ vật tìm tới lý điển vũ trong này có một cái ma lân giác hổ thú lân giác chế tạo mà thành cấp năm phòng h ộ á o trên người n g ư y i món kia nếu như xuất hiện hư hao có thể đổi cái này thanh này thương là cấp năm dị bình có thể tăng cường kim thuộc tính tình lực có phá giác đặc tính trong bao có các loại chữa thương dùng đan dược bổ khí đan dược tránh khí độc củng trướng khí đan dược còn có người tu hành cần đan dược bên trong có một cái s á c nhỏ phải đi qua bắc cảnh võ giả viết tâm đắc trải nghiệm người ở đây trên đường thật tốt đọc đem bên trong nhắc tới những cái kia yếu điểm đều đi lại nhất định sẽ dùng đến lý phi cặn kẽ cho lý điển vũ giới thiệu tối hôm qua hắn đánh mấy cái điện thoại chính là tại vì lý điển vũ chuẩn bị những n à y đồ vật lấy hắn tính an hầu thân v ậ n hàng năm đều có thể hướng triều đỉnh mua một chút đỉnh cấp tài nguyên hắn giao cho lý điển vũ thanh này cấp năm dị binh chính là một cái trong số đó dạng này tài nguyên cho dù là hầu già mỗi ba năm mới có thể mua một thanh võ đại phái lý điển vũ đám người đi bắc cảnh khẳng định cũng sẽ cung cấp cho bọn hắn các loại tài nguyên nhưng cũng chỉ là cơ sở tài nguyên nếu như muốn tốt hơn tài nguyên chỉ có thể tốn hao học phần tử trong trường học hồi đ o á i lý điển vũ mặc dù đã bắt đầu trong trường học bộc lộ tài năng nhưng kiếm lấy học phần vậy không coi là nhiều có thể đổi tài nguyên có hạn khẳng định kém xa lý phi dùng hầu ra thân phận cho nàng cung cấp những thứ này tốt vậy ta h ã y thu nha lý điển vũ vậy không làm gì thản nhiên tiếp nhận rồi những n à y đồ vật nhất định chú ý an toàn chiến trường bên trên không muốn vậy mạnh lý phi lần nữa dàn dò từ trước đến nay ngại cầu nhọc lý điển vũ hiếm thấy không có phản bác mười phần khéo léo gật đầu đáp ứng yên tâm đi ta sẽ chiếu cố tốt nàng một thanh âm đột nhiên từ một bên chuyển đến lý điển vũ quay đầu nhìn lại kinh ngạc nói hạng giáo sư ngài làm sao cũng tới người tới chính là cùng lý phi một đợt từ cam tỉnh trở về hạng đông lượng tại võ đại nguyên bản an bài bên trong lần này sẽ có một tên đạo cơ k ỳ thứ tư ngăn chiến lược giáo sư mang theo lý điển vũ chở hết thảy bảy tên học viên đi bắc c ả n h hiện tại muốn đi nhân viên bên trong lại thêm một cái đạo cơ kỷ thứ năm ngăn chiến lược hạng đông lượng hai tên đạo cơ kỷ cường giả mang bảy tên học viên đội hình như vậy có thể xưng xa xỉ mà lại thứ năm ngăn chiến lược hạng đông lượng đặt ở thiên thủy c h i mộ bên kia xác thực không giúp đỡ được cái gì nhưng đặt ở bắc cảnh đối những cái k i a man tộc tới nói đã là đỉnh tiêm cao thủ rồi có thể để cho võ đại làm ra xa xỉ như vậy ăn bài đương nhiên thiếu không được lý phi vị này tỉnh an hầu công lao tiểu phi lý điển vũ quay đầu nhìn về phía lý phi cắn môi một cái lý phi cười nói hạng giáo sư vừa vặn muốn đi bắc cảnh du lịch một phen cho nên sẽ cùng các ngươi đồng hành loại lời này đương nhiên không ai sẽ tin rồi trên thực tế là hắn dùng ba cái cấp bốn phòng hộ áo tăng thêm một chút có thể trợ giúp đạo cơ k ỳ võ giả ra tốc duy nhất trần quý đan dược mới khiến cho hạng đông lượng đi theo lý điển vũ đám người cùng đi bắc cảnh t h i ệ n thể đối lý điển vũ chiếu cố nhiều hơn đến như trường học cái này một bên lý phi lấy tỉnh an hầu danh nghĩa quyên góp một triệu tiền mặt sư tài minh chiếu cố hắn nhưng hắn sẽ không ỉ vào phần này chiếu cố liền t ù y ý vận dụng võ đại nhân lực tài nguyên hạng đông lượng lúc trước không chút do dự muốn đi vào thiên thủy tri mộ đi cứu mình sự tỉnh lý phi sau đó đã biết được hắn lần này mời hạng đông lượng hỗ trợ xuất thủ rất hào phóng tương tự tài nguyên đầy đủ m ờ i hai tên c ù n g cấp bậc đạo cơ kỳ cường giả ra tay rồi ở trong đó bao hàm hắn đối hạng đông lượng cảm kích đến như q u ê n cho võ đại một triệu tiền mặt đây nhất định vậy vượt xa khỏi mượn dùng một vị giáo sư giá cả đây là lý phi đối sư tài minh cùng tần c h ấ n cảm kích dù là hai người đều không phải người thiếu tiền nhưng võ đại khẳng định cần số tiền kia một cái hiệu trưởng một cái phó hiệu trưởng có rồi số tiền kia trường học một ít công việc sẽ tốt hơn làm ở kiếp trước trải nghiệm để lý phi khắc sâu rõ ràng một cái đạo lý tình nhất định phải có qua có lại một mực đòi lấy hoặc dành cho đều bất lợi cho quan hệ lâu dài phát triển gần nhất trải nghiệm để lý phi đã có chút đem võ đại xem như bản thân một cái khác n h à cho nên hắn vậy hy vọng võ đại có thể trở nên càng ngày càng tốt chiếu cố tốt chính mình lý phi cuối cùng nói với lý điển vũ người cũng thế lý điển vũ hướng hắn phất phất tay sau đó hai người tách rời lý điển vũ cùng những người còn lại cùng đi nhà ga lý phi thì đi tìm tần c h ấ n chuẩn bị đi lam lam thành hơn nửa cách giờ một chiếc thuyền đen từ võ đại lên không rất nhanh biến mất ở chân trời ngày mười hai tháng b ố lý phi cùng tần trấn cơi thuyền đen đã tới lam lam thành thuyền đen ở ngoài thành hạ xuống lý phi cùng tẩn chấn hai người đi bộ vào thành sở dĩ không có bay thẳng tiến lam l a n g thành là bởi vì lam l a n g thành có quy định mười mấy năm trước tây dương bảy nước liên quân xâm lấn đại lam triều một đường đánh tới lam l a n g thành bên dưới lúc đó tây dương liên quân máy bay trực tiếp tại lam l a n g thành phía trên xoay quanh đối tỏa này đ ế độ triển khai oanh t ạ g cuối cùng là quốc sư vân thứ tính cả một chút có năng lực phi hành cường giả liên t h ủ đem những ngày máy bay toàn diện đánh nát đánh được liên quân máy bay không còn dám lên không sau khi qua chiến dịch này lam lăng thành liền có thêm một đầu cấm bay kiến tại không có đạt được cho phép tình huống g ớ i cấm chỉ hết t hệ phi hành khí cụ cùng cá nhân tại thành thị trên không phi hành lý phi suy đoán sau trận chiến ấy triều đình khẳng định chuẩn bị phòng không biện pháp sẽ không lại giống như kiểu trước đây bị đánh trở tay không kịp rồi hắn không có ý định khiêu chiến đầu này cấm bay khiến cho nên điều khiển thuyền đen trước thời hạn hạ xuống một lát sau hắn cùng tần chấn tiến vào lam l a n g thành ngoại thành rất nhanh tịnh an hậu trở về lam l a n g thành tin tức liền truyền ra ngoài làm lý phi đi tới ngoài hoàng thành lúc ngự tiền thái giám phùng thành đã đợi tại hoàng thành cửa gặp qua tĩnh an hậu phùng thành chủ động hướng lý phi hành lễ làm phiên p h n g công công đợi lâu lý phi rất có lễ phép đắp lễ hắn biết rõ vị này đại nội tổng quản thái dám là một vị thâm tàng bất lộ đại công sư không dám chút nào khinh thường phùng thành trên mặt hiện ra t i ể u dung b ệ hạ có chỉ tuyên tính an hầu tiến cung diện thánh lý phi lính chỉ tính an hầu mời thế là lý phi đi theo phùng thành ngồi lên một cỗ xe riêng hướng trong hoàng thành chạy tới canh giữ ở ngoài hoàng thành rất nhiều tuyến mắt rất nhanh liền đem một màn này hồi báo cho nhà mình chủ tử thế là lam l a n g thành một đám quyền quý đều phải biết lý phi vừa về thành liền bị hoàng đế gọi đi diện thánh hơn nữa còn là để phùng thành vị này đại nội tổng quản tự mình lên đón dạng n à y thanh quyến thực tế khiến người cực kỳ hâm mộ vậy hạ tại ngự thư phòng đợi ngài phùng thanh dẫn lý phi tiến vào hoàng cung về sau đem lý phi dẫn tới một đầu trên hành lang chỉ vào trước mặt đại môn nói với lý phi ngự thư phòng đối hoàng đế tới nói xem như một cái so sánh tư nhân không gian uống trà phẩm cựu viết chữ lãnh cờ đọc sách những sự tình này đều sẽ đặt ở ngự thư phòng nếu như muốn triệu kiến thần tử nghị sự bình thường cũng sẽ ở so sánh chính thức dưỡng tâm điện bên trong cho nên một tên thần tử nếu có thể ở trong ngự thư phòng bị hoàng đế triệu kiến nói rõ người này xem như g i ả n tại đế tâm bị xem như tâm phúc lý phi đi tới ngự thư phòng ngoài cửa lớn con mắt thứ nhất nhìn thấy được bên trong tia tập màu vàng sáng bóng người đối phương đưa lưng về phía hắn đứng thẳng ngay tại nâng bút viết chữ đây là lý phi lần thứ nhất đơn độc diện thánh thật cũng không làm sao khẩn trường tâm cảnh bình thản cất bước đi vào chắp tay nói vi thần lý phi gặp qua bệ hạng hừng chờ chấm đem bức chữ này viết xong hoàng đế không quay đầu lại rất t ù ý nói phải thế là lý phi liền đứng tại chỗ chờ đợi một lợi hoàng đế ngừng bút vẫn không có quen người chỉ nói là nói lý phi đ ế n nhìn xem bức chữ này lý phi nghe vậy có chút hiếu kỳ đi tiến lên đi tới hoàng đế bên cạnh lúc này trung ương ngự thư phòng to lớn trên b à n sách trưng bày một bộ dài năm thước giấy tuyên phía trên dùng ngọn bút viết xuống tám cái chữ lớn cái thê hùng tài cổ kim đệ nhất đây là hoàng đế cố ý viết cho lý phi một bức chữ việc này nếu là bị trong t r i ề u một đám đám đại thần biết rõ không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ đỏ mắt đây là c h ấ m viết cho ngươi như thế nào hoàng đế để bút xuống quay đầu nhìn về phía lý phi một mặt ý cười lý phi quay người hành lễ đa tạ bệ hạ hậu ái vì thần sợ hãi hoàng đế vua vô cánh tay của hắn ra hiệu hắn không phải làm lễ sợ hãi cái gì đây là ngươi nên được nói xong hắn đi hướng một bên chỗ ngồi ngồi xuống chớ đứng ngồi xuống trò chuyện tạ bệ hạ lý phi tìm rồi một cái vòng tròn băng ghế tại hoàng đế đối diện ngồi xuống tư thế ngồi thẳng cho c h â m nói một chút ngươi ở đây thiên thủy chi mộ bên trong là thế nào chém giết tên kia võ đạo đại sư hoàng đế cơ hỏi chuyện này liền ngay cả văn nhân chính cái kia từ trước đến nay không quan tâm chuyện giang h ầ người đều có chút hiếu kỳ thế là lý phi đem chính mình tại thiên thủy chi mộ bên trong trải nghiệm đại khái nói một lần liên quan tới chính mình như thế nào t h ắ n g u minh hắn giải thích vì chính mình thể chất đặc thù sinh mệnh lực cường đại lại đã luyện đặc t h ủ phòng ngự công pháp lại thêm pháp võ song tu luyện thành một môn tuyệt kỹ cho nên mới đánh thắng đối thủ hoàng đế sau khi nghe xong cũng không có hỏi thăm lý phi luyện cái gì phòng ngự công pháp lại luyện thành cái gì tuyệt kỹ hắn quan tâm hơn chính là lý phi cuối cùng nhắc tới sự ngươi nói con kia b ắ t phẩm thiên thủy thương hồn thú ý thức dung nhập vào thiên thủy hồn cốt bên trong sau đó lại dung nhập vào trong cơ thể của ngươi vậy ngươi nhưng có cái gì trở ngại lý phi đứng người lên lần nữa hướng hoàng đế hành lễ đây chính là vi thần lần này trước thời hạn chạy về lam l a n g thành nguyên nhân vi thần có việc muốn nhờ hoàng đế thần sắc trở nên nghiêm túc lên nói thế là lý phi đem sư tài minh nói với chính mình những lời k i a toàn bộ báo cho hoàng đế hoàng đế sau khi nghe xong không chút do dự trực tiếp quay đầu tê ờ người đến vậy hạ phùng thanh xuất hiện ở ngự thư phòng cổng đi hỏi một chút đại nguyên soái lúc này ở làm cái gì nếu là không có gì chuyện thần yếu để hắn đến một chuyến ngự thư phòng hoàng đế nói tại đại lam triều được xưng là đại nguyên soái chỉ có một người văn nhân chính hoàng đế trực tiếp liền muốn để quân thần văn nhân chính đến giúp lý phi giải quyết vấn đề lý phi lần nữa hành lễ t ạ bệ hạ long ân hoàng đế nhìn xem hắn ngươi là chấm cái thế hùng tài chấm sao lại mặc kệ ngươi yên tâm chỉ cần có một cơ hội chấm liền sẽ toàn lực giúp ngươi giải quyết vấn đề này lý phi lần nữa nói tạng vàng tâm mà nói nếu như hắn không có đến từ một thế giới khác linh hồn đối mặt dạng này thiên tử hắn nhất định sẽ khăng khăng một mực nguyện vì đối phương quên mình phục vụ chỉ là có chút khắc vào trong xương cốt đồ vật để hắn không có cách nào giống thế giới này người như thế trở thành một tên hợp cách trung thần hắn chỉ có thể dùng bản thân phương thức trở về báo trong ngự thư phòng lý phi lần nữa ngồi xuống cùng hoàng đế tán gấu hơn hai mươi phút sau có tiếng bước chân từ ngoài cửa chuyển đến rất nhanh một thân ảnh cao to cất bước đi đến ngự thư phòng bảy võ thánh một t r ồ n g quân thần văn nhân chính đến rồi rs sẽ không tận lượt tiếp cận giới quyển sách này viết đến bây giờ nhân vật chính không đến thời gian hai năm từ một người bình thường đến chém ngược võ đạo đại sư lúc nào vượt trên chiến lược cùng cảnh giới tốc độ này còn chưa đủ nhanh lúc đầu nhân vật chính liền trả không có đặt vào cái thư năm cấy vét hệ khoảng cách phá cảnh còn có một giai đoạn muốn đi dù là đạo cơ không ra vấn đề bình thường đặt vào cái thứ năm cấy ghép thể đến phá cảnh không phải cũng cần một đoạn t r ư ờ n g tiết đến viết sao lại nhanh cũng không đến nỗi mới kích phát ra cái thứ tư hạch o tâm cấp siêu phàm năng lực liền trực tiếp phá cảnh a cho nên đừng nóng l ỏ n g tốt cao trào đều cần đầy đủ cho vui khởi động t r ư ờ n g bốn trăm linh bảy dùng lực phá cục t r ư ờ n g bốn trăm linh bảy dùng lực phá cục t r ư ờ n g bốn trăm linh bảy lấy lực phá cục bệ hạ văn nhân chính đi đến thư phòng hướng hoàng đế hành lễ gặp qua đại nguyên soái lý phi đứng dậy hướng văn nhân chính hành lễ đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần thấy vị này quân thần thân hình to lớn ngũ quan tâm thúy song mi như lao lý phi bề ngoài thường xuyên khiến người cảm thấy hắn một mặt chính khí xem xét chính là cái chính trực người nhưng cùng văn nhân chính so sánh lý phi chính khí liền lộ ra không có như vậy đủ cho dù ai lần đầu tiên nhìn thấy văn nhân chính đều sẽ cảm giác được đây tuyệt đối là một tên tiêu chuẩn quân nhân kiên nghị chính khí vũ dũng văn nhân chính đứng ở nơi đó tựa như một tòa nguy nga thần sơn thẳng đến bầu trời vị này quân thần cũng bị coi là đế quốc b á c h tường chỉ cần hắn không có bị đánh tan đại lam triều liền sẽ không bị đánh tan không cần đa lễ ngồi hoàng đế thái độ đối với văn nhân chính lộ ra càng thêm tùy ý mặc dù hoàng đế hoàng thúc tần minh lệ từng hướng văn nhân chính hỏi qua võ công xem nó là nửa sư nhưng trên thực tế văn nhân chính tuổi tác so tần minh lệ nhỏ h ắ n cùng hoàng đế là cùng linh người khi còn bé là hoàng đế thư đồng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên tuy nói ngồi lên rồi chiếc ghế rồng t i ê n liền nhất định là người cô đơn nhưng muốn nói tại đường kim thiên tử trong lòng có ai là đặc thù nhất cái kia nhất định là văn nhân chính hoàng đế đem coi là tín nhiệm nhất tâm phúc vậy coi là nửa cái có người văn nhân gọi ngươi tới là muốn cho ngươi giúp lý phi nhìn xem hoàng đế không có che lấp trực tiếp nói với văn nhân chính sau đó ra hiệu lý phi đem chính mình t ỉ n h huống cáo chi đối phương thế là lý phi đem trước nói với hoàng đế lời nói lại thuật lại một lần văn nhân chính mặt không thay đổi ngay xong hắn xem trước hướng hoàng đế hoàng đế gật gật đầu thế là một đạo đạm kim sắc quan g mang đem lý phi bao phủ trong chốc lát lý phi bên thai vang lên thiên quân vạn mã chém giết thanh âm vô số binh khí va chạm thanh âm tứ chi bị chém đ ứ t thanh âm hắn tựa như nháy mắt đưa thân vào mấy trăm ngàn người chiến trường bên trên mùi máu tanh nồng nặc sông và mũi nhưng rất nhanh đây hết thầy đều rất giống như ảo giác biến mất không thấy gì nữa lý phi lại không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì mấy phút sau đ ạ m kim sắc quang mang biến mất văn nhân chính thu hồi bản thân v õ đạo c h i bực hắn suy tư một lát nói với hoàng đế bệ hạ việc này thần cũng vô pháp giải quyết hoàng đế k h ẽ giật mình k h ẽ nhữ mày ngay cả ngươi đều không cách nào giải quyết văn nhân chính thần tình nghiêm túc giải thích nói ra trận giết địch mới là thần thế mạnh trị bệnh cứu người không phải thần có khả năng vì đó nói xong hắn nhìn thoáng qua lý phi tính an hầu nếu là nguyện ý v ứ t bỏ tu vi hiện tại t r ù tu thần ngược lại là có thể ra tay giúp hắn phá hủy đạo cơ tận khả năng cam đoan không thương tổn tới hắn căn cơ trung tu hoàng đế l ắ t đầu hắn không biết lý phi có vạn h u y ế t châu cho nên không cảm thấy lý phi nếu như bị đi đạo cơ trùng tu sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng hiện tại lý phi là cổ kim đệ nhất đạo cơ kỳ nếu là t r ù n g tu có khả năng kém xa hiện tại lý phi mặc dù còn trẻ còn có thời gian đi chậm rãi t r ù n g tu hoàng đế chưa hẳn có nhiều thời gian như vậy lại đi chờ đợi một cái cái thế hùng tài trưởng thành trung tu trước đó không đội văn nhân vất vả ngươi đi một chuyến hoàng đế nói với văn nhân chính văn nhân chính đứng dậy hướng hoàng đế hành lễ thần cáo lui lý phi vậy đứng dậy hướng vị này đại nguyên soái gửi tới lời cảm ơn chờ văn nhân chính sau khi rời đi hoàng đế trấn an lý phi đừng có gấp ngày mai ta mời quốc sư vì người nhìn xem vân thứ từ đại la tông trở về sau vẫn tại bế quan tu hành đền bù bản thân bị tổn thương đạo t á c vì giúp lý phi giải quyết vấn đề hoàng đế không tiếc kinh động đang lúc bế quan vân thứ trong phòng tam hoàng tử một bên nhìn xem văn kiện trong tay một bên nuốt vớt một chuỗi phỉ thúy điêu khắp thành n o hắn chân trần không có mặt dày một chân đạp ở trên ghế ngồi ngồi không có ngồi tướng đ ổ i người bày ra tư thế này tuyệt không nửa phần phong nhã có thể nói hết lần này tới lần khác tam hoàng tử làm như vậy lại có vẻ phong lưu phong t á n g khiến người cảm thấy người như hắn liền nên thái độ như thế tên là tiểu hoa nữ tử ngồi ở một bên yên lặng đổi tiếp hắn thú vị tam hoàng tử lật lại nhìn xem văn kiện trong tay trên mặt hiện ra tiểu dung một tên hợp cách thuộc hạng lúc này nhất định sẽ phối hợp hỏi một câu nhưng tiểu hoa lại không chút nào muốn ý lên tiếng đây chính là hai người ở chung hình thức tam hoàng tử nếu là muốn nói nàng sẽ an t ĩ n h địa tính nếu là không muốn nói nàng sẽ chỉ an t ĩ n h hầu ở bên người lý phi lần này về lam l a g thành bên người đi theo tần c h ấ n cái này võ đạo đại sư trước đây cũng là tần c h ấ n đi thiên thụy thành n h ậ n hắn ngươi cảm thấy đây là vì cái gì tam hoàng tử quay đầu hỏi tiểu hoa không cần nghĩ ngợi bởi vì lý phi bị thương thương thế còn chưa khỏi hẳn tam hoàng tử gật đầu ngay từ đầu ta cũng là nghĩ như vậy nhưng nay thiên phụ hoàng triệu lý phi tiến c u n g sau không bao lâu lại triệu kiến văn nhân chính tiểu hoa triệu kiến đại nguyên soái tam hoàng tử một đôi hoa đảo giống như con ngươi chấp chấp phụ hoàng cùng lý phi tâm sự lôi kéo quan hệ đột nhiên triệu kiến quân hữu cơ đại nguyên soái làm gì lý phi trước đây về trước một chuyến đại học võ an lý do là có vấn đề về mặt tu hành cần thỉnh giáo sư tài minh k ế tàng q u t hoàng n tử cười nhìn xem nàng ngươi sai rồi nếu quả như thật bị cái gì trọng thương phụ hoàng hẳn là triệu kiến thái ý ỉa viện bên trong những cái kia thần này ý ỉa mà không phải triệu kiến văn nhân chính quân thần am hiểu giết người cũng không am hiểu cứu người đúng a tiểu hoa nháy may mắt phản ứng lại có lẽ là có vấn đề về mặt tu hành muốn hướng đại nguyên soái thỉnh giáo tam hoàng tử thả tay xuống bên trong thưởng thức phỉ thúy nho ngồi thẳng người trực giác nói cho ta biết vị này tỉnh an hầu sợ rằng gặp được đại phiền p h á i rồi đêm khuya lý phi ở tại hoàn g thành một tòa biệt viện bên trong hắn hiện tại mặc dù không thể vận dụng kinh lực cùng siêu phàm năng lực nhưng có thể tại như m ộ n g lệnh đan dạy ảo cảnh bên trong tôi luyện võ công cũng có thể nghiên cứu thuật pháp cùng pháp võ hợp nhất chi đạo cho nên vẫn không có thanh nhàn xuống tới trong phòng chuyên tâm tu hành đột nhiên ngoài cửa lớn chuyển đến đ ộ tĩnh lý phi ô tới thăm ngươi thái tử thanh â m chuyển vào trong phòng lý phi chậm rãi mở mắt ra đứng dậy ra khỏi phòng ha ha ha chúc mừng người a c ổ kim đệ nhất đạo cơ kỳ vừa mới gặp mặt thái tử liền sảng lãng cười nói bộ v ô lý phi cánh tay như là hảo hữu cựu biệt t r ù n g phủng tham kiến thái tử đ i ệ n hạ lý phi như thường lệ hành lễ ai không cần đa lễ thái tử bắt lấy lý phi cánh tay tới tới, tới nhanh nói cho ta một chút ngươi là làm sao chém giết tên kia võ đạo đại sư ta đều nhanh hiếu kỳ chết rồi lý phi cùng thái tử đi vào trong hành lang sau khi ngồi xuống lý phi bắt đầu cho thái tử đại khái kể rõ thiên thủy chi mộ bên trong tình huống hắn nói nội dung cùng hôm nay ban ngày tại trong ngự thư phòng nói không sai bị lắm chỉ là giảm bớt cuối cùng dung nhập thiên thủy hồn cốt kia một đoạn n g h e xong lý phi tự thuật về sau thái tử một mặt cảm khái ta nguyên lai tưởng rằng trúc phong hoa đã là đạo cơ k ỳ c ự c hạ không nghĩ tới ngươi còn có thể đem chiến lược tiếp tục c ấ t cao tương lai ngươi như trở thành võ thánh tất nhiên có cơ hội đem lâm thiên nhất từ đệ nhất thiên hạ trên bảo tọa k é o xuống lý phi bình tĩnh nói đường muốn từng bước một đi ta bây giờ còn chỉ là đạo cơ kỷ võ giả mà thôi thái tử nhìn xem hắn ta nghe nói nay thiên p ụ hoàng lâm thời triệu kiến đại nguyên soái là ngươi cầu kiến đại nguyên、xoái. lý phi nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn biết do hoàng đế cùng văn nhân chính hẳn là sẽ không đem chính mình tình huống nói cho người khác biết nhưng văn nhân chính được vừa gặp tin tức lại là không đạt được đúng có chút vấn đề về mặt tu hành muốn thỉnh giáo đại nguyên soái lý phi đáp thái tử nghe vậy gật gật đầu không có hỏi nhiều hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu về sau thái tử chủ động đứng dậy cáo tử lý phi tại sắp đi ra biệt viện đại một lúc hắn đột nhiên quay người nhìn về phía lý phi điện hạ nếu là có cái gì cần rút một tay nhớ được cho ta nói đa tạ điện hạ thái tử thật sâu nhìn lý phi nước mắt quay người rời đi lý phi nhìn đối phương bóng lưng tại cửa ra vào đứng một hồi hắn có dự cảm trên người mình vấn đề sợ ràng giấu không được bao lâu đang nghe văn nhân chính nói không có cách nào giải quyết chính mình vấn đề lúc lý phi trong lòng muốn nói không thất vọng nhất định là giả ngay cả võ thánh đều không cách nào giải quyết chính mình vấn đề chỉ có thể kiến nghị bản thân c h ủ n g tu vân thứ t r â n quân liền nhất định có thể giải quyết sao lý phi lúc này tâm tính nhưng thật ra là có chút bi quan nếu là ngày mai vân thứ t r â n quân vậy không giải quyết được chính mình vấn đề k i u tựa hồ liền chỉ còn lại trùng tu con đường này một khi như thế tin tức khẳng định không đạt được đến lúc đó thế nhân đều sẽ biết rõ vừa mới được xưng là cổ kim đệ nhất đạo cơ k ỳ bản thân phế bỏ dù là tâm trí kiên định lại đối với mình tràn ngập lòng tin lý phi khó tránh khỏi cũng sẽ nhận ảnh hưởng tâm tình có chút xa suốt h á n siết chặt nằm đấm tại nguyên chỗ đứng một hồi sau đó quay người trở về phòng tiếp tục bản thân tu hành dưới bóng đêm ngôi biệt viện này trắng đêm tươi sáng ngay kế tiếp buổi chiều phùng thành tự mình đến đến lý phi biệt viện bên ngoài chờ đợi thế ngăn hầu b ệ hạ cho mời lý phi đi theo vị này ngự tiền thái dám lần nữa đi tới ngự thư phòng lần này trong ngự thư phòng trừ hoàng đế còn có mặc đạo bảo vân thứ vân thứ bộ d á n g thuật nhìn không có ban đầu ở đại la tông lúc như vậy dàn mua rồi nhưng cũng không có khôi phục lại ngay từ đầu trẻ tuổi đạo nhân bộ d á n g bây giờ nhìn lại đại khái có hơn bốn mươi tuổi gặp qua bệ hạ gặp qua quốc sư lý phi theo thứ tự hành lễ lý phi tới hoàng đ ế hướng lý phi vẫy vẫy tay ra hiệu lý phi trực tiếp đi qua chân cô ý mời đến quốc sư để hắn giúp ngươi nhìn xem đa t ạ bệ hạ quái dày quốc sư rồi ừng vân thứ đối lý phi gật gật đầu phóng khai tâm thần ta để giải tích đạo tắc nhìn xem đạo cơ của ngươi hắn bản mệnh pháp bảo la thiên tinh thần bàn ngưng luyện ra đạo tắc là phân tích đạo tắc có thể khám phá vạn vật bản chất lấy năng lực như vậy tiến hành dò xét tự nhiên có thể nhìn rõ hết thảy lý phi trước thời hạn có nghĩ qua vân thứ có thể sẽ vận dụng đạo tắc chi lực tiến hành dò xét dù sao đây là hoàng đế tự mình tỉnh cầu sự cho nên hắn lần này tới cũng không có đem như mộng lệnh mang ở trên người mà là ở lại ở trong biệt viện hắn dựa theo vân thứ yêu cầu phóng khai tâm thần đứng tại trước mặt đối phương vân thứ hai mắt có thanh quang sáng lên một đạo vĩ đại siêu biệt hết thệ khí tức rơi vào lý phi trên thân lý phi đã không chỉ một lần cảm giác qua loại khí t đây là khí tức của đại đạo rất nhanh lý phi sinh ra một loại mình bị triệt để nhìn thấu cảm giác từ trong tới ngoài bản thân tựa như một khối lưu ly bình thường hiện ra ở vân thứ trước mặt máu thịt không xương kinh mạch bốn loại tấy ghép thể thiên thủy hồn cốt bao quát châu mi tâm viễn diệp hết thể đều không chỗ che thân nhưng hắn trong đan đ i ể n suối máu cũng không có bị phát hiện suối máu là v ạ n huyết c h â u sản phẩm suối máu không có bị phát hiện mang ý nghĩa v ạ n huyết c h â u cũng không có bị phát hiện lý phi tâm tư nhanh bay ngược trở lại kỳ thật trước khi hắn tới có nghĩ qua bạn huyết trâu có thể sẽ bị vân thứ phát hiện vấn đề bạn huyết châu cũng không phải là một viên chân thật tồn tại ở lý phi thể nội hạt châu mà là một loại cùng linh hồn hắn khóa lại đồ vật cho nên cho dù vân thứ thật sự dùng phân tích đạo tắc phát hiện bạn huyết châu lý phi vậy không lo lắng đối phương sẽ có mưu đồ bởi vì căn bản và không đi tiếp theo lý phi đối bạn huyết châu có một loại vô hình lòng tin hắn cảm thấy cho dù là vân thứ bị này chân quân cũng chưa chắc có thể phát hiện hiện tại sự thật ấn chứng suy đoán của hắn vân thứ không có phát hiện trong cơ thể hắn suối máu càng không có phát hiện bạn huyết châu mấy giây sau vân thứ hai mắt thanh quang biến mất thu hồi đạo tắc hắn quay đầu nhìn về phía hoàng đế vậy hạ tinh an h ầ u vấn đề cũng không phải là dựa vào thuần túy lực lượng có thể giải quyết muốn giải quyết đạo cơ không cân bằng chỉ có hai con đường nghe nói như thế lý phi mừng rỡ cái nào hai đầu hoàng đế hỏi đầu thứ nhất từ đạo cơ bản thân tới tay suy yếu thiên thủy hồn cốt phẩm cấp lại hoặc là tăng cường còn lại bốn loại t ấ y ghép thể phẩm cấp cái trước cần t h ầ n mỗi ngày lấy đạo tắc phân tích tốn thời gian mấy năm có lẽ có thể từ trên căn bản đem cái này thiên thủy hồn cốt suy yếu thậm chí phá giải cái sau cần tìm tới mặt khác bốn loại có thể tạo thành đạo cơ thất phẩm cấy ghép thể vân h ứ bình tĩnh nói hoàng đế nghe vậy lập tức nhũng mày phân tích đạo tắc có thể giải tích vạn vật bản nguyên trình độ nào đó tới nói chỉ cần chịu tốn thời gian cùng tinh lực vân thứ cơ hồ là vật năng nhưng một vị chân quân thời gian sao mà quý giá đừng nói vân thứ bây giờ còn cần thời gian dài bế quan chữa trị bản thân dù là không cần chữa thương hắn há lại sẽ tốn mấy năm thời gian cái gì vậy không làm mỗi ngày hao phi đạo tắc chi lực chuyên môn vì lý phi phân tích thiên thủy hồi cốt lý phi làm hoàng đế còn t ạ m được đến như tìm tới mặt khác bốn loại thất phẩm ấy vét thể cái này nghe xong liền biết vậy rất không có khả năng thực hiện dù là hoàng đế nguyện ý toàn lực giúp lý phi thế gian này còn dư lại những cái tia thất phẩm dị thú cũng đại khái xuất góp không ra lý phi cần thiết bốn loại tấy ghép thể dù sao đạo cơ cấu thành không có đơn giản như vậy không phải góp đủ kim một thủy h ỏ a thổ cái này năm loại thuộc tính tấy ghép thể là đủ rồi còn có một con đường đâu hoàng đế hỏi v â n thứ còn có một con đường chính là lấy ngoại lực phá cụ hoàng đế không hiểu nếu là ngoại lực có thể phá c ụ ngươi và văn nhân chính đều hẳn là đủ đi v â n thứ lắc đầu cũng không phải là ngoại nhân ngoại lực vô luận là ta vẫn là văn nhân đại nguyên soái chúng ta xuất thủ đều chỉ sẽ ngay tiếp theo tỉnh an hầu đạo cơ một đợt phá hủy đi cái này ngoại lực chỉ là tính an hậu thể nội trừ võ đạo bên ngoài lực lượng một bên lý phi ánh mắt sáng lên quốc sư chỉ là thuật pháp lực lượng v â n thứ quay đầu nhìn về phía hắn không sai một bộ phận thiên thủy hồn cốt đã dung nhập đạo cơ của ngươi muốn tại không hư hao ngươi đạo cơ tình huống dưới đối bộ phận này thiên thủy hồn cốt thực hiện ảnh hưởng chỉ có dựa vào thuật pháp lực lượng mà lại nhất định phải là chính ngươi thuật pháp lực lượng lý phi có chỗ hiểu ra tại thiên thủy hồn cốt cùng mình mãn khắc bốn loại cấy ghép thể dung hợp tình huống dưới muốn dùng võ đạo lực lượng đi ảnh hưởng thiên thủy hồn cốt giống như là để một người dẫn theo tóc của mình nhường cho mình hai chân cách mặt đất đồng dạng vô luận tự thân võ đạo lực lượng bao nhiêu mạnh đây đều là không có khả năng thực hiện cho nên chỉ có thể dựa vào ngoại lực mà lại là đồng dạng đến từ tự thân ngoại lực cỗ lực lượng này không giống với võ đạo chi lực nhưng lại có thể cùng tự thân võ đạo chi lực dung hợp như thế tài năng đối dung nhập đạo cơ thiên thủy hồn cốt thực hiện ảnh hưởng cái này lập tức để lý phi nghĩ tới pháp võ song tu pháp võ song tu cho tới bây giờ đều không phải đơn giản đồng thời tu luyện võ đạo cùng thuật pháp mà là nếu có thể đem hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt dung hợp được đối lẫn nhau hình thành chính hướng ảnh hưởng lý phi tự sáng tạo huyết vi thần chính là tâm thần lực lượng cùng thuật pháp lực lượng dung hợp đây chính là một loại pháp võ song tu thể hiện hiện tại vân thứ cho lý phi đề nghị là để hắn nghĩ biện pháp đem chính mình thuật pháp lực lượng dung nhập đạo cơ từ đó đi ảnh hưởng đạo cơ bên trong thiên thủy hữu cốt loại chuyện này chỉ có thể dựa vào chính lý phi bởi vì tâm thần lực lượng cùng hư n i ệ m là một người tinh thần ý thức một người có hai bộ mặt chỉ có đến từ cùng là một người tâm thần lực lượng cùng hư n i ệ m tài năng dung hợp lẫn nhau cũng chỉ có cùng là một người võ đạo cùng thuật pháp tài năng dung hợp lẫn nhau đây chính là vân thứ nói lấy lực phá cục cái này lực không thể tới từ ngoại giới chỉ có thể đến từ chính lý phi mời quốc sư chỉ điểm lý phi vội vàng nói xem ra ngươi đã nghĩ tới đây chính là ngươi ở đây theo đuổi con đường phát võ song tu vân thứ nói với lý phi ngươi t h u ậ t đạo tu vi đã tới v ụ thể kỳ nhưng muốn lấy loại này tầm độ lực lượng đi ảnh hưởng t h ấ t phẩm thiên thủy hốt cốt còn lực có chưa đến lý phi khẽ giật mình chẳng lẽ ta muốn trước đem t h u ậ t đạo tu vi đột phá đến chân linh chi cảnh vân thứ phát võ song tu dung hợp võ đạo cùng thuận đạo ở giữa cấp độ t r a n lệnh càng lớn dung hợp độ khó lại càng lớn ngươi nếu là t r ư ớ c đem thuật đạo tu vi đột phá đến chân linh c h i linh lại trái lại dùng thuật pháp lực lượng đi dung nhập đạo cơ của ngươi độ khó sẽ phi thường lớn mà lại tiếp xuống ngươi muốn đột phá võ đạo cảnh giới độ khó cũng sẽ phi thường lớn lý phi ngây ngẩn cả người hắn ngay lập tức sẽ nghĩ tới trúc phong hoa trúc phong hoa sớm tại mấy năm trước liền đã có thể phá cảnh bất kể là võ đạo đột phá đến đại sư c h i cảnh vẫn là thuật đạo đột phá đến chân linh c h i cảnh chỉ cần h ắ n nghĩ tùy thời đều có thể đột phá nhưng trúc phong hoa một mực đệ nén cảnh giới của mình không có đột phá cũng là bởi vì một khi hắn lựa chọn trong đó một con đường tiến hành đột phá còn lại đầu kia con đường phá cảnh độ khó liền sẽ tăng lên rất nhiều rất nhiều mà lại tiếp xuống muốn pháp võ song tu đem hai loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau độ khó cũng sẽ trở nên phi thường lớn lâm thiên nhất thu rồi bảy cái đ ồ đệ tại trúc phong hoa trước mặt sáu vị sư minh sư tỷ có năm người đều cắm ở một bước này phí hoài mấy chục năm đều không cách nào bước qua đạo k h n g này cho nên trúc phong hoa mới muốn một bước lên trời đồng thời đột phá võ đạo cùng thuật đạo cảnh giới nhưng kết quả sau cùng là trúc phong hoa bị ép phá cảnh hàn cuối cùng vẫn là không có thể làm đến một bước lên trời đến như li phi hiện tại đạo cơ xảy ra vấn đề vẫn õ đ thử nói với lý phi người thiên phú càng nhiều thể hiện tại võ đạo bên trên nếu là ngươi vì giải quyết võ đạo vấn đề cuối cùng trước một bước đem thuật pháp phá cảnh vậy tương lai ngươi sợ rằng không có cơ hội hối hận chỉ có thể lựa chọn chuyên tâm đi thuật pháp t h i đạo đây chính là hắn phải nhắc nhở lý phi điểm nếu là trước một bước phá cảnh thuật pháp có khả năng dẫn đến võ đạo tu hành mãi mãi cũng dừng lại tại đạo cơ kỳ không nói trước ngươi muốn tại thuật pháp bên trên đột phá đến chân linh chi cảnh độ khó vậy không thấp dù là ngươi thật sự phá cảnh người võ đạo cũng có khả năng như vậy chỉ trệ không tiến kể từ đó nhưng thật ra là lẫn lộn đầu đôi cho nên ta đưa cho ngươi kiến nghị cùng đại nguyên x o á i đ ồ n g dạng vân thứ nhìn xem lý phi gan tương chữ thủy đi đạo cơ lại tu luyện từ đầu chương bốn trăm linh tám lên lầu gặp ta ta tự cầu đạo chương bốn trăm linh tám lên lầu thấy ta ta tự cầu đạo vân thứ vậy kiến nghị lý phi trùng tu trong ngự thư phòng lý phi trầm mặc hoàng đế mở miệng nói quốc sư ngươi nói lấy lực phá cục chính là cần cách khác võ song tu đúng không vân thứ quay người đối hoàng đế gật đầu đúng thế hoàng đế nhìn thoáng qua trầm mặc lý phi nếu như thế không bằng tỉnh giáo thiên nhất lâu nói đến pháp võ song tu vô luận như thế nào đều không vòng qua được tòa kia thiên nhất lâu không vòng qua được vị kia tuyệt đỉnh vân thứ cho rằng lý phi cho dù đem thuật pháp đột phá đến chân linh tri cảnh về sau cũng rất khó làm đến pháp võ song tu đem thuật pháp lực lượng dung nhập đạo cơ từ đó giải quyết đạo cơ vấn đề nhưng nếu như lý phi đạt được thiên nhất lâu truyền thừa thậm chí đạt được vị kia tuyệt đỉnh chỉ điểm lấy lý phi thiên phú có khả năng hay không sáng tạo kỳ tích đâu vậy hạ vân thư muốn nói lại thôi lý phi vậy tỉnh nộ lại v ộ i văn nói vậy hạ thần lần này đi thiên thủy thành cùng thiên nhất lâu trúc phong hoa cũng có chút gia o tình thần có thể biết phong thư cho trúc phong hoa để hắn hỗ trợ tìm kiếm y tứ hắn nghe nói qua bên trên một nhậm thiên tử cùng bị kia tuyệt đỉnh ở giữa cố sự lâm thiên nhất tại ngu sơn chi đình lập xuống thiên lâu đồng thời tại trong lầu biết xuống bản thân pháp võ song tu truyền thừa công khai cho người thiên hạ bất luận kẻ nào đều có thể nhập lâu học tập những truyền thừa khác điều kiện tiên quyết là mỗi trèo lên lầu một nhất định phải phá nhất pháp nếu không liền muốn b ĩ n h viễn lưu lại thủ lâu mặc cho lâm thiên nhất thúc đẩy đương thời triều đình n g ấ p né g lâm thiên nhất truyền thừa liền phái cấm quân phó thống lĩnh triệu hâm tiến về n g u sơn đăng thiên lâu lúc đó triệu hâm đã là võ đạo đại sư t u vi mà lại mới ba mươi hai tuổi thiên phú chắc tuyệt nhưng triệu hâm tại phá mất trước năm sau lầu cuối cùng bị kẹt ở thứ sáu lâu về sau bên trên một nhậm thiên tử tự mình viết một phong thư cho lâm thiên nhất hy vọng có thể đem triệu hâm thả lại tới vì thế nguyễn xuất gia hoàng gia trong tàng thư các bí tịch xem như trao đổi kết quả lâm thiên nhất tại thu được tin về sau không có thả người cũng không có hồi âm không có chút nào cho vị tiêu cựu ngũ trí tôn mặt m ũ i ở loại tình huống này bên trên một nhậm thiên tử cũng chỉ có thể đối ngoại tuyên bố giải trừ triệu hâm chức vụ thành toàn đối phương đối võ đạo truy cầu bản thân cho mình một cái hạ bậc thang không phải có thể như thế nào thiên tử giận dữ cố nhiên có thể hủy đi thiên nhất lâu thậm chí san bằng cả tòa ngũ sơn nhưng lại chưa hẳn có thể rét được lâm thiên nhất một khi thất bại triều đình liền sẽ thêm ra một cái kẻ địch cực kỳ đáng sợ được không b ụ mất bên trên một nhậm thiên tử là đương nhiệm hoàng đế cha lâm thiên nhất không có cho cha mặt mũi chẳng lẽ hiện tại liền sẽ cho nhi tử mặt mũi đây chính là vân thứ muốn nói lại thôi nguyên nhân cha ngươi đã bị đánh qua một lần mặt ngươi cái này làm con trai nếu là lại bị đánh mặt một lần tương lai ở trên sách sử sợ rằng sẽ là một đoạn giai thoại lý phi vậy đ ồ n g dạng nghĩ tới điểm này sở dĩ chủ động nói do bản thân viết thư cho trúc phong hoa trước hết để cho đối phương đi dò thám y tứ như vậy coi như lâm tiên h nhất c ự tuyệt cũng không đến nỗi quá lung túng hoàng đế nhìn xem lý phi t u t vậy ngươi liền viết thư đi ngươi có thể làm cho đối phương ra điều kiện chấm giúp ngươi thanh lý lý phi hành lễ đa tạ bệ hạ sau đó hắn chủ động cáo lui trong ngự thư phòng chỉ còn lại hoàng đế cùng vân thứ quốc sư nếu là thiên nhất lâu không chịu hỗ trợ coi là thật chỉ có trùng tu con đường này sao hoàng đế hỏi vân thứ nhìn về phía hoàng đế bệ hạ ta vừa rồi dùng phân tích đạo tắc nhìn kỹ lý phi hắn thiên phú ở chỗ viễn siêu thường nhân sinh mệnh lực còn có bất khả tư nghị năng lực khôi phục kỳ thật thiên thủy hồn cốt tại tiếp tục đối với hắn đạo cơ tạo thành tổn thương nhưng là hắn sức h ô i phục quá mạnh mẽ này mới khiến đạo cơ không có bị hư hao dạng này thiên phú thích hợp tu hành võ đạo chưa hẳn thích hợp pháp võ sông tu nếu là thiên nhất lâu không chịu ra tay giúp đỡ ta xác thực c ả g kiến nghị lý phi trùng tu chỉ cần thể chất không có bị hao tổn lấy hắn thiên phú là có cơ hội quay về đình phong hoàng đế không nói gì đi tới bên cửa sổ nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ một lát sau h ắ n thở dài nói quốc sư ngươi nói đây có phải hay không là quốc vận bị tổn thương á c quả bắt đầu hiện lên vân thứ thần sắc không thay đổi yên lặng đi đến hoàng đế bên cạnh cùng hắn một đợt nhìn về phía bầu trời v ậ hạ thiên mệnh có giỏ quốc vận bị hao tổn sau thể hiện có rất nhiều lý phi gặp phải có lẽ cùng cái này có quan hệ có lẽ không quan hệ thanh ngư chân quân ngưu phản đối đại lam triều tạo thành lớn nhất tổn thương cũng không phải là mấy trăm ngàn người chết đi cũng không phải có bao nhiêu cao thủ bất lạc mà là đối quốc vận hao tổn đại la tông trong cấm địa kia mấy đoá khí vận kim liên ảnh hưởng là đại la tông mấy trăm năm vận số nó để đại la tông đời đời đều có thiên kiêu xuất hiện cách mỗi trăm năm sẽ còn xuất hiện linh xuyên như thế tuyệt thế thiên kiêu thậm chí đại la tông mỗi một đời trưởng giáo đều có thể đạt tới chân quân cảnh giới điều này cũng cùng kia mấy đoá khí vận kim liên có rất lớn quan hệ đạo lý giống nhau một nước tri quốc vận cũng sẽ ảnh hưởng quốc gia này các mặt n h nửa năm. Nửa năm rõ ràng nhất một sự kiện chính là bắc cảnh ngay tại phát sinh chiến sự bắc cảnh đã có một mươi năm gần đây chưa từng phát sinh qua lớn chiến sự nhưng bây giờ lại đột nhiên ở giữa phát sinh bộc phát chiến tranh lại chiến sự quy mô chính càng ngày càng nghiêm trọng sau đó chính là lý phi trên thân phát sinh biến cố lý phi đánh vỡ lịch sử ghi chép sáng tạo tu hành phong địa là có thể chân thật tăng cường quốc vận là một loại cùng loại với t ư ở n g thụy tồn tại kết quả không đợi hoàng đế cao hơn g quá lâu liền bị cáo c h i cổ kim đệ nhất đạo cơ k ỳ có khả năng muốn phế rơi mất cái này khiến hắn không có cách nào không liên tưởng đến quốc vận p h ả n v ệ vị này thiên tử hai tóc mai tóc trắng đã rất rõ ràng hắn đứng tại bên cửa sổ ngửa mặt nhìn lên bầu trời đứng yên thật lâu thật lâu trở về biệt viện lý phi ngay lập tức thu hồi như mậu lệnh một lần nữa thả lại trên người mình sau đó hắn lấy giấy bút ngồi ở trước bàn sách một、người. hắn vừa rồi tại trong n g ự thư phòng nói mình cùng trúc phong hoa có chút giao tình nhưng trên thực tế nào có quá sâu giao tình muốn nói ân tình là trúc phong hoa đem hắn từ sụp đổ thiên thủy chi mộ bên trong cứu ra là hắn thiếu nợ nhân ra ân tình loại tình huống này viết một phong thư cho trúc phong hoa thỉnh cầu lâm thiên nhất chỉ điểm lý phi không cảm thấy bản thân có như vậy lớn mặt mũi nhưng coi ngựa chết như ngựa sống chữa nói không chừng lâm thiên nhất nguyện ý xem ở triều đình trên mặt mũi đề điểm điều kiện đâu lý phi châm chức một lát sau viết một phong thư hắn không có ở trong thư nói thẳng bản thân đạo cơ cụ thể vấn đề chỉ nói là trên tu hành gặp được vấn đề khó cần dựa vào pháp võ song tu tài năng giải quyết để chúc phong hoa giúp mình hỏi một chút lâm thiên nhất chỉ cần lâm thiên nhất chịu chỉ điểm điều kiện có thể đảm nhiệm sách lý phi về sau đem phong thư này giao cho phùng thành triều đình có chuyên môn tín đạo có chút trọng yếu thư tín không thể dùng đ i ệ n báo cũng không thể gọi điện thoại liền ý nguyên muốn khai thác nguyên thủy nhất truyền lại phương thức t h như dùng bổ câu đưa tin thế giới này có nuôi dưỡng dị thú triều đình nuôi một loại tam phẩm dị thú có thể thay thế bổ câu đưa tin tốc độ phi hành so bổ câu nhanh rất nhiều lần từ lam lăng thành đem lý phi tin phát ra ngoài đến ngu sơn về sau bên kia sẽ có triều đình tín sứ mang theo phong thư này đi thiên nhất lâu tự tay giao cho chúc phong hoa đem tin gửi sau khi rời khỏi đây trong những ngày kế tiếp lý phi cơ hồ mỗi ngày đều đợi trong phòng chân không bước ra khỏi nhà bởi vì phải cách dùng võ song tu thủ đoạn tài năng giải quyết trên người mình vấn đề cho nên những ngày này lý phi một mực tại nghiên cứu pháp võ song tu hắn đem chính mình từ hoàng gia trong tàng thư các hối đoái r a lâm thiên nhất bất kỳ còn có thái tử vì hắn cố ý đòi hỏi đến quyển bí tịch kia từ đầu tới đôi một lần nữa duyện đọc một lần trước kia hắn duyện đọc cái này hai bạn bí tịch càng suy nghĩ nhiều hơn chính là làm sao từ đó tìm tới có thể kịp thời tăng cường bản thân chiến lược thủ đoạn hiện tại hắn mới thật sự là lấy tu hành leo núi ánh mắt đi đối đãi cái này hai bản bí tịch đối pháp võ song tu lại thêm mấy phần lý giải võ đạo tu hành là nội tu thuật pháp tu hành là bên ngoài cầu võ giả thông qua không ngừng đặt vào cấy ghép thể đến cường hóa bản thân cuối cùng hình thành võ đạo c h i vực chấp v á r a đạo t ắ c hình thức ban đầu thuật sĩ ngay từ đầu cũng là thông qua đặt vào cấy ghép thể đến cường hóa tự thân lực lượng tinh thần sau đó luyện hóa thành h ữ n i ệ m từ phụ thể ký bắt đầu thuật sĩ lực lượng thì càng nhiều thể hiện tại ngoại vật bên trên cũng chính là pháp khí từ phụ thể kỳ đến chân linh cảnh một cái điểm mấu chốt ở chỗ muốn đem pháp khí luyện hóa thành bản m ệ n h pháp khí cũng chính là lựa chọn một cái pháp khí cùng mình tính mạng tương liên từ đó mượn nhờ kiện pháp khí này lực lượng hóa hư làm thật ngưng luyện ra chân hồn chân linh cùng chân lực trình độ nào đó tới nói có thể đem bản m ệ n h pháp khí coi là một loại bố trí ngoài đạo cơ bởi vì bản m ệ n h pháp khí cũng sẽ có thần thông sau đó võ đạo tu hành là dựng võ đạo c h i vực thuật đạo tu hành thì là dựng thiên cương địa sát hệ thống bảy mươi hai địa sát ba mươi sáu thiên cương thiên cương địa sát đại viên mãn thì bản m ệ n h pháp khí khoảng cách trở thành pháp bảo cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng có được thiên tương địa sát đại viên mãn pháp khí chân nhân cũng bị coi là đỉnh cấp chân nhân có thể cùng võ đạo đại tông sư cùng so sánh mà võ đạo cùng thuật đạo một bước cuối cùng lại trở nên trăm sông đổ về một biển đều là luyện được đạo tắc chỉ bất quá một là bản thể có được đạo tắc một là pháp bảo có được đạo tắc nhưng ở trên bản chất võ thánh cũng tốt chân quân cũng được chỉ là vận dụng đạo tắc phương thức khác biệt mà thôi cho nên pháp võ song tu chi đạo nếu là từ trên nhìn xuống nhưng thật ra là ngay từ đầu liền tóm lấy tu hành bản chất lâm thiên nhất sở dĩ là tuyệt đỉnh cũng là bởi vì hắn đối đạo tắc vận dụng muốn so cái khắc cường giả đ ỉ n h cao càng thêm tiếp cận bản chất chỉ tiếp loại này trực tiếp nắm chắc bản chất tu hành phương thức ngưỡng cửa thực tế quá cao ngàn năm theo đến cũng chỉ ra lâm thiên nhất như thế một vị tuyệt đỉnh mà thôi lý phi trước kia cảm thấy mình nhất định có thể đi thông pháp võ song tu con đường là bởi vì ỉ vào bản thân có vạn huyết châu hắn cảm thấy pháp võ song tu lớn nhất chỗ khó ở chỗ võ đạo t ấ y ghép thể cùng t h u ậ t đạo t ấ y ghép thể tương hô ở giữa xung đột người khác không có cách nào giải quyết nhưng mình có thể bằng vào vạn huyết châu cường n g ạ n vượt qua nhưng bây giờ theo đối pháp võ song tu xâm nhập hiểu rõ lý phi mới biết được quá khứ là tự mình nghĩ đơn giản pháp võ song tu có hai cái chỗ khó thứ nhất là pháp cùng võ xung đột thứ hai là pháp cùng võ dung hợp cái trước lý phi có thể bằng vào vạn huyết châu giải quyết nhưng cái sau vạn huyết châu giúp không được gì bởi vì này chỉ cùng n ộ tính có quan hệ lý phi biết mình cái này cổ kim đệ nhất đạo cơ kỳ kỳ thật cùng n ộ tính quan hệ không lớn tại tin gửi đi ra ngày thứ bảy lý phi thu được hồi âm phùng thành tự mình đem tin đưa đến trong tay của hắn sau đó không hề rời đi mà là chờ ở ngoài b ệ n viện lý phi ngay trước mặt phùng thành trực tiếp mở ra trong tay tin phần này tin là trúc phong hoa cho hắn n ồ i ầm vị này tuyệt thế phong hoa chữ viết vô cùng bình thường cùng hắn người một dạng xem ra giản dị tự nhiên ở trong thư trúc phong hoa nói mình đem lý phi thỉnh cầu một chữ chưa đổi báo cho sư phụ cũng chính là lâm thiên nhất mà lâm thiên nhất đối với lần này trả lời chắc chắn chỉ có bốn chữ lên lầu thấy ta lý phi nhìn xem cuối thư đ u ô i bốn chữ này trầm mặc một lát sau đó tự rêu cười một tiếng lâm thiên nhất ý tứ rất rõ ràng muốn thu hoạch được chỉ điểm của hắn vậy liền dựa theo quy củ sống qua chín tầng trời lâu leo lên thiên lâu đình lý phi trước phải có tư cách nhìn thấy lâm thiên nhất sau đó mới có tư cách để lâm thiên nhất chỉ điểm hắn nhưng nếu như dựa theo lâm thiên nhất quy củ đi đăng thiên lâu một khi dừng ở một cái nào đó trên lầu không đi liền muốn minh viễn lưu lại thủ lâu đến lúc đó cho dù đ ư ờ n g kim tiên tử viết thư đi đ ò i người đối phương khẳng định cũng là không dành để ý tinh ăn hộp vậy hạ đang c h ờ người t i ế n cung thấy lý phi thả ra trong tay tin phùng thành nói t ố t mời phùng công công dẫn đường tinh ăn hộp mời tới bên này hơn một giờ về sau lý phi lần nữa từ trong ngự thư phòng đi ra lần này hắn không có trở về b i ệ t viện mà là tại phùng thành dẫn dắt đi hướng hoàng gia tàng thư các m à đi rất nhanh lý phi lần nữa đi tới tòa kia ở vào giữa hồ tháp cao phía dưới vậy hạ có chỉ trong vòng ba tháng tinh an hầu khả duyệt l ã m hoàng gia trong tàng thư các tùy ý một bản bị tịch phùng thành tại lối vào đối phụ trách quản lý hoàng gia tàng thư các quan viên nói thần lĩnh chỉ tên này quan viên cố nén khiếp sợ trong lòng không lưng túi đầu hành lễ tinh an hầu nếu có bất luận cái gì cần khiến người thông báo một tiếng là được phùng thành quay người nhìn về phía lý phi vừa cười vừa nói làm phiên p ù n g công công lý phi hoàn lễ sau đó hắn cất bước đi vào tòa này t h á t cao lâu một y nguyên trưng b ả y viên kia thái tổ khắt đá chỉ bất quá lần này lý phi không có đi nổ l ồ n g dê hắn trực tiếp đi lên lầu hầu ra lại gặp mặt vừa rồi linh chỉ tên kia quan viên cười d ạ n g d ỡ đi tới lý phi bên cạnh hắn gọi kỳ tiền lần trước lý phi nhập lâu cũng là tùy hắn n ổ i tiếp kỳ tiền là đệ tam đẳng mệnh quan hắn phụ trách quản lý tòa này hoàng gia tàng thư cát nhìn như thanh quý nhưng trên thực tế chính là một tên thư viện nhân viên quản lý chưa nói tới cái gì thực quyền hắn quản lý tòa này hoàng gia tàng thư cát nhưng không có quyền lực tùy duyệt độc trong n à y bị tịch công việc thường ngày mặc dù nhẹ nhõm nhưng là không có gì cơ hội thăng chức cho nên thật vất vả cùng lý phi vị này chạm tay có thể bỏng nhân vật c h u y ể n kỳ tiếp xúc kỳ t i ê n không nguyện ý bỏ lỡ cái này cơ hội quý giá không biết hầu ra lần này nhập lâu nhưng có cái gì nhu cầu bên trong lầu này trừ kêu bản lâm thiên nhất bức ký còn có bao nhiêu cùng pháp võ song tu có liên quan bí tịch lý phi hỏi kỳ t i ê n mưu dỡ v ộ i v à n nói các triều đại đều có người nghiên cứu pháp võ song tu mặc dù chỉ có lâm thiên nhất vị này tuyệt đỉnh chân chính đem đường này đi thông nhưng qua đi mấy trăm năm đến cũng không thiếu một số người tại pháp võ song tu trên có chỗ thành tích trong đó sáu tầng lâu trở xuống cũng không có pháp võ song tu bí tịch bảy tầng trong lầu có sáu mươi mốt bốn tám tầng lâu hai mươi lăm bốn chín tầng mười ba bản mười tầng lâu bảy bản mười một tầng lâu ba bản mười hai tầng chỉ có một bản chính là trước đây hầu ra chọn lựa lâm t i ê n nhất bút ký ngàn năm trước kia võ thánh công tôn luôn cái thứ nhất đưa ra pháp võ song tu khái niệm từ đó về sau vô số tiền bối tiên hiển vì đầu này đại đạo dốc hết tâm huyết mặc dù không có thành công nhưng là lưu lại bọn họ suy nghĩ cùng sáng tạo những n à y đổ vật biến thành từng quyển từng quyển bí tịch đại bộ phận đều bị bảo tồn ở cái này hoàng ra trong tám thư các Có cách, rồi hoàng đế đã l ý phi có thể trực tiếp xem những n à y ngàn người lưu lại b á o vật. h ắ n n ó i với kỳ tiền, vậy liền làm phiền kỳ đại nhân giúp ta đem những n à y b í tịch toàn bộ tìm ra, ta đều muốn nhìn. Kỳ tiền n g h e vậy vui mừng, vội và nói, vì hầu ra làm việc là hạ quan vinh hạnh, n g ờ i hầu ra c h ờ một lát một lát, hạ quan cái này liền đi vì ngài chọn lựa b í tịch. Sau đó, l ý phi lên t r ư ớ c đến rồi l ầ u thứ bảy dự định t r ư ớ c đem l ầ u thứ bảy b í tịch toàn bộ xem hết. Lâm thiên nhất không có đáp ứng trực tiếp chỉ điểm hắn, hà nội với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng hắn cũng không tính đi đăng tin lâu. Lâm thiên nhất bảy tin lâu, khảo nghiệm cũng không phải là đơn thuần cảnh giới tu vi càng nhiều hơn chính là kỹ xảo là ưng biến là ngộ tính đối phương tại mỗi một tầng lầu bên trong đều bày xuống đối ứng phân thân đối địch người cảnh giới càng cao phân thân cảnh giới cũng sẽ nước lên thì thuyền lên thẳng đến đạt tới kêu lầu một tầng cực hạn từ thứ năm lâu bắt đầu phân thân tu vi cực hạn chính là võ đạo đại sư cùng chân nhân lý phi có thể v ư ợ t biên m à chiến chủ yếu dựa vào máu dày hắn không xác định lâm thiên nhất phân thân có thể hay không công nhận loại này quá quan phương thức cho nên hắn cũng không tính xung động đi đăng thiên lâu nếu là bị lưu lại sẽ thấy không tự do có thể nói cho nên hắn dự định trước dựa vào chính mình thử một chút đến hoàng gia trong tàng thư các nghiên cứu pháp võ song tu nếu như có thể tìm tới một đầu đường có thể đi vậy liền thử một chút nếu như không được vậy liền trùng tu ngươi định dùng thời gian bao nhiêu đi nếm thử ba tháng ồ thần chỉ cấp bản thân thời gian ba tháng trong vòng ba tháng nếu không thể tìm tới phương án giải quyết thần chọn trùng tu Tốt, có cần gì không thần muốn xem hoàng gia tàng thư các sở hữu cùng pháp võ song tu có liên quan bị tịch trở rồi t ạ bệ hạ đây chính là lý phi cùng hoàng đế tại trong ngự thư phòng đối thoại thời gian ba tháng Tùy ý xem hoàng gia trong t à n g thư các bí tịch đãi ngộ như vậy có thể nói xưa nay chưa từng có hiện tại lý phi bắt đầu lên lầu tất nhiên người khác không đáng tin cậy vậy liền tự mình đi xông ra một con đường hắn muốn từ hoàng gia t à n g thư các lầu thứ bảy bắt đầu một mực đi đến mười hai lầu đem sở hữu tương quan bí tịch xem hết vì chính mình tìm tới một con đường ngay tại hắn bắt đầu lên lầu một ngày này định chiến các phó các chủ bạch nạn mang theo dạ chiếu quay trở về lam lăng thành ngày hai mươi hai tháng b ố lý phi tiến vào hoàng gia t à n g thư lâu ngày thứ ba phong tỉnh tỉnh thành lư phụ lý phi tại hoàng gia trong t à n g thư các duyệt đ ọ c cùng pháp võ song tu có liên quan bi tịch gian phòng bên trong lư văn chính nói với hứa cạnh từ lần trước đột nhiên thổ huyết về sau thứ c ạ n h bế quan hơn nửa tháng mới đứng vững bản thân võ đạo tri vực pháp võ song tu bi tịch thứ c ạ n h hít mắt có thể xác định sao lư văn chính gật đầu có thể vì làm tới tình báo này lư ra vận dụng rất nhiều nhân mạch cùng ẩn tàng nhiều năm a m tuyến những cái kia trôn ở trong cung a m tuyến lần này dùng qua về sau về sau chỉ sợ cũng không có cách nào dùng nữa hiện tại cơ bản có thể xác định lý phi trên thân xảy ra vấn đề lư văn chính khẳng định nói hạng đại thiên thủy chi mộ bên trong chém giết tú m ì n h tất nhiên trả giá đại giới dạng gì vấn đề ngay cả đại nguyên soái cùng quốc sư đều không giải quyết được còn muốn chuyên môn đi cầu lâm thiên nhất khứa cạnh ánh mắt không ngừng biến nào lư văn chính chỉ có thể xác định cùng pháp võ song tu có quan hệ đó chính là vấn đề về mặt tu hành gặp được bình cảnh hoặc là khảm qua không được rồi khứa cạnh nói ra phán đoán của mình lư văn chính trên mặt hiện ra ý cười nếu thật sự là như thế ngược lại là trời trợ giúp chúng ta ngày h a t h á n g b n g o ạ i giới bắt đầu có quan hệ với lý phi các loại truyền ôn trong đó lưu truyền rộng nhất một loại thuyết pháp là tinh an hầu lý phi mặc dù chém giết tên kia song thần thông võ đạo đại sư nhưng bản thân vậy bị trọng thương lưu lại khó mà cứu v á n bệnh căn liên quan tới dạng này chuyên môn thần giới chót dân chúng cùng giang hồ nhân sĩ nhóm là b á n tín bán nghi dù sao trước đó không lâu giới bầu trời mới công khai thừa nhận lý phi là cổ kim đệ nhất đạo cơ k ỳ lúc này mới qua bao lâu làm sao đột nhiên liền nói lý phi không xong rồi mà cho phép độ lản lăng thành thượng tầng nhân sĩ lại tương đối có khuynh hướng lý phi là thật xảy ra vấn đề bởi vì bọn hắn riêng phần mình đều có tin tức con đường biết rõ rất nhiều ngoại giới không biết bí ẩn. một lát sau hắn đưa trong tay văn kiện toàn bộ chỉnh lý song thành về sau mới ngẩng đầu nhìn về phía viên ngọc phỉ làm tốt chính mình sự cho dù hắn thật sự xảy ra vấn đề gì ngươi chẳng lẽ có thể giúp đỡ hắn sao viên ngọc phỉ cắn môi một cái có chút tức giận nhưng lại biết rõ lão nhân nói là đúng bản thân chỉ là giám sát các một tên thông thường thám viên cấp mười quan viên như lý phi thật sự xảy ra vấn đề gì bản thân lại có thể làm gì chứ hạ giản nhìn thoáng qua hệ vải n ư đồ do dự một chút mở miệng nói chúng ta chuyên tâm làm tốt thiên đàn đâm giết một á n thẩm vấn giả chiếu cha rõ ràng tân thiên hội chính là đối với hắn tốt nhất trợ giúp bởi vì hắn cũng cần điều tra rõ cái này sau l ư n g bí ẩn phải biết là ai ở sau lưng tìm hắn viên hậu phỉ nhìn xem lão nhân dùng sức gật đầu ta hiểu sư phụ ngay tại hai người dự định tiếp tục công việc lúc một tên nam tử đột nhiên xông vào gian phòng sư phụ không xong người đến cũng là hạ g i n cái tiểu tổ này là của hắn đồ đệ thế nào rồi hạ g i ả n đ ỗ n g nhiên ngầm đầu dạ chiếu chết rồi người nói cái gì hạ g i ả n hai mắt nháy mắt biến sắc tựa như một đôi t n g mắt nhìn c h ầ m chặp người đến ngay tại mấy phút trước dạ chiếu tại chính pháp các trong đại lao đột một m à chết làm sao lại như vậy không phải có đ ỉ n h chiến các cao thủ thời khắc trông coi sao viên ngọc vị khó có thể tin dạ chiếu tại bị áp giải về lam lăng thành về sau do đ ỉ n h chiến các chuyển giao cho chính pháp các bởi vì cần chính pháp các người xuất thủ giải trừ dạ giả chiếu trên người thế ước chi thuật quá trình này không phải một lần là xong mấy ngày nay dạ chiếu một mực bị giam tại chính pháp các trong đại lao do chính pháp các chân nhân mỗi ngày xuất thủ đối với hắn thi pháp mà trừ chính pháp các bản thân trông coi linh chiến các còn bổ sung phái người hai mươi b ố giờ thay phiên trông coi giả chiếu dưới loại tình huống này giả chiếu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử rồi tại r tổng bộ đại viện dưới mặt đất sắp đặt một tòa địa lao sáu các tổng bộ trừ nội vụ các cái khác năm các đều sắp đặt địa lao trong đó đốc tra các cùng tư pháp các đ ị a lao là dùng để giam giữ phổ thông phạm nhân đình chiến các đ ị a lao dùng để giam giữ võ giả giám sát các đ ị a lao cơ bản đều là dùng để giam giữ quan v i ê n đến như chính pháp các đ ị a lao một phần nhỏ dùng để giam giữ thuật sĩ đại bộ phận dùng để giam giữ dị thú bởi vì pháp khí luyện chế cần dùng đến dị thú trên người vật liệu rất nhiều đều cần trực tiếp từ còn sống dị thú trên thân lấy cho nên chính pháp các đ ị a lao cũng có thể coi là là một tòa dị thú trại chăn ngôi dạ chiếu chính là chết ở trong này trên người của hắn thê ước thuật pháp đẳng cấp rất cao m u ố n tại không tổn thương hắn tự ta ý thức tình huống dưới đem thuật pháp giải trừ cần chính pháp các phó các chủ một vị đỉnh cấp chân nhân tự mình xuất thủ lại giải trừ quá trình là cẩn thận thăm dò ít nhất phải thời gian sử dụng nửa tháng cho nên khoảng thời gian này dạ chiếu liền bị giam giữ tại chính pháp các trong địa lao t o à này địa lao cảnh giới trình độ không k é m chút nào đỉnh chiến các đại lao thậm chí có chút địa phương còn vượt qua bởi vì chính pháp các địa lao phòng hộ đại trận là đường triều quốc sư vân thứ chân quân tự mình xuất thủ thiết lập trừ cái đó ra trong địa lao lâu dài đều có chí ít hai vị chân nhân tòa trấn vì phòng ngừa dạ chiếu bản thân đột nhiên nghị không ra làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn lại hoặc là thân thể ngoài ý muốn nổi lên đình chiến các còn chuyên môn phái bốn tên đạo cơ k ỳ võ giả cùng theo tiến vào địa lao trong đó hai người t ì n h thông ý thuật am hiệu cấp cứu bốn người này chia thành hai tổ hai mươi bốn giờ thay phiên thiếp thân trông coi giả chiếu dưới loại tình huống này giả chiếu thế mà còn là chết rồi cái này khiến nhận được tin tức người đều cảm thấy rất chấn k i n h làm hạ giản mang theo bản thân hai tên đồ đệ đ ổ i tới chính pháp các tổng bộ trong địa lao lúc hiện trường đã tới mấy vị đại nhân vật đình chiến các phó các chủ đại tổng sư mạnh n g ạ chính pháp các tháng này phụ trách trấn thủ địa lao hai vị trân nhân phụ trách cho dạ chiếu giải trừ thể ư ớ c thuật pháp chính pháp các phó các chủ định cấp chân nhân m ỹ hàn kia bốn tên t i ế p thân trông coi dạ chiếu đạo cơ kỳ võ giả lúc này chính quỷ gối một bên nếu như không phải lý phi hướng hoàng đế thỉnh cầu để hạ giảng phụ trách chủ thẩm dạ chiếu hạ giảng cũng không có tư cách đi thẳng tới hiện trường cùng tại chỗ mấy vị này đại nhân vật đồng liệt hạ giảng đến rồi về sau không có hướng chức quan cùng thực lực đều cao hơn hắn những người này hành lễ mà là ngay lập tức nhìn về phía phòng giam bên trong g i chiếu thi thể g i chiếu hai mắt trở lên ánh mắt hoảng sợ tựa hồ đột nhiên tao nộ cực kỳ khủng bố sự tình từ ở vẹ ngoài nhìn trên người hắn không có rõ ràng vết thương trong phòng giam cũng không có bất kỳ chiến đấu nào qua vết tích xem ra s ắ c thực giống như là không có chịu đến ngoại lực ảnh hưởng đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử rồi hắn là thế nào chết hạ giản quay người hỏi thăm quỳ thành một hàng bốn tên đạo cơ kỳ võ giả hành động này để tại chỗ mấy vị đại nhân vật đều k h ẽ như mày có chút bất mãn hạ giản trong mắt không người nhưng cuối cùng cũng không có người mở miệng ngăn cản hạ giản bọn họ cũng đều biết hạ giản cái này người chính là như vậy tính cách mà lại tình an hầu mặt mũi vẫn là muốn cho vì trên mặt đất bốn tên đạo cơ kỳ võ giả lúc này đều một mặt đau thương nghe tới hạ giản tra hỏi một người trong đó ngầm đầu khổ một gương mặt đương thời chúng ta liền canh giữ ở bên cạnh hắn hắn đột nhiên hô to một tiếng sau đó không đợi chúng ta kịp phản ứng liền khí t ứ c hoàn toàn không có chết b ấ t đ ắ c kỳ tử rồi chúng ta căn bản không kịp làm cái gì hạ giản mắt sáng như lúc cụ thể tử vong thời gian là lúc nào tại hắn chết trước đó hôm nay trừ tiếp xúc qua các ngươi còn tiếp xúc qua cái gì người hắn mấy ngày nay có cái gì dị thường cử động sao hạ giản hỏi rất nhiều vấn đề không rõ chi tiết tại chỗ một đám đại nhân vật ở một bên nhìn xem mặt cho hắn đặt câu hỏi đột nhiên người bên ngoài b ầ y lắc lư lâu các chủ gặp qua lâu đại nhân hạ g i ả n quay đầu nhìn lại không thể không đình chỉ thẩm vấn ôn quyền hướng người tới hành lễ người tới chính là giám sát các các chủ lâu hồng đảo hạ g i ả n người lãnh đạo trực tiếp lâu các chủ mễ hàn chủ động đi hướng lâu hồng đảo lâu hồng đảo sắc mặt khó coi ánh mắt nghiêm khắc hắn nhìn thoáng qua phòng giam bên trong chết đi giả chiếu sau đó cùng mễ hàn đối mặt t r ọ n yếu như vậy phạm nhân giao cho các ngươi các ngươi là thấy thế nào thủ lời này để mễ hàn k ẽ giật mình s á t mặt lập tức chìm xuống dưới thuật sĩ số lượng càng ít tăng thêm có thể luyện chế s á t khí cho nên vị phổ biến cao hơn tại võ giả lại thêm chính pháp các các chủ là đương triều quốc sư là vân thứ chân quân cái này liền để chính pháp các địa vị tại sáu các bên trong lộ ra càng thêm siêu nhiên dù sao đình chiến các các chủ cũng chỉ là một vị đại tông sư mà thôi khẳng định không có cách nào cùng vân thứ chân quân địa vị ngang nhau giám sát các m ặ c dù có thể giám sát bách quan nhưng đối với chính pháp các giám sát cường độ là nhỏ nhất nhiều khi thuật sĩ vấn đề đều là do thuật sĩ tự mình giải quyết lâu dài như thế chính pháp các người tự nhiên đều mang theo một điểm cảm giác ư u việt cảm thấy nhà mình địa vị so cái khác năm các, các đồng liệu càng cao mễ hẳn là cấp mười bảy các quan so lâu hồng đ ả o thấp một cấp nhưng hắn có thể không chút nào cảm thấy bản thân không bằng lâu hồng đ ả o tại tu vi bên trên hắn càng là có thể nhìn xuống lâu hồng đ ả o cho nên đang nghe lâu hồng đ ả o không chút khách khí chất vấn về sau hắn lúc này về đ ố i nói lâu các chủ người này tại đưa vào chúng ta chính pháp các trước đó trước sau trải qua các người giám sát các cùng đ ỉ n h chiến các c h i thủ mà người này nguyên nhân cái chết là đột ngột mà chết c không phải là bị người rết vào tù bên trong đâm rết mà chết cho nên hẳn là ta hỏi các ngươi cái này phạm nhân tại bị đưa tới trước đó có đúng hay không bị động cái gì tay chân hắn không chỉ có không thừa nhận vấn đề ngược lại muốn đem nổi v u n g đi ra một bên bạch nạn nhịn không được tiến lên một bước gạo phó các chủ người này là ta tự mình đưa về kinh ngươi là đang hoài nghi ta mễ hẳn không chút nào yếu thế nhìn về phía bạch nạn các ngươi đ ỉ n h chiến các phái bốn người thiếp thân bảo vệ phạm nhân hiện tại người chết rồi muốn nói hiểm nghi lớn nhất đương nhiên là các ngươi đ ỉ n h chiến các bạch nạn nở nụ cười ta áp giải phạm nhân đi rồi hơn nghìn dặm đều vô sự hết lần này tới lần khác người đưa vào các ngươi chính pháp các trong đại lao liền ra chuyện mấy ngày nay một mực là ngươi đối hắn thi pháp ngươi cảm thấy ngươi thoát khỏi liên quan mễ hàn vậy giận quá thành cười ta nếu là thật sự muốn hại hắn sẽ ngốc đến mức tại chính mình thi pháp trong lúc đó đủ rồi lâu hồng đào đột nhiên quát lớn cắt đứt hai người cãi lộn mọi người tại đây bên trong hắn chức quan tối cao cũng chỉ có hắn mới có tư cách quát dừng bạch nạn cùng mễ hàn trong địa lao cấp tốc gan tính lại xung quanh một đám thuộc hạ quan viên tất cả đều cúi đầu từng cái như là giống như chí cút làm bộ bản thân cái gì đều không nghe tới cái gì cũng không thấy hạ giản lâu hồng đào nhìn về phía một bên ngay tại những mảy khổ tư hạ giản ngươi thấy thế nào hạ giản là giám sát các n ộ i danh thần thám cũng là lâu hồng đào tín nhiệm nhất thuộc hạ một trong vị này thần thám tại quá khứ rất nhiều lên đại án bên trong cũng không có để lâu hồng đào thất vọng qua lâu hồng đào rất hy vọng lần này cũng giống như thế ta nghĩ thỉnh cầu đối dạ chiếu tiến hành kiểm tra thi thể hạ giản không có tùy tiện có kết luận mà là thỉnh cầu trước kiểm tra thi thể kiểm tra thi thể cũng là một môn rất thâm ảo học vấn rất nhiều không tưởng được manh mối đều giấu ở thi thể trên thân mà hạ g ả n là giám sát các lợi hại nhất kiểm tra thi thể cao thủ việc này không đ ổ i ta trước khi đến đã thượng tấu thủ phụ đại nhân còn có bệ hạ lâu hồng đào nói t r ư ớ c chờ hồi phục thế là trong phòng giam lần nữa an tính lại m ấ y v ị đại nhân vật một đợt ở chỗ này chờ bọn hắn vừa rồi sở dĩ tương hô v ứ t nổi cũng là bởi vì rất rõ ràng chuyện này tính nghiêm trọng hơn nửa canh giờ phùng thành cầm trong tay một phong thánh chỉ cùng một tên nam tử cùng đi vào địa lao đi tới trước mặt mọi người nhìn thấy hai người về sau mấy vị đại nhân vật đều thần tình nghiêm túc phùng thành cái này một mực đi theo hoàng đế bên người ngự tiền thái giám từ không cần nhiều lời hắn tự mình đến kiên chỉ đại biểu cho hoàng đế đối với chuyện này coi trọng đi theo phùng thành một đợt đến nam tử mặc các quan quan phục hắn gọi hồ đình trung là trung s u nội các từ trước tới nay trẻ tuổi nhất các quan đồng thời cũng là thủ phụ diệp trạch gan học sinh từ hư điện đại học sĩ cả triều văn v õ đều rất rõ ràng diệp trạch gan dự định đem hồ đình trung bồi dưỡng thành bản thân người nối nghiệp đối phương rất có thể sẽ là đời tiếp theo thủ phụ hồ đình trung đến rồi mang tới tự nhiên là vị t i a thủ phụ đại nhân ý chí vậy hạ có chỉ phùng thành tay cầm thánh chỉ cao giọng nói mọi người tại đây có người quỳ một chân trên đất có người không mình hành lễ Mệnh giám sát các các chủ l â u hồng đào toàn quyền phụ trách phạm nhân dạ chiếu chết bất đắc kỳ t ử một án hạn trong vòng năm ngày t r a ra chân tướng khâm thử nghe t h ế phần ý chỉ bạch n ạ n cùng mễ hàn sắc mặt đều có chút ngưng trọng thần lĩnh chỉ l â u hồng đào tiến lên hai bước hai tay tiếp nhận thánh chỉ chờ phùng thành sau khi rời đi hồ đình trung tử trong tay áo xuất ra hai phần văn thư b ệ n h phó các chủ gạo phó các chủ thủ phụ đại nhân có lệnh ở đây án t r a ra trước đó hai người các ngươi tạm thời thả ra trong tay hết thẻ công việc toàn lực phối hợp giám sát các điều tra án này nói xong hắn đưa trong tay hai phần văn thư phân biệt đưa cho bạch nạn cùng mễ hàn lần này bạch nạn cùng mễ hàn sắc mặt triệt để thay đổi hai người bọn họ đã là một các phó các chủ coi như lâu hồng đạo là giám sát các các chủ cũng không cách nào đối hai người khoa tay một chân nhưng bây giờ có rồi diệp trạch đan cái này hai phần văn thư lại bất đồng nói câu đại bất kính lời nói so với hoàng đế hai người kỳ thật càng kiềm kỵ diệp trạch đan vị này thủ phụ hạ giản lâu hồng đào tại bạch nạn cùng mễ hàn đều nhận lấy văn thư về sau lập tức hạ lệnh ngươi lập tức đối dạ chiếu tiến hành kiểm tra thi thể phải hạ g i ả n quyết đoán đi đến nhà tù sau đó lâu hồng đào lại nhìn về phía bạch nạn cùng mế hàn phiến phức hai vị phó các chủ theo ta về một chuyến giám sát các ra chiếu cái chết tại triều chính dẫn phát một trận địa chấn liền ngay cả hai vị phó các chủ đều bởi vậy bị liên lụy để rất nhiều người cũng vì đó tắt lưới bất quá trận này địa chấn cũng không có ảnh hưởng đến tại hoàng gia trong tàng thư các khổ tâm nghiên cứu pháp võ song tu lý phi hắn còn không biết bản thân từ thiên thủy chi mộ bên trong mang ra ngoài nhân chứng đã chết hắn hiện tại cũng không có lòng đi chú ý tình tiết vụ án bởi vì vô luận như thế nào thực lực mới là căn bản nhất đồ vật không có thực lực hắn muốn báo thù cũng chỉ là một chê cười hoàng đế dù là lại thiên v ị hắn vậy không thể là vì một cái tiềm lực đã hết hầu ra đi nhằm vào một vị đại tông sư cùng có được một hầu tam bá lưu ra dù n gần g thời gian mười ngày lý phi đem tầng thứ bảy chung sáu mươi mốt vốn pháp võ song tu bí tịch toàn bộ xem xong rồi hắn cũng không cầu đem trong bí tịch các loại thủ đoạn đều luyện t hành mà chỉ là muốn từ đó tìm kiếm được giải quyết bản thân đạo cơ vấn đề mạch suy nghĩ cho nên duyệt đọc tốc độ rất nhanh một ngày này lý phi leo lên tầng thứ tám đọc tiếp mới bí tịch ngày hai mươi ba tháng năm lý phi tiến vào hoàng gia tảng thư các đã sắc một tháng bởi vì thiên thủy hồn cốt tiếp tục mang tới tổn thương vạn huyết châu lần nữa hoàn thành thăng cấp lên tới cấp 30, m vạn huyết châu đẳng cấp cấp 30-18 huyết hồn 568 trăm sáu m ư quả một n h ì n m ứ c quả huyết hồn kỹ huyết nộ mạnh huyết sát mạnh huyết uy mạnh suối máu mạnh hơi thở máu cực biến thân kỹ huyết ma mạnh thăng cấp về sau huyết hồn số lượng gia tăng rồi 5 ă m m ư ơ t quả tổng lượng máu biến thành 1 1 4 nghìn m ứ c quả chỉ là bởi vì thiên thủy hồn cốt vẫn tại tiếp tục tạo thành tổn thương cho nên vạn huyết châu bên trong huyết hồn số lượng một mực tại n ă trái phải bồi hồi thấp hơn năm mươi liền phát động hơi thở máu chờ khôi phục lại năm mươi về sau lại lần nữa hạ xuống đến lòng vòng như vậy trải qua một tháng cố gắng lý phi hiện tại đã leo lên tầm thứ mười chuẩn bị duyệt đọc tầm thứ mười cuối cùng một bản pháp võ song tu bi tịch đoạn này trong thời gian hắn không để ý đến chuyện bên ngoài cũng không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn lấy thuật tu võ luyện thể vị khí nhìn xem trong tay quyển bi tịch này danh tự lý phi lộ ra cảm giác hứng thú t h ầ n sắc hắn l ầ n xem bi tịch trang thứ nhất duyệt đọc đại cường võ đạo là nội tu thuật đạo là bên ngoài cầu chân nhân bản mệnh pháp khí có thể coi là một loại tại bên ngoài cơ thể võ đạo nền móng tất nhiên có thể đem bên ngoài cơ thể pháp khí coi như đạo cơ đến luyện vậy có thể hay không trái lại đem võ giả thể nội đạo cơ coi như là một cái pháp khí đến luyện quyển sách nghiên cứu thảo luận chính là lấy tu luyện thuận đạo phương thức tới tu luyện võ đạo đem võ giả thân thể luyện vì pháp khí từ đó làm được pháp võ hợp nhất xem hết đại cường lý phi chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng bởi vì này trên quyển sách viết pháp võ phương pháp song tu là hắn chưa từng thấy qua là trước đó chưa từng có góc độ hắn nhìn một chút quyển sách tác giả bách từ hào lập tức gọi tới kỷ tiền hỏi thăm người này bình sinh về hầu ra bách tử hào là tiền t r i ề u võ thánh thần vi đại tướng quân sau này bị thái tổ hoàng đế chém ở trên chiến trường kỳ tiên không trần c h ờ chút nào nói với lý phi hắn khoảng thời gian này nhưng không có nhàn rỗi trước thời hạn làm rất nhiều bài tập tiền t r i ề u võ thánh lý phi giật mình đã là võ thánh lưu lại bí tịch làm sao mới đặt ở tầng thứ mười hoàng gia trong tàng thư các bí tịch tầng lầu càng cao cấp độ lại càng cao một bản võ thánh viết bí tịch làm sao cũng nên để vào cao nhất tầng thứ mười hai mới đúng kỳ tiên nhìn thoáng qua lý phi trong tay bí tịch cười giải thích nói hầu ra có chỗ không biết ngài trong tay quyển bí tịch này không chỉ một vị đại tông sư nhìn qua thậm chí ngay cả đại nguyên x o á y đều nhìn qua nhưng cuối cùng người sở hữu đối quyển bí tịch này đánh giá đều là l ệ khỏi đường ngay ý nghĩ hao huyền cho nên quyển bí tịch này giá trị mới hàng lại hàng nếu không phải võ t h á n h viết nó thậm chí ngay cả tầm thứ mười đều không vào được dạng gì nội dung mới có thể để cho một vị võ t h á n h viết bí tịch được nhận định vì l ệ khỏi đường ngay lý phi lòng hiếu kỳ nổi lên cảm ơn kỷ tiền về sau bắt đầu đọc qua nơi này bí tịch cứ như vậy hắn trong phòng một mực ngồi xuống đêm kia trước đó những bí tịch kia hắn nhìn được tốc độ đều rất nhanh chỉ câu đại khái lý giải ý tứ nhìn xem đối với mình có hay không trợ giúp nhưng quyển bí tịch này lý phi nhìn được rất chậm cơ hồ mỗi một trang mỗi một chữ đều muốn lật lại duyệt đọc bởi vì này bản bí tịch thật sự vì hắn mở ra một tòa hoàn toàn mới t h i ê t niệm dựa theo bách tử hào ý tưởng muốn đem võ giả thân thể coi như pháp khí đến luyện tại thuật đạo tiến vào phụ thể kỳ về sau muốn tiếp tục đặt vào thuật pháp loại cấy ghép thể đem bản thân luyện thành một cái pháp khí đến lúc đó cơ thể người bên trong sẽ có hai bộ cấy ghép thể một bộ cấy ghép thể cấu thành đạo cơ một bộ khác cấy ghép thể trở thành pháp khí nội、hạch. nhìn đến đây lý phi cuối cùng rõ ràng vì cái gì quyển sách này sẽ bị nhận định là lệnh khỏi đường ngay ý nghĩ hao h u y ề n rồi võ đạo tu hành vốn là tham chiếu lấy cơ thể người cực hạn đến thiết kế cùng sáng tạo chỉ đặt vào một bộ t ấ y ghép thể đều tồn tại thân thể tan vỡ mất tinh thần mất khống chế phong hiểm lại thế nào khả năng lại đặt vào một bộ mà lại pháp võ song tu vốn là sẽ sinh ra xung đột chỉ ở thể nội đặt vào một loại thuật pháp loại t ấ y ghép thể về sau theo tu vi cảnh giới tăng lên cùng đạo cơ xung đột đều sẽ không ngừng tăng lên c ú n g chi còn muốn đặt vào càng nhiều thuật pháp loại cấy ghép thể cuối cùng cũng là điểm khó khăn nhất cơ thể người là thân thể máu thịt cùng sắt é p khoáng thạch những tài liệu này khác biệt cường độ cùng tính bền d ẻ o đều không cách nào so mấu chốt nhất là luyện khí luyện sai rồi quá mức chủ luyện lấy cơ thể người luyện khí một khi luyện sai rồi chẳng phải là vạn kiếp bất p h ụ đây chính là bách tử hào quyền bí tịch này bị cho rằng không có giá trị gì nguyên nhân nó có thể là một loại khả năng tính tồn tại học thuật bên trên giá trị cho hậu nhân mang đến một chút gợi ý nhưng muốn thực tế luyện hành đó căn bản là không thể nào l i ê n ngay cả biên soạn quyền bí tịch này bách tử hào cũng chỉ là viết xuống lý luận mà không có lưu lại bất luận cái gì thực thao nội dung nhưng quyển bí tịch này đối lý phi tới nói lại giống như một luồng sáng đem hắn chiếu sáng đối với người khác tới nói giống như lạnh trời sự đối có được v ạ n huyết c h â u lý phi tới nói nhưng có thể như dẫm trên đất bằng người khác tại đạo cơ kỳ thể phách căn bản không có khả năng đặt vào c à nhiều g n cấy ghép thể nhưng lý phi sinh mệnh lực thậm chí luận võ đạo đại sư đều mạnh hoàn toàn có thể tiếp tục đặt vào cấy ghép thể người khác không giải quyết được pháp võ hai loại cấy ghép thể xung đột lý phi có thể chọi cứng người khác lấy thân là khí đi nhận một bước liền là chết lý phi có bạn huyết trâu chuyển di t ổ thương căn bản không sợ phạm sai lầm đây quả thực là vì ta đo thần đạt làm lý phi đại hỷ bách tử hào bộ này tu hành pháp mặc dù ý nghĩ h a o huyền tu luyện độ khó cực cao nhưng có một cái chỗ tốt đó là có thể rất dễ dàng giải quyết pháp võ dung hợp vấn đề đạo cơ cùng nhân thể tương dung lại đem người thể luyện vì pháp k h như vậy thuật pháp lực lượng liền sẽ thiên nhiên cùng đạo cơ tương d u n g bởi vì đều đến từ cùng một thân thể pháp võ song tu có hai cái chỗ khó một là pháp võ xung đột hai là pháp võ dung hợp bách tử hào bộ này tu hành pháp đồng đẳng với đem pháp võ dung hợp độ khó thấp xuống cấp mười sau đó đem pháp võ xung đột độ khó gia tăng rồi gấp m ộ ư ơ i đồng thời đem tu luyện tính nguy hiểm đã gia tăng rồi gấp m ộ ư ơ i vất quá cái này đối lý phi tới nói lại vừa vặn phù hợp lấy thân thể của hắn cường độ nếu là luyện thành pháp khí có thể vận dụng thuật pháp lực lượng khẳng định b i ế n siêu bình thường cụ thể kỳ đại pháp sư về sau lại pháp võ dung hợp liền có cơ hội ảnh hưởng đạo cơ bên trong thiên thủy hương cốt vất vả gần một tháng rốt cuộc tìm được một đầu xem ra có thể được con đường lý phi vui vẻ đứng người lên trong phòng tới tới lui lui đi rồi tầm bài vòng bình phục tâm tình về sau lý phi lần nữa ngồi xuống dự định đêm nay suốt đêm nghiên cứu trong tay bí tịch không ngủ ngày mùng ngày hai tháng sáu lý phi đột nhiên gọi tới phùng thành sau đó hướng hoàng đế tỉnh h cầu chức thời hạn chi nhiều hơn thu tương lai năm năm bên trong hắn thân là tỉnh an hầu có thể đổi tu hành tài nguyên không có trực tiếp mở miệng đòi hỏi là bởi vì hắn rất rõ ràng thưởng phạt phân minh tính tất yếu hoàng đế cho phép hắn đợi tại hoàng gia trong t à n g thư các ba tháng tuy ý duyệt đọc sở h ư u bí tịch đây đã là phi thường đặc biệt khai thưởng là trước đó chưa từng có lý phi thất bại tân thiên hội âm mưu lực chém võ đạo đại sư bắt về dạ chiếu lại thêm hắn đánh vỡ lịch sử ghi chép trở thành cổ kim đệ nhất đạo cơ kỳ cái này đối quốc vận tăng lên cũng có chỗ tốt những này chung vào một chỗ lại thêm hoàng đế đối với hắn hậu ái mới miễn cưỡng ngăn chặn người bên ngoài miệng nhưng nếu như tiếp xuống lại ban thưởng hắn số lớn tu hành tài nguyên cái này liền không nói được cho nên lý phi chủ động đưa ra chi nhiều hơn thu bản thân tính an h ậ u tương lai năm năm hối đ o á i hạn mức như vậy cũng không đến như bị người lên án phùng thanh rất nhanh liền mang về hoàng đế lời nhắn chuẩn rồi thế là lý phi lập tức liên lạc đại đồng phủ để thanh diện sơn trang công ty quản lý đô thị thanh nguyên còn có vừa thành lập hiệu buôn phi tâm cho mình kiếm tiền thời đại này thiên phú cao đến đâu người tu hành không có tiền cũng là v ạ n v ạ n không được c ũ may thanh diện sơn trang đã nhất thống đại đồng phụ giang hồ dù là rất nhiều kiếm tiền hoạt động lý phi đều cấm chỉ không làm vốn có địa bàn lớn như vậy về sau kiếm tiền năng lực vậy vượt qua danh sưng phong tỉnh nhà giàu nhất đoan mục gia công ty quản lý đô thị thanh nguyên cùng hiệu b u ô n phi tâm cũng đều tại tiếp tục lợi nhuận đặc biệt là mới thành lập hiệu b u ô n phi tâm trước bên ngoài bán tại đại đồng phụ đứng bước góc chân hiện tại lại bắt đầu tại c h ấ n thủ x ứ biên kính như duy trì dưới làm phi tâm sổ số kiếm được đầy bùn đầy bát cho nên làm lý phi đột nhiên đưa ra muốn dùng tiền thời điểm đại đồng phủ xem như hắn đại bản doanh trước sau cho hắn đánh ba số tiền lớn thanh diện sơn trang đánh tám trăm bảy mươi lăm vạn nguyên công ty quản lý đô thị thanh nguyên đánh một trăm chín mươi sáu vạn nguyên hiệu buôn phi tâm đánh ba trăm sáu mươi tám vạn nguyên cộng lại tổng cộng là một bốn trăm ba mươi chín vạn số tiền tiên là ở không ảnh hưởng tam phương vận chuyển bình thường cùng phát triển tình hồ dưới có thể lấy ra cực hạn một tên trung su nội các các l a o một năm đồng lộc đại khái tại hai mươi vạn đến năm mươi vạn tại không tham tiền tại không v ớ t thu nhập thêm tình hồ dưới muốn tích lũy đủ mười triệu nhanh nhất cũng cần hai mươi năm đương nhiên trung su nội các đám kia các lao nhóm tuyệt đại đa số người thân gia khẳng định đều là vượt qua ngàn vạn có thậm chí có thể là cự phú vất quá phải tùy thời đều có thể xuất ra mười triệu tiền mặt đó cũng không phải là ai cũng có thể làm đến cho nên lý phi hiện tại vậy miễn cưỡng có thể xem như có chút tài sản cái này một bốn trăm ba mươi chín vạn hắn trước giao cho t r i ệ u đình ba triệu đổi số lớn thuật pháp loại t ấ y vét thể đan dược còn có luyện chế pháp khí một chút tài liệu quý hiếm chờ những ngày đồ v ậ t đều tới tay về sau lý phi ngay tại hoàng gia trong t à n g thư các bắt đầu rồi bản thân nếm thử hoàng gia tảng thư các yên tĩnh lại an toàn không người quấy dày còn có thể tùy thời xem xét bí tịch cho nên lý phi dự định ở ngay chỗ này hoàn thành pháp võ song tu h á n trước thông qua thuật pháp loại cấy ghép thể còn có các loại luyện khí vật liệu khảo thí tự thân vật tính bách tử hào bộ này tu hành pháp mặc dù tất cả đều là lý luận không có thực tiễn nhưng biết xuống lý luận phi thường hoàn thiện lý phi có thể khẳng định vị này võ thánh lúc trước biên soạn quyền bí tịch này lúc bên người khẳng định có thuật pháp cao nhân còn có am hiệu luyện khí tông sư có thể cung cấp tham khảo tại trong bí tịch bách tử hào viết một bộ khảo thí bản thân vật tính biện pháp cái gọi là vật tính chính là thân thể từng cái tổ chức cùng những cái kia vật liệu luyện khí tính chất cần sát có thể làm thay thế muốn đem tự thân sở hữu vật tính đều khảo thí sau khi ra ngoài mới có thể bắt đầu suy xét bản thân thích hợp được luyện chế thành một loại nào pháp khí quá trình này không phải dựa vào lý luận tri thức liền có thể hoàn thành bởi vì dính đến lĩnh vực đã vượt ra khỏi đơn thuần võ đạo cùng t h u ậ t đạo cũng may lý phi có thanh đỉnh chân nhân vị này đã từng thiên hạ đệ nhất luyện đan sư có thể thỉnh giáo luyện đan cùng luyện k trên nhiều khía cạnh đều là tương thông thanh đỉnh chân nhân nếu là n u y ệ n ý lời nói hắn cũng có thể trở thành tương đương xuất sắc luyện khí s dù là không thể thành thiên hạ đệ nhất, chí ít cũng là thiên hạ trước hai mươi có rồi t h a n h đ ỉ n h chân nhân chỉ điểm, lý phi khảo t h í v ậ t tính quá trình phi thường thuận lợi có đôi khi hắn đều nhịn không được đang tự hỏi có đúng hay không từ nơi sâu xa tự có thiên ý có b ạ n huyết châu có t h a n h đ ỉ n h chân nhân cái này tùy thân lao ra ra còn muốn có tùy ý xem hoàng gia tăng thư các tư cách cùng t r i ề u đ ỉ n h tài nguyên ủng hộ n h ữ n g điều kiện này phạm là thiếu khuyết một cái chính mình cũng không có cách nào đạp lên đầu này lấy thuật tu võ luyện thân là khí con đường ngày hai mươi bảy tháng sáu lý phi hoàn thành đối tượng thân toàn bộ vật tính khảo thí tốn hao ba triệu món tiền khổng lồ hối đoái đến vật liệu cùng tấy ghép thể cơ hồ toàn bộ hao hết khảo nghiệm quá trình rất thuận lợi kết quả cũng rất rõ ràng nhưng hắn gặp một năn đề thân thể của hắn từng cái tổ chức đo ra tới vật tính đều ở đây bách tử hào quyện bí tịch này bên trong ghi chép có duy chỉ có có một dạng đồ vật vật tính không có huyết ồ n chương bốn trăm mười chú đạo chân nhân trên trời có linh t i ê n g chương bốn trăm mười chú đạo chân nhân trên trời có linh t i ê n chương bốn trăm mười rủ đạo chân nhân trên trời có linh t i ê n đo đạt vật tính là lấy thân luyện khí trọng yếu tiền đề chỉ có rõ ràng sáng tỏ đất biết đạo thân thể của mình sở hữu tổ chức đối ứng vật tính mới có thể bắt đầu suy xét luyện khí tựa như đầu bếp tại đem đồ ăn vào n ồ i trước đó ít nhất phải trước biết rõ ràng những thức ăn này là cái gì xử lý như thế nào mới có thể ăn ngon đối với lần này bách tử hào viết xuống một chương phi thường cặn kẽ bang so sánh ở nơi này tờ đơn bên trên lý phi có thể tìm được cơ thể người các loại vật tính chỗ đối ứng vật liệu luyện khí dùng những cái kia vật liệu luyện khí tổ hợp lại với nhau có thể luyện chế thành loại nào phát khí như vậy trên lý luận dùng thân thể phối hợp một bộ phận phụ tải cũng có thể luyện ra tương tự phát khí lý phi suy đoán bách tử hào vị này võ thánh nắm giữ đạo tác sợ rằng cùng nhân thể có vô cùng mật thiết quan hệ nếu không không có khả năng viết ra như vậy một tấm bang so sánh nhưng là hắn hiện tại gặp được một vấn đề thân thể các loại thành phần vật tính đều có thể tại bang so sánh bên trên tìm tới duy chỉ có huyết hồn vật tính tìm không thấy huyết hồn là bạn huyết c h â u giao phó lý phi một loại sinh mệnh lực hoặc là nói là đúng sinh mệnh lực định lượng nó cũng không phải là thấy được s ơ được đồ vật sinh mệnh lực của con người đương nhiên vậy có vật tính mà lại là cơ thể người luyện khí trọng yếu nhất vật liệu một trong bình thường nhân loại hoặc là nói bình thường võ giả sinh mệnh lực vật tính đều là xê xích không nhiều trên lại chỉ là mạnh yếu nhưng lý phi sinh mệnh lực không giống với thường nhân hắn hùng hậu sinh mệnh lực chủ yếu bắt nguồn từ bạn huyết c h â u dành cho huyết hồn mà không phải tập võ mang tới thể phép tăng cường cái này liền để hắn sinh mệnh lực vật tính bên trong thêm ra một loại không tồn tại ở bang so sánh bên trên đồ vật vậy chính là huyết hồn vật tính thế gian này tỷ lệ lớn không tồn tại loại thứ nhì cùng huyết hồn vật tính tương tự đồ vật cái này liền để lý phi không có bất kỳ cái gì có thể tham khảo tư liệu lý phi bởi vì bạn huyết trâu mà có rồi đi thông lấy thuật tú võ luyện thể vì khí con đường này độ khả thi nhưng bây giờ vậy đồng dạng bởi vì bạn huyết châu tính đặc thù cắm ở bước then chốt cái này khiến lý phi rõ ràng cảm nhận được phúc lấy họa chỗ theo vận mệnh nhiều thăng trầm tư vị nhưng ít ra ta đã tìm tới giải quyết vấn đề có thể thực hiện phương án lý phi rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính hiện tại hắn cần suy tính là như thế nào chuẩn xác đo lường tính toán c h ả y máu hồn vật tính đồng thời tìm tới có thể cùng đối ứng vật liệu thế là hắn lần nữa giao cho triều đình hai trăm vạn trừ bang so sánh bên trên đã ghi chép những tài liệu kia hắn cơ hồ đem bây giờ có thể mua được sở hữu vật liệu luyện khí đều mua một phần hàng mẫu trở về sau đó hắn dựa theo bí tịch bên trên v i ế t phương pháp theo thứ tự tiến hành khảo thí ý đồ tìm tới cùng huyết hồn vật tính tương tự vật liệu quá trình này đồng dạng không thể rời đi thanh đỉnh chân nhân chỉ điểm lý phi tốn thời gian hơn nửa tháng đem tới tay sở hữu vật liệu đều khảo nghiệm một lần nhưng không có một dạng tài liệu vật tính cùng huyết hồn tương tự thậm chí ngay cả hơi tiếp cận một điểm cũng không tìm tới không có cách nào xác định huyết hồn vật tính lý phi liền không có cách nào xác định lấy thân luyện khí phương án giống như là tại một nổi nước bên trong gia nhập một mực hoàn toàn không biết gia vị cuối cùng cái này nổi nước sẽ ngao thành n g i vị gì vậy hoàn toàn là ẩn số rồi nếu như là chân chính luyện khí còn dễ nói quá mức trùng luyện chứ sao vốn dĩ thân luyện khí cơ hội chỉ có một lần dù là lý phi có v ạ n huyết trâu có thể chuyển di tổn thương không cần lo lắng đem mình luyện chết rồi nhưng hắn thân thể chỉ có như thế một bộ máu thịt không xương bao quát thuật pháp loại cấy ghép thể luyện liền không có cách nào đổi nữa rồi hắn không có khả năng dùng thân thể của mình đi cược một cái không biết kết quả bạn nhất luyện sai rồi lấy thân luyện khí không thành còn có thể đem đạo cơ làm hỏng thân thể v ậ y triệt để luyện hỏng hô gian phòng bên trong lý phi trùng điệp thở ra một hơi vuốt vất cái chán hắn phát hiện mình vẫn là đem quyền bí tịch này độ khó nghĩ đơn giản lúc trước bách tử hào sở dĩ sáng chế như vậy một bản bí tịch lý phi suy đoán đối phương ý nghĩ có thể là dạng này lấy võ thánh thân thể từ nhất sơ cấp pháp khí bắt đầu l ự n chế sau đó từng chút từng chút tăng cường cuối cùng đi thông pháp võ song tu con đường cứ như vậy là có thể giải quyết cường độ thân thể không đủ vấn đề mà lại lấy võ thánh cường đại sinh mệnh lực cũng không cần lo lắng pháp võ xung đột mang tới ảnh hưởng cũng chính là đi trước thông một con đường sau đó lấy ưu thế thật lớn lại đi, đi một con đường khác ý nghĩ quả thật rất đẹp tốt nhưng hiện thực cũng rất t ă n khốc lấy võ thánh thực lực dù là thành công đem bản thân luyện thành thiên cương địa sát đại viên mãn pháp khí đối chiến l ự c tăng lên cũng không lớn ngược lại phải chịu phong h i ể m lại phi thường lớn bởi vì đem bản thân luyện thành pháp khí loại sự tình này dù là trên lý luận lại hoàn thiện thực thao cũng có thể tồn tại vấn đề mà một khi xảy ra vấn đề ngay cả bản thân võ đạo cảnh giới đều sẽ thụ ảnh hưởng thậm chí có nguy hiểm tính mạng cái này liền giống đối một vị trục tỷ phú hào nói hiện tại trước mặt ngươi có một cái núp ấm nếu như lựa chọn lần xuống ngươi có năm mươi khả năng thân ra gấp bội thậm chí nhiều hơn nhưng là có năm mươi khả năng thân gia của ngươi về không thậm chí có thể sẽ chết thân gia càng cao người càng không có khả năng lựa chọn theo cái nút này mà thân gia thấp người lại căn bản không có tư cách theo cái nút này đây chính là bách tử hào quyển bí tịch này bị cho rằng giá trị không cao nguyên nhân lia ngay n cả lúc trước lập nên quyển bí tịch này bách tử hào bản thân cuối cùng vậy đồng dạng không có tu luyện quyển bí tịch này hiện tại lý phi chính là cái này thân gia thấp người lại hắn có tư cách theo cái nút này hắn có thể là trên đời này duy nhất ngoại lệ nhưng hắn hiện tại thành công xác suất đừng nói năm mươi ngay cả mười cũng không có ngày hai mươi bốn tháng bảy lý phi rời đi hoàng gia tàng thư cát hắn hướng hoàng đế cam kết ba tháng kỳ hạn đã tới không có cách nào lại tiếp tục đợi tại t r o n g tàng thư cát rồi sau cùng trong nửa tháng hắn đem mười một tầng mấy quyển pháp võ song tu bí tịch vậy xem xong rồi ý đồ từ đó tìm tới linh cảm đáng tiếc không thu hoạch được gì vô luận như thế nào lý phi được cho hoàng đế một câu trả lời thỏa đáng rồi phùng thành mang theo hắn lần nữa đi tới ngự thư phòng vậy h ạ lý phi hướng hoàng đế hành lễ miễn lễ ngồi hoàng đế ngay tại phê duyệt tấu trương ngầm đầu nhìn lý phi lướp mắt ra hiệu hắn ngồi xuống trước nhưng bây giờ hắn không chỉ có tìm được phương pháp mà lại khả năng vẫn là một đầu thích hợp nhất chính mình thậm chí so lâm thiên nhất pháp võ song tu càng thêm biên mãn con đường lý phi thực tế không nguyện ý dễ dàng bông tha ngươi nói là tiền triều võ thánh bách tử hào lưu lại quyển bí tịch kia hoàng đế hỏi h n tự nhiên biết rõ lý phi gần nhất tại nghiên cứu cái nào bản bí tịch đúng lý phi gật đầu hoàng đế nhữ mày lấy thân luyện ký vẹn vẹn chỉ có lý luận chưa hề có đảm nhiệm hà thành công ví dụ thực tế ngươi như lựa chọn con đường này thậm chí cũng không bằng trùng tu lý phi đứng dậy hành lễ vậy hạ thần trên con đường này thấy được bản thân theo đuổi đại đạo muốn thử một lần trong ngự thư phòng yên tĩnh trở lại hoàng đế không nói gì lý phi vậy một mực duy trì hành lễ tư thế một lát sau hoàng đế một lần nữa cầm lấy trên bàn sách đ ấ u trường lạnh nhật nói b i ế t rồi tạ bệ hạ thần cáo lui lý phi thối lui ra khỏi ngự thư phòng lần này vẫn là phùng thành tiễn hắn rời đi tại hai người sắp phân biệt lúc phùng thành đột nhiên mở miệng nói tinh an hầu lý phi quay người nhìn về phía vị này ngự tiền thái giám phùng thành mang trên mặt tiểu dung nói khẽ cho ta lắm miệng một câu xin mời ngài nói ta đi theo bệ hạ bên người mấy chục năm vẫn là lần thứ nhất gặp hắn đối một vị thần tử như thế đệ bụng lý phi nghe vậy trầm mặc phùng thanh cuối cùng nói mong rằng tinh an hầu làm việc nhiều nghĩ lại Chớ Phụ Quân Ân. lý phi hướng đối phương hành lễ đa tạp phùng công công phùng thành nghiêm túc hoàn lễ hai người như vậy phân biệt rời đi hoàn g thành về sau lý phi đi trước một chuyến giám sát các tổng bộ hắn tạm thời không có gì giải quyết mạch suy nghĩ cho nên dự định đi trước tìm hạ giản hỏi t h ă m một lần dạ chiếu tình huống đối phương thể ước t u ậ t pháp giải quyết rồi sao có hay không bàn giao thiên đàn đâm d ư ớ tán quan trọng nhất là có hay không khai ra ngứa cạnh gặp qua tính n g ă n hầu lý phi đi tới giám sát các tổng bộ về sau rất nhanh liền bị người nhận ra được hạ g i n ở đây sao lý phi hỏi hạ đại nhân hắn hẳn là ra ngoài làm việc kia lâu c ắ t chủ ở đây sao lâu c ắ t chủ ở t ố t cảm ơn lý phi sau khi nói cảm ơn bay thẳng đến lâu hồng đào làm việc lâu c ắ t đi đến trên đường đi hắn gặp được không ít người hắn phát hiện những người này ở đây hướng mình chào hỏi lúc ánh mắt đều là lạ rất nhanh lý phi leo lên lâu hồng đào làm việc lâu c ắ t gặp qua lâu c ắ t chủ đang xem hồ sơ lâu hồng đào ngẩng đầu nhìn thấy lý phi về sau lộ ra vẻ ngoài ý muốn t i n h ăn h ậ u người không sao rồi lý phi cười cười ta có thể có chuyện gì lâu hồng đào kịp phản ứng gật gật đầu không có việc gì là tốt rồi lý phi lâu các chủ ta muốn hỏi một lần ra chiếu thẩm vấn kết quả như thế nào lâu hồng đào mí môi một cái ra chiếu chết rồi chết rồi lý phi nhữ m ẩ y trong lòng tỏa ra lựa giận lâu hồng đào nhìn về phía lý phi đem hơn hai tháng trước phát sinh ở chính pháp các trong địa lao sự nói một lần lý phi sau khi nghe xong mặt không b i ể u tình sau đó thì sao cuối cùng tra ra kết quả là cái gì lâu hồng đào ra chiếu chết bởi nguyền rủa chi thuật hắn lập xuống thề ướt thuật pháp ngay từ đầu liền bị trung hạ nguyền rủa c i thuật cuối rùa, muộn không dạng gì nguyền rủa chi thuật có thể đột phá một vị t h ầ n quân bày ra trận pháp lâu hồng đào không có so đo lý phi ngữ khí dạ chiếu là lý phi trải qua sinh tử mới từ thiên thủy chi mộ bên trong mang ra ngoài trọ yếu người làm chứng kết quả giám sát các l ạ i không có thể đem người chăm sóc tốt lý phi quả thật có phát cáo tư cách tân thiên hội người là nội ứng ngoại hợp trước tiên ở trong địa lao xuống tay với dạ chiếu lại thêm phía ngoài bị kia thuật sĩ viễn trình thi pháp cuối cùng mới khiến cho dạ chiếu bị rủa chết l â u kiên nhẫn giải thích nói nguyên rủa c h i thuật mặc dù có thể cự ly xa thi pháp nhưng là có khoảng cách hạn chế ngay từ đầu không có đậu thủ một loại khả năng là vượt ra khỏi thi pháp khoảng cách còn có một loại có thể là tân thiên hội còn không có xác định dạ chiếu phải t r ă n g làm phản có lẽ còn tích chữ đem cứu ra suy nghĩ nhưng theo dạ chiếu bị áp giải hồi kinh lại phối hợp chính pháp các người giải trừ trên người thề ước tri thuật tân thiên hội mới rốt c ụ c động sát tâm bọn họ vị kia thuật sĩ cũng đã tiến vào thi pháp khoảng cách lý phi nhìn xem lâu hừng đạo nội ứng ngoại hợp nội ứng là ai chính pháp các một vị phụ trách xử lý dị thú bộ phận thân thể p h ụ thể kỳ đại pháp sư hán trước thời hạn tại cùng dạ chiếu bị giam giữ nhà tù b ẹ n b ẹ n cách nhau một bức tường gian phòng bên trong động tay động chân bố trí thi triển chú thuật vật liệu chính pháp các những cái kia chân nhân đều không có phát giác những tài liệu này bị hỗn hợp ở còn không có bị xử lý dị thú bộ phận thân thể bên trong khi tức bị che kín rồi như vậy liền có thể ngăn lấy một tòa chân quân bảy ra đại trận chú sát một tên đạo cơ kỳ đình phong có giả lý phi vẫn cảm thấy không thích hợp ra chiếu mặc dù bị hắn trọng thương nhưng cũng không có bị phế sạch tâm thần lực lượng vẫn là đạo cơ kỳ đỉnh phong cấp độ hơn nữa còn có long v i loại này có thể chống c ự thuật pháp hạch tâm cấp siêu phàm năng lực tại có đại trận bảo vệ tình hôn giới dạng gì thuật pháp có thể trực tiếp chú sát hắn trước đó tại tâm thần bên trong trôn xuống nguyền rủa hẳn giống bên người lại bị bố trí có thể dẫn phát nguyền rủa vật liệu mà quốc sư bày ra đại trận kia chủ yếu phòng ngự phương hướng cũng không phải là chú thuật đương nhiên mẫu chốt nhất một điểm là bị kia âm thầm ra tay thuật sĩ hẳn là bạn vậy pháp khí có được chú rủa loại thần thông đỉnh cấp chân nhân Lâu hắn ồ n giọng nói. Đỉnh cấp chân nhân. Lý phi con ngươi g Đào co trầm Phi h cấp Lý lập tức nghĩ tới tân tiên tại thiên thủy chi mộ bên trong chi nghĩ bên hội như mộ đương ồ Chứ dết chết hắn, còn có hắn, thu hoạch phẩm thiên thủy dết bát t hồn, tú hồn hạch. Đương thời n Hắn hạch. h đương t liền nghĩ qua tân thiên hội thu hoạch cái này đổ v ậ t tỷ lệ lớn là vì luyện chế đỉnh cấp pháp khí mà chỉ có đỉnh cấp chân nhân mới có khả năng điều khiển như thế pháp khí thuật sĩ có thể có rất nhiều kiện pháp khí nhưng bản mệnh pháp khí nhiều nhất chỉ có thể có một hai cái cực thiểu số dị bẩm tiên phú thuật sĩ có thể có được bốn năm kiện bản mệnh pháp khí chỉ có bản mệnh pháp khí tài năng dựng dục gia thần thông nếu như đơn t u ầ n dùng cao phẩm cấp t ấ y ghép thể tăng thêm c ự c phẩm vật liệu luyện chế ra pháp khí lợi hại hơn nữa cũng không tính được đ ỉ n h cấp pháp khí cho nên tân thiên hội mưu đồ bát phẩm thiên thủy thương hồn thú hôn h ạ n h lý phi đã cảm thấy sau lưng nó khả năng có một vị đ ỉ n h cấp chân nhân muốn luyện chế mới bản m ệ n h pháp khí lại hoặc là tăng cường bản thân bản m ệ n h pháp khí hiện tại cái suy đoán này được chứng thực rồi căn cứ chính pháp các phán đoán tên này đ ỉ n h cấp chân nhân chú thuật tạo nghệ cơ cao đã rất gần đạo tác cấp độ đại khái khoảng cách chân nhất cảnh chỉ kém nửa bức rồi lâu hồng đào có chút ngưng trọng nói chân nhất cảnh lý phi ánh mắt lẫm liệt chân linh cảnh đối ứng là thật nhân hòa đình cấp chân nhân chân nhất cảnh đối ứng thì là chân quân khoảng cách chân nhất cảnh chỉ kém nửa bước như đồ bát phẩm dị thú hồn hạch chẳng lẽ tân thiên hội vị kia đ ỉ n h cấp chân nhân muốn mượn nhờ hồn hạch để cầu phá cảnh lý phi trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này bát phẩm thiên thủy thương hồn thú hạch tâm nhất thần thông liên quan đến chính là linh hồn hoặc là nói tinh thần ý thức mà nguyên rủa chi thuật đồng dạng liên quan đến chính là tinh thần ý thức cả hai tất nhiên tồn tại một chút chỗ tương thông cho nên lý phi mới có thể suy đoán vị kia đình cấp chân nhân có khả năng muốn mượn nhờ có được đạo tắc mảnh vụn h nếu thật sự là như thế k i u tân thiên hội không được hận chết bản thân nếu như tân thiên hội thật sự xuất hiện một vị c h â n quân vậy cái này thế gian cách cục thật vẫn khả năng bị hắn cải biến một vị tinh thông nguyền rủa chi thuật c h â n quân lựa u i hiếp quá lớn thời gian qua đi hơn hai tháng hiện tại có cái gì mới tiến triển sao lý phi trong lòng tức giận tiêu giảm bình tĩnh hỏi ngươi cũng đã chết rồi lại giận c h o đánh mèo ai cũng không có ý nghĩa gì không bằng hỏi điểm thực tế ưu minh cái này võ đạo đại sư xuất thủ một lần liền bị tìm ra bước chân một vị khoảng cách chân quân chỉ kém nửa bước đỉnh cấp chân nhân không thể nào là chống giống no trước mắt có ba cái hoài nghi đối tượng một là mười ba năm trước đây như phản triều đỉnh nguyên chính pháp các chân nhân sọ huyện hai là giang hồ tà đạo thuật sĩ hàn t ấ n bằng ba là chú linh môn vị kia mất tích hơn hai mươi năm môn chủ ba người này bản mệnh pháp khí đều có nguyên r ù a loại thần thông lại đều có tấn thăng làm đỉnh cấp chân nhân độ khả thi lâu hồng đào nói trước mắt hạ giả ngay tại dẫn người cha tân thiên hội mặc dù giết giả chiếu nhưng là bại lộ càng nhiều manh mối hạ giản đã có một chút thành quả khoảng thời gian này hết thể cầm ra mười một tên tân thiên hội chôn ở sáu các bên trong ám t u ế n cho hắn một chút thời gian ta tin tưởng hắn sẽ không để cho người thất vọng lý phi trong đầu hiện ra vị tiết ánh mắt như ưng lão nhân tóc t r ắ n g bộ dáng gật gật đầu tất nhiên tân thiên hội có được như vậy một vị r ù a đạo chân nhân đối phương có khả năng hay không trực tiếp đối hạ đại nhân độc thủ giám sát các có phòng bị sao ra chiếu có một tòa đại trận bảo vệ đều bị trú sát hạ giản tu vi thấp hơn lý phi không thể không vì đó lo lắng đã vì hạ giản chuẩn bị chống c ự chú thuật đồ vật trừ phi đối phương ở trước mặt trực tiếp xuất thủ nếu chỉ là thông qua một chút tiếp thân chi vật cự ly xa trú sát nhất định là dết không được hạ giản lâu hồng đào nói dù sao hạ giản cũng không có bị gieo súng nguyền rủa h ạ giống tinh an hầu cũng có thể đi chính pháp c á c nhận lấy một phần hộ thân p h ụ đây là gần nhất chính pháp các vừa luyện chế ra đến chế thức phù lục sau các quan viên đều nhận lấy lâu hồng đào nói với lý phi đây chính là một vị r ù a đạo chân nhân trô đáng sợ giết người ở vô hình khiến người không thể không phòng t ố t đa tạ nhắc nhở lý phi gật gật đầu đứng dậy cáo tử tất nhiên tình tiết vụ án tại làm từng bước kiểm chứng bên trong hắn cũng không dự định nhiều nhúng tay chuyên nghiệp sự giao cho người chuyên nghiệp đi làm sau đó hắn muốn cân nhắc vẫn là lấy thân luyện ký đi ra giám sát các t ổ n bộ lý phi không có đi chính pháp c á c nhận lấy phù lục mà là trực tiếp trở về phủ đệ của mình tòa phủ đệ này là lúc t r ư ớ c chức điện phong hầu thời điểm hoàng đế cùng nhau ban t h ư ở n g cho hắn từ khi phủ đệ tới tay về sau lý phi vẫn chưa ở bên trong ở qua mấy ngày trước đó hắn cùng tần c h ấ n một đợt đến lam l a n g thành để tần c h ấ n ở hắn trong tòa phủ đệ này cư ngụ một đoạn thời gian sau này hắn tiến vào hoàng gia tàng t h ư c các liền truyền tin cho tần c h ấ n làm cho đối phương chức về đại đồng phủ rồi dù sao một vị võ đạo đại sư vẫn là võ đại phó hiệu t r ư ở n g không có khả năng một mực bảo vệ hắn hiện tại lý phi trong tòa phủ đệ này vẫn là không có mờ hay hắn không có mời hạ nhân cùng quản gia thay mình quản lý tòa phủ đệ này bởi vì lo lắng cho mình không ở lam l a n g thành lúc trong phủ đệ người mượn danh hào của mình dẫn xuất sự cố loại chuyện này trong lam l a n g thành có quá nhiều vết xe đổ rồi đi tới phủ đệ của mình bên ngoài lý phi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bảng số phòng b i ể n bên trên viết bốn chữ lớn tình a n hậu phủ đi đến bậc thang xuất ra chìa khóa mở ra đại môn lý phi đi bảo chờ lữ văn tinh đám người từ đình chiến các điều đến giám sát các về sau để bọn hắn a n bài người tin cẩn đến thay ta quản lý phủ đệ tiện thể dùng làm ta tại lam lăng thành bên trong nhãn tuyến nhìn xem c h ố n g rông phụ đệ lý phi như thế thầm nghĩ hạn tại lam lăng thành bên trong cần thiết thành lập được con đường tin tức của mình đem đ ạ i môn đ ó n g ký lý phi xuyên qua tiền viện cùng trung viện tiến vào hậu viện đi đến một gian phòng ốc. trong phòng này trưng bày mấy chương cái bản trên bàn có thật nhiều bình bình lọ lọ còn có một chút dữ liệu đây là lý phi vì chính mình chuẩn bị phòng thí nghiệm trước đó hắn từng ở đây nghiên cứu cho mình phục d ụ n g hút u y ể n đ ộ c dược nếu như ta có thể lần lượt làm thí nghiệm khảo thí huyết hồn vật tính là tốt rồi dù là không rõ ràng huyết hồn vật tính cũng có thể từng chút từng chút thí nghiệm ra tới nhìn trước mắt căn này phòng thí nghiệm lý phi sinh ra ý nghĩ như vậy đáng tiếc người thân thể chỉ có một bộ không có cách nào dùng để nhiều lần làm thí nghiệm đ ế n như dùng việc khác người đến làm thí nghiệm không nói trước lý phi vô pháp đột phá tầng này đạo đức danh giới cuối cùng việc khác cơ thể người bên trong vậy không tồn tại huyết hồn nếu là làm xong thí nghiệm về sau có thể lại đem người một lần nữa phục hồi như cũ là tốt rồi lý phi lẩm bẩm nói đối thân thể luyện hóa là từ trên căn bản cải biến thân thể tổ chức cũng không phải là một loại tổn thương cho nên bạn huyết trâu không có cách nào khiến cho phục hồi như cũ một khi mở luyện liền không có đường rút lui rồi nếu như là sư phụ h ắ n chọn trùng tu sao lý phi đột nhiên nghĩ đến h á c h nghị bởi vì lúc trước h á c h nghị vậy đứng trước quá nặng tu vấn đề chờ một chút lý phi thân thể r u lên đột nhiên nhớ lại một sự kiện sư phụ lúc trước trùng tu bóc công cũng không phải là h ủ đi đạo cơ từ đầu tới qua mà là đem sở hữu t ấ y ghép thể hoàn nguyên đến trạng thái mới bắt đầu nhất tất nhiên t ấ y ghép thể có thể hoàn nguyên đến trạng thái mới bắt đầu nhất thân thể kia những tổ chức khác được hay không h á c h nghị đương thời vì có thể trùng tu bóc công từ chùa bảo vân cầu lấy một môn việt học ngũ tướng lịch luân pháp m ô nhưng tuyệt kỹ này kỹ vốn là dùng là để sửa c ữ a sai, ghép thể tại sinh tại tấy thể t ghép r ở quá t r ì n hách bên trong nếu là xuất hiện một chút sai lầm, có thể dùng ngũ tướng nghịch xuất một chút thể luân là lầm, sai có p p khiến o khôi phục lại vài ngày nghị à y trước trạng t á i Nhưng n hách g bằng vào bản thân t i ê n phú tài tình đối môn t u y ệ t kỹ này làm rất lớn cải biến cùng sáng tạo cái mới là môn t u y ệ t học này có thể một mực đem t ấ y ghép thể khôi phục lại trạng thái mới bắt đầu nhất Hách nghị sau khi chết,、vân、thâm đại sư lấy chùa bảo vân phương trượng thân phận, đem môn tuyệt kỹ này lại chuyển cho vân vân trượng môn này sau sư tuyệt kỹ đại lại đem lấy lý bảo lý phi ngay từ đầu không có nghĩ qua dùng ngũ tướng lịch luân pháp giải quyết bản thân đạo cơ vấn đề bởi vì hắn đạo cơ cùng đương thời hách nghị tình huống khác biệt cũng không phải là xuất hiện nghiêm trọng tổn hại mà là dung nhập vào thiên thủy hột cốt cân bằng bị đánh phá dưới loại tình huống này ngũ tướng lịch luân pháp cũng vô dụng nhưng bây giờ lý phi đột nhiên linh cơ khé động nghĩ tới một điểm hắn không dùng ngũ tướng lịch luân pháp đến phục hồi như cũ bản thân t ấ y vết thể mà là dùng để phục hồi như cũ thân thể của mình tổ chức đâu trước Chứ dùng bộ phận thân thể lệ khí nếu như luyện sai rồi hay dùng ngũ tướng lịch luân pháp đem hoàn nguyên đến ban đầu trạng thái như vậy lập、lại. như vậy liền có thể lật lại làm thí nghiệp rồi lý phi càng nghĩ càng thấy được cái phương án này có thể thực hiện mặc dù hắn không có luyện qua hách nghị cải tạo qua ngũ tướng n ị c h luân pháp nhưng tất nhiên môn t u y ệ t kỹ này có thể n ị c h c h u y ể n cùng thân thể dung hợp t ghép thể tại trên nguyên lý tất nhiên cũng là có thể n ị c h c h u y ể n cơ thể người những tổ chức khác sư phụ là người ở thiên tri linh tại phù hộ ta sao lý phi đi ra cửa phòng n g n g đầu nhìn về phía bầu trời giờ này khắc này hắn đột nhiên rất nhớ h á c h nghị đ ợ quyển thứ hai chôn của bút hiện tại cuối cùng dùng tới chương bốn trăm mười một thành vương thế tử phi kiếm chi thể chương bốn trăm mười một thành vương thế tử. phi kiếm chi thể t r ư ơ n g bốn trăm mười một thành vương thế tử phi kiếm chi thể trên đường phố rộng rãi đặt lấy bảy tám chiếc xe sang tại khu phố khác một bên một tòa khí thế rộng rãi phủ đệ ở chỗ này ở giữa vị trí hai phiến màu đỏ thắm đại môn rộng mở đại môn hai bên các trưng bày một tôn cao đến hơn hai mét bạch ngọc sư tử đại môn bảng hiệu bên trên viết thành vương phủ ba chữ này có thể ở t ấ p đất t ấ p vàng lam lăng thành chiếm cứ cả một đầu khu phố phủ đệ cũng không nhiều thành vương phủ là một cái trong số đó thành vương là đường kim thiên tử thân đệ đệ thiên tử đăng cơ về sau đem chọn chỉnh một tình chi điệu chia cho thành vương xem như thực góc chi đệ mặc dù cũng không phải là thực phong nhưng một cái hành tình hàng năm thu thuế bên trong rút ra một bộ phận cũng là một món khổng lồ thành vương dù là không làm gì hàng năm quang thu lấy bộ phận này thuế đều có thể phú giác một phương bởi vậy có thể thấy được đương kim tiên tử đối với mình v ị này em trai ruột s á t thực thân mật mặc màu lam quan phục một già một trẻ hai người đi đến con đường này trực tiếp hướng thành vương phủ đại môn đi đến hai vị đại nhân có chuyện gì không cổng thủ vệ ngăn lại hai người mở miệng hỏi ta chính là giám sát các một bậc giỏ xét quan hạ giản phụ mệnh tra án lao nhân xuất ra một khối lệnh bài biểu hiện ra cho cổng thủ vệ nhìn gặp qua hạ đại nhân thủ vệ rất khách khí hành lễ ta cái này liền đi thông báo hắn rất nhanh quay người hướng trong vương phủ chạy tới hạ g i ả n cùng mình đồ đệ viên m ộ n g phịt h ì tại ngoài cửa chờ lấy một lát sau một tên mặc trường b à o màu đỏ nhạt nam tử trung niên đi tới trước cổng chính đối hạ g i ả n chắc tay bình tĩnh nói gặp qua hạ đại nhân tại hạ vương phủ quản gia tự nhiên không biết hạ đại nhân đến vương phủ bên trên cha cái gì án cha thiên đàn đâm giết một án hạ giản ánh mắt t u tùng gan tự chữ tự nhiên biên sắc sau đó dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn hạ giản hạ đại nhân người biết mình ở nói cái gì sao hạ giảng thần sắc không thay đổi thiên đàn đâm giết một án thủ phạm thật phía sau màn trước mắt hiểm nghi lớn nhất là tân thiên hội ta t r a được thành vương phủ cung phụng quý tu vĩnh cùng tân thiên hội có cấu kết chuyên tới để trong phụ bắt người t ự nhiên không hề sợ hãi cùng hạ giảng cặp kia khiếp người tâm hồn con mắt đối mặt người lạnh nói hạ đại nhân ta khuyên ngươi một câu cơ có thể ăn b ậ y l ờ i không thể nói lung tung thiên đàn đâm giết một án có phải thật vậy hay không cùng tân thiên hội có quan hệ cũng không xác định ngươi liền chạy đến thành vương phủ hô to muốn cha thiên đàn đâm giết một án chuyện này nếu là lan chuyến ra ngoài hỏng rồi thành vương điện hạ danh dự, ngươi đảm đương được tốt hay sao hạ đ ề u nói tể tướng trước c ử a quan tam phẩm ý là tể tướng phủ bên trên một người g á c cổng đều có thể cùng quan to tam phẩm địa vị n ă n g nhau đây đương nhiên là cách nói quyết đại nhưng là thể hiện ra quyền lực một ít đặc tính nếu như tịch nhiên thật là thủ phụ diệp trạch đan trong phủ còn ra hắn xác thực có thể như vậy nói với hạ giản nói nhưng đại lam triều hơn quý nhóm cũng không có thực p h ò n g chỉ có địa vị cũng không thực quyền cho nên cho dù là một chút hoàng thân quốc thích cũng chỉ là nhìn xem vi phong m à thôi bình thường tới nói hạ giản thân là giám sát các toa quan đã đủ để nắm rất nhiều quyền quý nhân sĩ nhưng mà tịch nhiên lại đối với hắn không khách khí chút nào chỉ vì thành vương cũng không phải là chỉ có tức vị đánh trả cầm nắm minh quyền đương kim tiên tử phi thường tín nhiệm bản thân vị thân đệ đệ này bổ nhiệm nó là đô đốc sở quân cơ độc lập với sáu c ấ p bên ngoài tối cao chức vị là quân cơ đại nguyên soái xuống chút nữa chính là đô đốc cấp mười tám quân võ đại lam triều hết thể có tứ đại đô đốc thành vương là một cái trong số đó tổng hạt bắc cảnh quân vụ bắc cảnh biên quân chứ lệ thuộc trực tiếp trung ương kia hơn một vạn tên ngự doanh quân bên ngoài còn giữ lại mười vạn đại quân đều thuộc về thành vương còn hạt đây chính là tịch nhiên cái này vương phủ quản gia dám như thế kiên cường nguyên nhân Ta muốn mang Pitu mang muốn n v ĩ hạ đi về hỏi nói. về h giản nhìn t nhiên uy hiếp, nói thẳng.、Tịch、nhiên ánh mắt càng lạnh hơn, hắn không ở trong giản quang ngươi nói nhiên lạnh, nói, hiếp, Tịch phủ. Hạ giản hai dối. uy ưu có mắt mắt tịch ta ngươi cười muốn À, lớp lẻ, ở ở đây m k h ô g trong ở trở về đi. Hạ giản nhìn phủ, Hạ mời đi. về xem hắn không có nhúc nhích lại hoặc là n g ư ơ i đi mở một phần điều tra vương phủ văn thư đến n g ư ơ i liền có thể đi vào tìm người rồi t ị c h nhiên một mặt châm chọc lắc đầu sau đó trực tiếp quay người đi hạ g i n liền muốn cất bước hướng bên trong đi nhưng hắn thấy hoa mắt một tên tay cầm trường kiếm nam tử trẻ tuổi đột nhiên ngăn ở trước mặt hắn nam tử trẻ tuổi ánh mắt như kiếm thẳng tắp gai đất trên người hạ giản vị đại nhân này nơi này là thành vương phủ ngươi nếu là tự tiện xung bạo ta chỉ có thể rút kiếm búng rồi cùng sau lưng hạ giản viên m ộ n g phì biến sắc liền hội vàng tiến lên một bước gắt gao giữ chặt sư phụ của mình nàng nhận ra tên này nam tử trẻ tuổi h ề vũ thần lam lăng thành nổi danh kiếm khách đạo cơ kỳ định phong danh tự leo lên kỳ mới nhất phong vân tổng bảng hậu tuyển danh sách đối phương nếu là muốn giết hạ giản chỉ cần một kiếm là đủ rồi thành vương phủ bên trong vừa rồi tại hạ g i ả n trước mặt v ê n h vang đắc ý tự nhiên lúc này một mặt cung kính đứng tại một tên quần áo lộng lấy tuổi trẻ nam tử bên cạnh điện hạ hạ g i ả n rời đi tự nhiên nói trước mặt hắn người trẻ tuổi này chính là thành vương thế tử tần tử vũ thành vương lâu dài tại bắc cảnh lĩnh quân tần tử vũ xem như thành vương thế tử chính là chỗ này tòa vương phụ chủ nhân cũng là thành vương tại lam l a n g thành bên trong đại biểu tần tử vũ dựa vào trên lan can nhìn phía dưới trong hồ nước cá chép đưa trong tay thức ăn cho cá vung ra ngoài dẫn tới trên t r o n đầu cá chép tranh ăn sau lưng hắn một tên áo xám nam tử chính quỷ trên mặt đất cái chán sát mặt đất áo s á m nam tử chính là hạ giản muốn dẫn đi quý tu vĩnh tương tự là đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong chiến lược thành vương phủ cung p h ụ n một trong tân tử vũ xoay người phủi tay nhìn xem quỷ gối trước mặt mình quý tu vĩnh đầu nâng lên nói chuyện quý tu vĩnh chậm rãi ngồi thẳng lên thần sát trang nghiêm quý tiên sinh ngươi những năm này vì vương phủ đi theo làm t ù y tùng cũng coi là lao khổ công cao còn có cái gì yêu cầu có thể sách tân tử vũ lạnh n h ạ t nói quý tu vĩnh lắc đầu nếu không phải thế tử điện hạ cứu rút ta đã sớm chết rồi ta biết điện hạ lời hứa ngàn vàng như là đã hứa hẹn sẽ chiếu cố tốt người nhà của ta ta không cầu gì khác hắn mặc dù không có leo lên phong vân tổng bảng nhưng cũng là đạo cơ cảnh bên trong đỉnh tiêm c a o thủ chỉ là kẹt tại bình cảnh nhiều năm bảy năm trước cưỡng ép phá cảnh kết quả thất bại kém chút đạo cơ sụp đổ mà chết là tần tử vũ hao phí đại lượng tài nguyên đem hắn cứu lại đồng thời tốn hao trọng kim giúp hắn chữa thương để hắn có thể bảo trì đại bộ phận chiến lược con trai ngươi sau này tại trong đại học tốn hao đều do vương phủ bao n h ư hắn có thể đột phá đến đạo cơ kỳ bản thế tử sẽ từ trong vương phủ vì hắn lựa chọn một môn cao cấp đạo cơ tần tử vũ hời hở nói cho dù tại mười ba trường đại học bên trong Tuyệt đại đa số học viên cũng chỉ có thể thu hoạch phổ thông đạo cơ truyền thừa một môn cao cấp đạo cơ truyền thừa đã đủ để cho người đoạt bể đầu quý tu vinh nghe vậy đại h ỉ đa tạ thế tử điện hạ t ầ n tử vũ gật gật đầu đi thôi quý tu vinh đứng người lên cuối cùng đối tần tử vũ thật sâu thi lễ một cái quay người rời đi chờ hắn sau khi rời đi tần tử vũ có chút tiếp cận như vậy một chút dấu vết để lại thế mà liền có thể tra được vương phụ đến hạ g i ả n g cái này thần thám chi danh thật sự là danh xứng với thực một bên tịch nhiên nói khẽ điện hạ muốn hay không phái người cảnh cáo một chút hạ giảng tần tử vũ lắc đầu hạ giảng loại người này chắc là sẽ không ăn k i ê n một bộ húng chi dừng một chút hắn hỏi t ì n h an h ầ u gần nhất có cái gì đ ộ c t í n h tĩnh nhiên hơn một tháng đến nay vẫn luôn đợi trong phủ cũng không có đi ra tân tử vũ khen nhữ mày trước ngươi nói hắn từ bên trong kho nơi mua rất nhiều đồ vật cha rõ ràng mua cái gì sao tĩnh nhiên đều là một chút dùng để luyện chế pháp khí vật liệu luyện chế pháp khí tân tử vũ có chút kinh ngạc hắn đến cùng muốn làm gì không chỉ là hắn lam lăng thành bên trong rất nhiều quyển phí đều ở đây thời khắc chú ý tính an hậu phủ muốn biết lý phi đang làm gì tân tử vũ sắc mặt không ngừng biến hóa hắn biết rõ hôm nay chỉ là hạ giàn tới cửa hắn có thể rất nhẹ nhàng đỡ được nhưng nếu như nếu đổi lại là vị kia t ì n h an hầu người tới bắt hắn ứng phó sẽ không dễ dàng như vậy dù sao vị kia hầu ra ngay cả đại hoàng tử mặt cũng dám đánh thúng chi hắn cái này thành vương thế tử nhớ tới gần nhất viên náo xôn s a o t r u y ề n môn tần tử vũ đ ô n g nhiên đứng người lên đi chuẩn bị một chút ta muốn đi viếng thăm đại đường ca hắn đại đường ca chính là đại hoàng tử phải t ì n h an hầu phủ trong mật thất lý phi đem một bình màu xanh tản ra thấu xương mùi chất lỏng đổ vào lòng bàn tay của mình bên trong sau đó hắn một tay bấm n i ệ m pháp q u y ế t chỗ mi tâm sáng lên lục diệp ký hiệu thi triển một đạo thuật pháp cường đại hư n i ệ m bị rót vào trong lòng bàn tay chất lỏng màu xanh bên trong rất nhanh loại chất lỏng này dung nhập lý phi trong lòng bàn tay dần dần lý phi bàn tay ra rẻ biến thành màu l ụ n cơ bắp bắt đầu sơ cứng hắn bình tĩnh mà nhìn mình tay trái tỉ mỉ cảm giác trong đó biến hóa sau đó tay phải cầm bút lên trên giấy ghi chép lên dễ đá thủy cùng huyết hồn từng dùng làm cho máu thịt cứng lại chờ sở hữu biến hóa đều ghi chép hoàn tất tay trái vậy đã không còn biến hóa mới về sau lý phi bắt đầu vận chuyển kình lực hơn nửa canh giờ tay trái của hắn dần dần khôi phục bình thường đây là hắn vận chuyển n g ũ tướng nghịch luân pháp để bị dị hóa cơ thể hoàn nguyên đến ban sơ trạng thái n g ũ tướng nghịch luân pháp có thể hoàn nguyên cấy g h é p thể đem dùng để hoàn nguyên cơ thể người những tổ chức khác độ khó còn thấp xuống rất nhiều cho nên lý phi rất nhanh liền thành công hoàn thành đối môn tuyệt kỹ này cải tạo quá khứ cái này hơn một tháng thời gian hắn đem sở hữu khả năng dùng đến vật liệu luyện khí đều lấy ra cùng mình thể nội huyết hồn làm một lần thí nghiệm đội người làm như vậy dù là có ngũ tướng n ị c h luân pháp cũng đã mất sớm không biết bao nhiêu lần nhưng lý phi có bạn huyết trâu chuyển di t ổ thương có thể lần lượt tìm đường chết theo thí nghiệm số liệu gia tăng lý phi đã cơ bản đo lường tính toán ra máu hồn và tính hiện tại hắn hoàn thành cuối cùng một tổ thí nghiệm cuối cùng có thể bắt đầu luyện khí rồi muốn đem bản thân luyện thành dạng gì pháp khí đâu trước đây lý phi bởi vì trong tay có như mậu lệnh món trí bảo này cho nên tương lai bản bệnh pháp khí đệ nhất lựa chọn nhất định là luyện hóa như mậu lệnh nhưng bây giờ hắn muốn đem bản thân luyện thành một cái pháp khí có thể suy tính phương hướng cũng rất nhiều bất quá lý phi không do dự quá lâu trong lòng thì có đáp án luyện chế phi kiếm kể từ khi biết thế giới này có phi kiếm loại này đổ bật về sau lý phi vẫn rất hướng tới sau này thấy tận mắt thậm chí tự mình cùng phi kiếm tiếp xúc qua hắn liền càng thêm thích loại pháp khí này kiếm tu vốn là thuật sĩ bên trong sát lực mạnh nhất một quần thể lấy phi kiếm xem như pháp khí có lẽ thủ đoạn bên trên không bằng k h á c thuật sĩ linh hoạt như vậy nhưng ở chính diện đối quyết bên trên kiếm tu là có thể cùng võ giả đối cứng hơn nữa còn có một cái để lý phi lựa chọn luyện chế phi kiếm trọng yếu nguyên nhân là bách tử hào tại bí tịch bên trên biết mấy cái ý tưởng ra tới luyện khí phương án một người trong đó chính là luyện chế phi kiếm bách tử hào là võ thánh dù là pháp võ song tu hắn cũng càng có khuynh hướng dùng thuật pháp đến tăng cường võ công của mình cho nên hắn ý tưởng phương án trong co phi kiếm hắn cho rằng nếu là đem thân thể người luyện chế thành phi kiếm chi thể đầu tiên cường độ thân thể nhất định sẽ biên độ lớn tăng lên bởi vì phi kiếm đặc tính một trong chính là đầy đủ kiên cố tiếp theo là công kích thủ đoạn nhất định sẽ biên độ lớn tăng lên bởi vì phi kiếm sát lực cường đại cuối cùng còn có tốc độ cùng phi hành hai cái này đặc tính đối võ giả tới nói vậy phi thường trọng yếu cho nên bách tử hào cảm thấy phi kiếm là thích hợp nhất võ giả mấy loại pháp khí một trong hắn tại bí tịch bên trên viết xuống luyện chế phương án cũng không cụ thể bởi vì không có thực thao qua tất cả đều là lý luận suy luận nhưng cái này đối lý phi tới nói đã đủ rồi tiết kiệm xuống hắn rất nhiều công phu mà lại lý phi có ngũ tướng nghịch luân pháp cũng không sợ bản thân phạm sai lầm đương nhiên phi kiếm cũng không phải nghĩ luyện thành có thể luyện phi kiếm muốn đầy đủ cứng rắn đồng thời lại muốn đầy đủ sắc bén lý phi luyện được hốn nguyên kim cương kình vừa lúc đồng thời có hai loại đặc tính hắn tu luyện hốn nguyên tiên kim cho nên thân thể của hắn vẫn tính phù hợp luyện chế phi kiếm yêu cầu thế là liền chỉ còn lại một điểm cuối cùng phi kiếm mấu chốt nhất một điểm ở chỗ cách không điều khiển cái này cần dùng đến không gian thuộc tính t y ghép thể mà không gian thuộc tính t y ghép thể đối độ phù hợp yêu cầu rất cao không phải ai đều có thể tới xứ đôi một trăm tên i phụ thể kỳ đại pháp sư bên trong đại khái chỉ có một người có dạng này thiên phú lý phi cũng không xác định mình cũng có phương diện này thiên phú hắn đứng dậy rời đi mất thất đi gọi điện thoại xế chiều hôm đó một cái búp lên hàn khí cái dương được đưa đến t ì n h an hậu phủ đây là lý phi dùng bản thân t ì n h an h ậ hối đoáy số định mức từ bên trong kho nơi mua tam phẩm thượng đẳng thuật pháp loại tế ghép thể không vết không vết là không gian thuộc tính cấy ghép thể phi thường hiếm thấy cũng là phi kiếm thiết yếu một loại cấy ghép thể trong m ậ thất t lý phi mở ra cái dương đem một khối hình vuông khối băng lấy ra ngoài tại khối băng chính giữa có một viên ngân huy sắc hổ phách đây chính là không vết lý phi chỗ mi tâm sáng lên lục diệp ký hiệu hắn thôi động nguyễn diệp thi triển thuật pháp đem một đạo hư niệm đánh vào không vết đây là một đạo tham chắc thuật pháp kiểm tra đo lường không vết đối lý phi hư đọc phản ứng ngân huy sắc hổ phách bắt đầu phát sáng lý phi thi triển thuật pháp sẽ để cho không vết chiết xạ ra bất đồng s ắ t á i chia làm trắng lam lục đỏ kim nếu là c h i ế c xạ da màu lam thì nói rõ lý phi cùng không gian thuộc tính thuật pháp loại cấy ghép thể có nhất định độ phù hợp có thể miễn cưỡng dung hợp màu lục đại biểu độ phù hợp tốt đẹp màu đỏ đại biểu độ phù hợp ưu tú mấy giây sau một đạo kim quan g lóng ánh từ lý phi trước mắt hổ phách bên trong c h i ế c xạ ra đến cuối cùng thuận lợi một lần lý phi trên mặt hiện ra tiểu dung tại kim quan g chiếu dọi lộ ra phá lệ xá n lạ kim sắc đại biểu cao cấp nhất thiên phú lý phi nếu là ngay từ đầu liền đi thuật pháp chi đạo vậy hẳn chính là trời sinh kiếm tu hôm qua bốn mươi bảy năm ngày hai mươi bảy tháng tám dưới bóng đêm một nhóm giá trị hơn bốn triệu đồ vật t ừ bên trong kho vận chuyển về tỉnh an hậu phủ không có ai biết thế gian này trước đó chưa từng có lấy thân luyện khí bắt đầu tại đêm nay chương bốn trăm mười hai mưa gió khắc thành mưa gió k h ắ p thành hầu ra xuất quan t r ư ơ n g bốn trăm mười hai dư luận xôn xao hầu ra xuất quan hồng quan bốn mươi tám năm trận tuyết rơi đầu tiên so với trước năm qua phải sớm hơn một chút ngày mùng ngày năm tháng một ngày tết vừa qua đi hai ngày lam lăng thành bên dưới nổi lên tuyết lớn đây là năm mới trận tuyết rơi đầu tiên tuyết lớn đầy trời bao phủ trong làn áo bạc cả tòa lam lăng thành đều phụ thêm một cái bạch tí đi trên tường thành tuyết c h e ngói lưu ly thành lâu cao ngất đông tuyết trong gió xoay tròn trên đường phố đã trải rơi xuống thật dậy một t ầ n g bạch tuyết mặc nặng nề á o đông người đi đường đi qua dưới chân tóc tuyết ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang nội thành một gian tựu lâu bên trong nhiệt khí bốc hơi tiếng người huyên áo ba kinh đường m ộ t nặng nề mà đọc trên bàn một tên kể chuyện tiên sinh ngồi ở lầu một chính giữa đại sảnh một cái đài bằng gỗ bên trên sử sách mấy hàng tên họ bác mang vô số hoang đổi tiền nhân vung giống hậu nhân thu đơn giản lòng tranh hồ đấu hôm nay ta cho chư vị nói một chút gần nhất trên giang hồ phát sinh mấy món có thể lưu danh sử sách đại sự kể chuyện tiên sinh thoại âm rơi xuống lập tức nên đón cả sảnh đường lớn tiếng khen hay t i ể u lâu này sinh ý sở dĩ buốc lửa như vậy rất nhiều khách hàng tình nguyện đỉnh lấy tuyết lớn đều muốn tới đây cũng là bởi vì nơi này mỗi ngày đều sẽ an bài kể chuyện tiên sinh vì quán rượu bên trong khách nhân miễn phí kể chuyện mà lại nói sách nội dung vẫn là định kỳ đổi mới từ triều đình đại sự cho tới giang hồ truyền thuyết có thể nói theo sát thời sự hôm nay vừa bận đến rồi đổi mới thời gian ba tháng trước đó hồng chân các các chủ thân truyền đệ tử phong vân tổng bảng đệ nhị thân đồ nguyệt kết thúc bế quan phá cảnh trở thành võ đạo đại sư cái này thân đồ nguyệt là người thế nào chư bị đang ngồi có biết rõ có khả năng không biết nàng chính là nói với tĩnh an hầu ra câu k i a đạo cơ cảnh bên trong không dám cùng quân tranh người nhớ ngày đó tại cam tỉnh trong tỉnh thành kể chuyện tiên sinh nâng lên thân đồ nguyệt sau đó lại giới thiệu một phen thân đồ nguyệt sự tích cái này sự tích đều cùng tĩnh an hầu có quan hệ đến như tĩnh an hầu là ai cái này cũng không cần nói thư tiên sinh phổ cập khoa học rồi một phen sau khi giới thiệu quán rượu bên trong tất cả mọi người đã hiểu thân đồ nguyệt lợi hại thân đồ nguyệt phá cảnh thời điểm kém một tháng mới tuổi tròn hai mươi sáu tuổi cái này liền mang ý nghĩa nàng phá vỡ trước đây c h u ộ phổ độ đương đại phật tử minh khí đại sư lập nên ghi chép trở thành mới sử sách đệ nhất nhân kể chuyện tiên sinh dùng kích động ngữ khí nói lam lăng thành dù sao cũng là kinh thành võ giả đông đảo cho nên trong thành dân chúng đối võ giả thực lực cảnh giới chờ một chút tin tức so địa phương còn lại dân chúng hiểu càng nhiều nghe tới thân đồ nguyệt chưa đầy hai mươi sáu tuổi liền phá cảnh trở thành võ đạo đại sư tất cả mọi người rõ ràng chuyện này trọng lượng khó trách kể chuyện trước sinh sự trước tiên nói đây là có thể lưu danh sử sách đại sự sách lần này phong vân tổng bảng danh sách thật sự là hàm kim lượng mười phần a quán rượu lầu hai một gian trong bao xương một tên mặc lông t r ồ n áo khoác tuổi trẻ nam tử một bên uống rượu vừa cười nói nam tử một thân quý khí dài ra một đôi làm lòng người di hoa đỏ mắt lúc cười lên phá lệ mê người hắn chính là cải trang vi hành tam hoàng tử mặc dù bản thân tu vi không cao nhưng lại thiên vị chuyện giang hồ chỉ mặc một cái đơn bạc quần áo tiểu hoa giống như cái bóng của hắn bình thường mãi mãi cũng đứng ở hắn bên cạnh bản danh sách bên trên trước ba một cái so một cái lợi hại a tam hoàng tử vừa cười vừa nói đầu tiên là một cái tuyệt thế phong hoa trúc phong hoa dù là không thể một bước lên trời nhưng là tại đạo cơ kỳ lưu lại một đoạn truyền thuyết lý phi càng không cần nói trực tiếp chính là cổ kim đệ nhất đạo cơ kỳ hiện tại lại tới nữa rồi cái thân đ ồ nguyệt phá vỡ sử thượng nhanh nhất đột phá đến v õ đạo đại sư ghi chép kỳ thật thân đ ồ nguyệt có thể nhanh như vậy phá cảnh muốn cảm t ạ minh khí một bên tiểu hoa đột nhiên mở miệng nói ồ t a n hoàng tử quay đầu nhìn về phía nàng chẳng lẽ không nên cảm tạ lý phi cùng yến đông thần sao hắn lấy được tin tức là thân độ nguyện ở bên xem lý phi cùng yến đông thần giao thủ về sau tìm được phá cảnh thời cơ về sau trở về đến hồng trần các bế quan thẳng đến ba tháng trước phá quan mà ra đã là võ đạo đại sư rồi tu hành s ử thượng bất kỳ hạng nào trọng yếu ghi chép một khi đánh vỡ đều sẽ có khí vận gia thân t h i ể u hoa nói tam hoàng tử gật gật đầu cái này hắn là biết đến cho nên hắn có thể hiểu được vì cái gì bản thân phụ hoàng coi trọng như vậy lý phi bởi vì lý phi nhiều lần đánh vỡ ghi chép cho đại lam vương triều tăng thêm không ít khí vận giống lý phi dạng này khí vận c h i tử chỉ cần không tạo phản bất kỳ cái gì một vị quân vương đều sẽ thích đánh vỡ ghi chép sẽ có khí vận gia thần là bởi vì phá vỡ trong minh một chút hạn chế nếu là dùng đạo gia thuyết pháp cũng chính là phá vỡ thiên đạo giàn buộc t i ể u hoa bình tĩnh nói thiên đạo giàn buộc tam hoàng tử như có điều suy nghĩ ý của ngươi là nói bởi vì minh khí dẫn đầu phá vỡ 26 tuổi đột phá đến võ đạo đại sư tầng này thiên đạo giàn buộc cho nên kẻ đến sau tài năng lại càng dễ tại 26 tuổi trước đó phá cảnh t i ể u hoa gật đầu đúng nói như vậy đại la tông cái kia linh xuyên cũng nên cảm tạ minh khí rồi tam hoàng tử cười nói hắn sở dĩ đột nhiên nói lên linh xuyên là bởi vì giới lầu vị kia kể chuyện tiên sinh lúc này ngay tại nói linh xuyên trước đây thiên tiêu luận ta nghĩ tại tòa chư vị hẳn là cũng còn có ấn tượng linh xuyên bị định thành t u y ệ t thế thiên tiêu h ắ n tại năm trước cả nước võ đạo giao lưu giải thi đấu bên trên lấy được thứ ba đương thời hắn còn chưa đặt vào loại thứ năm cấy ghép thệ năm n g o à i tháng chín linh xuyên từ đại la tông rời đi tiến về an nước tỉnh linh thọ phủ khiêu chiến đương thời phong vân tổng bảng xếp hạng thứ ba lan ngược vân một trận chiến mà thắng kể chuyện tiên sinh bắt đầu giảng thuật linh xuyên cùng lan ngược vân ở giữa trận chiến kia nói đến đặc sắc xuất hiện tựa như hắn đương thời ngay tại một bên quan chiến lan n ư ợ c vân lúc đầu xếp hạng phong vân tổng bảng thứ năm tại yến đông thần cùng ch nàng xếp tới thứ ba người bên ngoài đều cảm thấy nàng cái này thứ ba là nhận được nhưng chỉ có số ít người biết rõ luyện thành lan ra tuyệt học lan nhân n h ư quả lan mượt vân tuyệt đối sẽ không so phá cảnh trước y ế n đông tần yếu kết quả tại năm ngoái tháng chín đối mặt vừa mới bước vào đạo cơ kỷ cảnh giới đỉnh cao không lâu ninh xuyên lan n m ư ợ c vân lại thất bại v ạ n lôi tư mệnh truyền thế đạo cơ tăng thêm như ý cảnh giới đạo k ỉ n h đáng tiếc ninh xuyên sinh không gặp thời nếu là sinh ra sớm mấy chục năm đặt ở dĩ vãng phong vân tổng bảng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất trong dạng tam hoàng tử cảm khải nói người khác không biết ninh xuyên l ạ như thế nào chiến thắng lan mượt vân hắn lại biết rất tin tưởng chỉ bằng vận danh xưng lôi thuộc tính đệ nhất truyền thế cấp đạo cơ vạn lôi tư mệnh vừa mới đặt chân đạo cơ k ỳ cảnh giới đỉnh cao ninh xuyên còn không thắng được lan Ngược v â nhưng n ninh xuyên tại cuộc chiến đấu kêu bên trong còn cho thấy như ý t ầ n g thứ đạo kình đạo cơ k ỳ đỉnh phong võ giả tài năng tiếp xúc đến đạo kình lại đều dừng lại tại nhập đạo cấp độ như ý t ầ n g thứ đạo kình bình thường chỉ có võ đạo đại sư mới có lấy đạo cơ k ỳ tu vi nắm giữ như ý t ầ n g thứ đạo cơ đem bao năm qua đến phong vần tổng bảng đệ nhất toàn bộ cộng lại cũng không còn mấy người nắm giữ cho nên tam hoàng tử mới nói ninh xuyên sinh không gặp thời pham la không có gặp được lý phi cùng chúc phong hoa hai cái này biến thái linh xuyên nhất định là hùng bá phong vân tổng bảng thứ nhất tồn tại dưới bầu trời đã đem linh xuyên xếp tại phong vân tổng bảng thứ hai đối phương năm nay tháng bảy mới đầy hai mươi sáu tuổi nhưng đã triển lộ ra có thể phá cảnh xu thế nếu có thể tại mấy tháng gần đây bên trong thành công phá cảnh hắn cũng có thể đánh vỡ lịch sử ghi chép trở thành mới sử thượng trẻ tuổi nhất võ đạo đại sư dưới l ầ u kể chuyện tiên sinh lớn tiếng nói làm sao vượt qua nhiều năm như vậy đều không người có thể đánh vỡ lịch sử ghi chép gần nhất hai năm này cái này ghi chép giống như là không cần tiền đụng dạng liên tiếp bị người đánh vợ a có khách hàng đột nhiên phát ra nghi vấn minh ký là hai mươi sáu tuổi cùng ngày phá cảnh thân đổ nguyệt là kém một tháng đầy hai mươi sáu tuổi thời điểm phá cảnh hiện tại lại có càng trẻ trung linh xuyên có khả năng đem cái này ghi chép đi lên trước nữa đầy mười tháng đúng vậy a cái này ghi chép nói thế nào hư thì hư rồi lấy trước kia chút võ giả cũng không được sao quán rượu bên trong những khách c ũ nghị n g luận â m ý kể chuyện tiên s i n h lộ ra vẻ xấu hổ bởi vì cái này vấn đề hắn cũng trả lời không được hắn cũng không biết vì cái gì nhiều năm như vậy ghi chép vẫn luôn không ai đánh mỡ hai năm này lại k h a n h tròn không bị người đánh mỡ đối với cái này chút sinh sống ở dưới chân thiên tử dân chúng tới nói bọn hắn đều rất rõ ràng rõ ràng một cái đạo lý quốc gia hưng ơ thịnh cuộc sống của bọn hắn tài năng trôi qua càng tốt hơn lâu hai trong dạng tam hoàng tử nghe bên ngoài tiếng la kích động chầm mặc lắc đầu h á n tự nhiên s o những dân chúng này hiểu rõ càng nhiều chân tướng khí v ậ n nói chuyện huyền diệu khó hiểu nhưng lại rõ ràng có thể đối thế gian vạn sự vạn vật tạo thành ảnh hưởng thanh hư chân quân tạo phản dẫn đến quốc vận bị tổn thương hậu quả hiện tại đã từng bước hiện ra toàn bộ đại l a m triều loạn tượng đã hiện bắc cảnh chiến sự đã kéo dài hơn nửa năm đến bây giờ đều không lắng lại thiên đàn đâm giết án đến bây giờ vậy y nguyên không thể tra ra một cái cụ thể kết quả ngược lại liên lụy ra rất nhiều triều đ ì n h nội bộ vấn đề ra chiếu trọng yếu như vậy người làm chứng thế mà có thể ở chính pháp c á c trong địa lao bị người giết còn có lý phi trên thân chuyện phát sinh tam hoàng tử mặc dù không biết cụ thể nội tình nhưng đã có thể đ o á n ra một cách đại khái rồi đây hết hạy theo tam hoàng tử đều cùng quốc vận bị hao tổn khá liên quan vốn là thừa hứng mà tới nhưng bây giờ lại không hào hứng làm tam hoàng tử dự định đứng dậy rời đi lúc đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến cái t i a kể chuyện tiên sinh thanh â m nói xong chuyện giang hồ ta lại đến cho chư vị nói một câu cái này miếu đường chư công sau đó phải nói là gần nhất chấn động kinh thành tam đại án nghe đến đó tam hoàng tử lại lần nữa ngồi xuống lại điện h ạ tiểu hoa nhìn về phía hắn tam hoàng tử không sao nghe một chút nhìn dân gian là thế nào chuyển ra cái gọi là c h ấ n kinh kinh thành tam đại án là gần nhất nửa năm qua lần lượt phát sinh ba đợt vụ án lần đầu tiên đại án cam tỉnh t u ầ n việt sứ tô tuyết tùng công khai vạch tội cam tỉnh đỉnh chiến bộ thủ tôn chỉ thừa vũ tô tuyết tùng tại vạch tội tấu trương bên trong nói chỉ thừa vũ kết vẽ kết cánh cấu kết n ị c h tặc lưu sát đồng liêu làm người ta khiếp sợ nhất chính là tô tuyết tùng còn nói chỉ thừa vũ lưu sát hắn con trai một tổ giật phi cái này còn không có xong tô tuyết tùng ở trên tấu sau không bao lâu vậy mà dẫn người rời đi cam tỉnh muốn vào kinh diện thánh vì mình con trai một lấy lại công đạo một vị cấp mười bảy quan viên quan to một phương d õ i mắt đại lam t r i ề u đều có thể đứng vào năm mươi vị trí đầu thực quyền đại nhân vật thế mà bị người bước đến tự ý rời vị trí vào kinh diện thánh trình độ loại chuyện này tại quá khứ trong hơn mười năm cũng chưa từng xảy ra đổi lại di vãng vụ án này nhất định sẽ trở thành lam lăng thành chủ đề nóng nhưng bây giờ vụ án này tại tam đại án bên trong lại chỉ có thể xếp hạng cuối cùng thứ hai lên đại án thành vương phủ khách khanh cùng lịch tập tổ chức tân thiên hội móc đối b ị thành vương thế tử cùng đại hoàng tử một đợt khám phá âm mưu đem truy nã vụ ề sau ngay tiếp theo, liên, lụy ra liên tiếp theo l y ngay ra trong trước trên, trước quan quan quan liên liên liên lúc tiếp thiên hội biên, thiếu người. đại chiều hội bên trên, ngay trước cả chiều văn võ đại tội. bên cùng tân không cùng thành vương Thành vương văn thần, chịu đòn nhận thế tử phủ có có cả đó chịu ở võ Vụ án này mặc dù có thể xếp tại tô tuyết tùng bản án phía trước không phải là bởi vì thành vương thế t ử địa vị tại tô tuyết tùng bị này quan to một phương phía trên mà là bởi vì cái này bản án sau lưng liên lụy đến người phi thường mất cảm hiện tại bắc cảnh chiến sự chưa nghỉ thành vương thân là bắc cảnh đô đốc tổng lĩnh bắc cảnh quân sự hắn ở tiền tuyến tác chiến lại đột nhiên nội bộ mâu thuẫn chuyện này đương nhiên mất cảm một cái xử lý không tốt có khả năng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bắc c ả n h chiến sự đại triều hội bên trên hoàng đế không có trách cứ thành vương thế tử ngược lại khen ngợi đối phương vài câu nhưng thành vương phủ khách khanh cùng tân thiên hội móc nối bản án đã chính thức tại giám sát các thành lập tổ chuyên án tại vụ án cháy nhà ra mặt c h u ậ t trước đó thành vương thế tử đều không cách nào hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi mà liên tại đối phương chịu đòn nhận tội sau không bao lâu lần thứ ba đại án xuất hiện có ưu hạt danh x ư ơ n g thần thám hạ g i n tra ra chính pháp cắt trong bóng tối đầu cơ trục lợi dị thú cùng pháp lý mà từ trước mắt hạ giản tra được manh mối đến xem rất nhiều người chứng nhận cùng vật chứng đều ẩn ẩn chỉ hướng tam hoàng tử một cái có thể tham dự hoàng t r ữ chi tranh thực quyền hoàng tử cùng chính pháp các âm thầm móc đ ố i chuyện như vậy vừa ra nhiệt độ ngay lập tức sẽ vượt trên phía trước hai cái đại án trong dạng tam hoàng tử thần sắc bình tĩnh nghe kể chuyện tiên sinh giảng thuật tam đại án đối phương hiển nhiên là có chỗ bắt căn đang nói tới cái thứ ba đại án lúc không dám trực tiếp sách tam hoàng tử chỉ nói là căn cứ thần t h ắ n hạ giản tra ra manh mối chính pháp các khả năng cùng một vị nào đó hoàng tử có lợi ích móc nối dù là gần nhất h o ả n g thời gian này tam đại án đã v i ê n náo dư luận xôn xao nhưng nghe kể chuyện tiên sinh nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giảng thuật tam đại án quán rượu bên trong một đám ăn dưa còn c h ú n g ý nguyên nghe được ăn no thỏa mãn điện hạ có phải hay không là hai vị khác cố ý a n b à i người tại truyền bá ti tức một bên tiểu hoa đột nhiên nói nàng đối rất nhiều chuyện cũng không để tâm nhưng dính đến bên cạnh cái này nam nhân bản thân lợi ích nàng không thể không để b ụ trong miệng nàng hai vị khác chỉ là thái tử cùng đại hoàng tử tam hoàng tử nợ nụ cười không đến mức vụ án này căn bản không cần lửa cháy thêm dầu nếu là hai vị tia thủ đoạn như thế tầm thường chẳng phải là lộ ra ta cũng là cái phế v ậ t đối thủ nếu như như thế yếu hắn còn cần cùng đối phương đấu nhiều năm như vậy tự nhiên lộ ra hắn vậy cao mình không đến đến nơi đâu tia tiểu hoa có chút lo âu nhìn xem hắn tam hoàng tử cười uống một bụng rượu ta ngay từ đầu kỳ thật liền đã làm xong bị liên lụy ra tới chuẩn bị tâm lý thiên đàn đâm giết án hết thể biến cố bắt đầu đâm giết hoàng đế vệ hoàng văn là đình chiến các cha khám t i t h i trường phụ trách lam lăng thành trị an hắn m u ố n là cùng thế lực khắp nơi đều có liên lụy muốn cha cái này người thế tất sẽ dính dấp ra rất nhiều người cùng sự Lúc trước t a như như như nhưng tử k h u cũng bởi vì trước đó cũng không hiểu rõ tình hình tại đã có lợi ích móc nối tình huống g ư ớ i xuất hiện thiên đàn đâm giết án mới có thể dẫn đến như bây giờ loạt tượng ta nguyên lai tưởng rằng cuối cùng sẽ là lý phi mạnh mẽ đâm tới đem ta cho liên lụy ra tới lại không nghĩ rằng lý phi một mực bế quan không thịt ra ngược lại là hạ giản cha ra mánh khỏe tam hoàng tử lắc đầu nói đến gần nhất cái này toàn thành mưa gió hoặc nhiều hoặc ít đều cùng lý phi có quan hệ hắn nhưng vẫn bế quan không thịt ra như là cái người ngoài cuộc bình thường ngẫm lại còn rất khiến người hâm mộ lý phi đi một chuyến cam tỉnh tỉnh thành kết quả nhập thế hội bị điều tra ra cùng tân thiên hội có liên quan sau đó tô tuyết tùng con trai một chết rồi lý phi bắt sống một cái dạ chiếu đem đưa về lam lang thành kết quả dạ chiếu vị này i tỉnh chết c h tại an hầu từ năm trước tháng bảy bắt đầu tại chính mình trong phụ đệ bế quan công gia một mực tiếp tục cho tới bây giờ hắn chọc tới toàn thành mưa gió sau đó bản thân nhốt tại trong phụ đệ cùng cái người ngoài cuộc đồng dạng cái này khiến tam hoàng tử không hiểu có chút sinh khí lại có chút ao ước đột nhiên có người đi tới bên ngoài dạp nhẹ nhàng gõ cửa một cái nói khẽ điện h ạ chuyện gì tam hoàng tử hỏi đến chính là hắn trong phủ thuộc h ạ tinh an hầu xuất phủ rồi thuộc hạ báo cáo ồ tam hoàng tử ánh mắt sáng lên hắn cuối cùng xuất phủ rồi từ năm trước cuối tháng bảy đến bây giờ hơn năm tháng thời gian lý phi không hề rời đi qua tinh an hầu phủ một bước tại trong lúc này chỉ có số lớn đồ vật từ bên trong kho nơi vận chuyển về phủ đệ của hắn tam hoàng tử cố ý nghe qua trước trước sau sau lý phi đã hướng nội khố nơi nộp gần hai mươi triệu khoản tiền lớn đổi đồ vật không sai biệt lắm đem một vị hầu tức năm năm hạn mức đều hết sạch hắn đi chỗ nào vào cung rồi tam hoàng tử hỏi hắn rất hiếu kỳ lý phi bế quan lâu như vậy thao phí như thế nhiều tài nguyên đến cùng có cái gì thành quả thính an hầu không có vào cùng mà là đi giám sát các thuộc h ạ nói giám sát các tam hoàng tử ánh mắt biến nào gần nhất tam đại án đều là giám sát các đang phụ trách ngươi sẽ làm thế nào đâu trong dạng tam hoàng tử lẩm bẩm nói giám sát các trong toàn bộ lý phi trên đường đi sợ rồi không ít người sở hữu nhìn thấy hắn người đều bị giật mình hắn bê q u a n non nửa năm đột nhiên xuất hiện quả thật làm cho người kinh ngạc đi tới một tòa lầu c ắ t trước lý phi trực tiếp cất b ư ớ c đi vào phía trong lâu một một bóng người cũng không có hắn trực tiếp leo lên lầu hai khu khu khu khu một trận tiếng ho khan kịch liệt từ lầu hai truyền đến lý phi khe nhớ mày đi tới lầu hai đại sành liếc mắt liền thấy được ngay tại dựa bàn v i ế t chữ hạ giảng mấy tháng không gặp lao nhân khí sắc rõ ràng trở nên kém rất nhiều mà lại mắt trần có thể thấy già yếu đối với một cái đạo cơ kỳ võ giả tới nói dạng này già dạ yếu tốc độ rõ ràng là không bình thường hầu ra một kinh hỷ thanh â m v ă n g lên viên ngậm phỉ đỗng nhiên từ châu ngồi vị bên trên đứng người lên hạ g i à n g ngầm đầu kinh ngạc nhìn về phía lý phi hắn vừa rồi mặc dù tại chuyên chú công tác nhưng dù sao cũng là đạo cơ kỳ võ giả đối ngoại năng lực nhận biết vẫn là không kém lại không chút nào cảm thấy được lý phi đến dù là hiện tại lý phi liền rõ ràng đứng ở trước mặt hắn hắn đều không thể theo đối phương trên thân cảm thấy được mảy may người sống ký tức nếu như nhắm mắt lại hắn sẽ cảm thấy đứng trước mặt không phải một người mà là một khối sắt hầu ra ngươi xuất quan ngươi không sao chứ viên hậu phỉ lo lắng mà hỏi thăm lý phi cười nói không sao rồi viên hậu phỉ nghiêm túc nhìn xem lý phi con mắt cảm giác không giống như là đang nói láo không nhịn được trong lòng vui mừng bế quan mấy tháng không ra phía ngoài truyền n g ô n đã đối lý phi càng ngày càng bất lợi viên hậu phỉ vậy thường xuyên tại nghĩ lý phi có phải thật vậy hay không về việc tu hành xảy ra vấn đề gì hiện tại thấy lý phi đang yên đang lành xuất hiện lại tự tin nói mình không sao rồi nàng lập tức yên tâm rất nhiều hầu ra ngươi nhanh ngồi ta đi cấp ngươi pha trả viên hậu phỉ hưng phần nói được lý phi đi đến hạ g i ả n bàn đọc sách đối diện ngồi xuống hạ đại nhân cha án cha được khổ cực như vậy hạ g i ả n biết rõ lý phi đang nói cái gì thần s á c cảm đạm rồi mấy phần hắn tự rêu cười một tiếng lão phu tra xét mấy chục năm bản án tự xưng là thường thấy lòng người h i ể m ác tình đ ờ i hát á m nhưng gần nhất nửa năm qua này mới biết được bản thân trung q u i là hết ngồi đáy d i ế n rồi lý phi mí muôi một cái nói một chút đi ta bế quan khoảng thời gian này đều xảy ra thứ gì hầu ra mời uống trà viên n g ọ phỉ cho lý phi đưa tới nước trà cảm ơn lý phi sau khi nói cảm ơn một bên uống trà một bên nghe hạ giảng kể rõ quá khứ mấy tháng chuyện phát sinh Tam đại án, cam tỉnh tuần tra sứ Tô Tuyết Tùng bản án là Lý Phi cùng hạ tại、cam、tỉnh tra trừ tra được thành vương phủ bên trên tên kia khách khanh cùng tân thiên hội có móc đối, trực tiếp trên kết từ tiếp tục tra. thành thế tử tới cam cam hai quan quan kia khanh sau móc môn muốn mà xâm làm mức đại để đề. đại đều được đối, điều đến hạ lại lại hạ Hạ Phi giản cái Phi giản giản hội người, án, án án án, khách quá gác, bản cùng còn vấn Còn cùng cũng cùng vương bên cùng lên không hắn không nhập hắn vương lần có có có có có Có cho hệ, hệ. phụ quả. sứ gấp bỏ, là Lý Lý là lẽ là Về lại phát hiện chính pháp c á t cùng tam hoàng tử ở giữa móc đối thế là thì có lần thứ ba đại án vị này thần thám d i vãng mặc dù vậy phá qua một chút đại án nhưng này chút bản án liên lụy đến triều đình trình độ cũng không tính là quá thâm nhập liên lụy đến đại nhân vật cũng không có mấy cái cho nên tra án vậy tương đối thuận lợi hiện nay một cái thiên đàn đâm giết án đem quan to một phương thành vương thế tử chính pháp c á t thậm chí là một vị thực quyền hoàng tử đều cho liên lụy vào đây là hạ giản chưa bao giờ từng gặp phải sự cho nên hắn cũng gặp phải trước đó chưa từng có lực cản cùng chèn ép ngay xong hạ giản bình tĩnh tự thuật về sau lý phi có chút hổ t h ẹ nếu như không phải là bởi vì hắn đột nhiên bế quan những này lực cản cùng áp lực vốn nên nên tùy hắn đi tiếp nhận và giải quyết lúc trước hoàng đế để hắn phụ trách cha thiên đàn đâm giết án cũng là nghĩ lấy để hắn làm một cái cô thần lý phi không thèm để ý làm cô thần cũng không sợ làm cô thần nhưng một chút với hắn mà nói thưa thất bình thường áp lực đã đủ để đem hạ giản nghiền nát rồi mặc dù hạ giản chưa hề nói mình ở cha án quá trình bên trong những cái kia không tốt gặp phải nhưng lý phi có thể tưởng tượng vậy sẽ có gian nan dường nào nếu không, không đến mức ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền để hạ giản gián mua rồi như thế nhiều ngươi là làm sao bị thương lý phi đột nhiên hỏi hạ g i ả n khẽ giật mình không nghĩ tới lý phi nhìn ra rồi hắn lắc đầu n g o à i ý muốn mà thôi không phải là cái gì đại sự mới không phải n g o à i ý m u ố n là bị người cố ý đả thương một bên viên mậu phỉ nhịn không được nói lý phi nhìn về phía nàng ồ nói một chút ai đánh tổn thương viên mậu phỉ nhìn hạ g i ả n liếc mắt sau đó cấp tốc đem trước đây phát sinh một sự kiện nói ra lúc trước thành vương thế tử tần tử vũ tại đại triều hội bên trên triệu đòn nhận tội hạ g i ả n không có chút nào cho đối phương lưu mặt mũi đứng ra chỉ ra tần tử vũ khả năng tồn tại h i n g h chiều hội sau khi kết thúc tân tử vũ bị cấm túc tại trong phủ vài ngày sau hạ g i ả n đại đồ đệ bị người cố ý thiết kế hãm hại cùng người xảy ra xung đột làm hạ g i ả n nghe hỏi lúc chạy đến đại đồ đệ của hắn đã bị người cắt đứt một cái chân l ã o nhân lập tức xuất thủ chế phục người hành hung kết quả thành vương phủ bên trên khách khanh hề vũ thần đột nhiên xuất hiện một chiêu liền làm hạ g i ả n bị thương nặng về sau chuyện này bị báo quan hề vũ thần giải thích là hắn cùng người hành hung là bằng hưu vừa lúc đi ngang qua nhìn thấy hạ g i ả n xuất thủ đã thương người lấy đạo cơ kỳ tu vi khi dễ một cái phá thể kỳ võ giả hắn nhìn không được liền ra tay ngăn cản lúc đó cứu người xuất r u ộ t lo lắng cho mình bằng hữu bị hạ giản đánh chết cho nên xuất thủ nặng một chút thương tồn tới hạ giản sư minh cuối cùng bị phán cùng người đánh nhau đánh lộn song vương đều có trách nhiệm hung thủ chỉ bồi hắn một khoản tiền cái kia h ề vũ thần xuất thủ đà thương sư phụ cuối cùng chỉ là bị giam giữ ba tháng bồi mười và nguyên viên mậu phì một mặt phẫn hận nói h ề vũ thần không quan không có t r ư ớ c vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì xuất thủ trọng thương một tên triều đỉnh tọa quan đều không nên chỉ bị giam giữ ba tháng hạ giản bị thương ngôi ba tháng đều chưa hẳn có thể giữ tốt nhưng hệ vũ thần là thành vương phụ khách h à n h lại thêm hạ giản tại t r a án quá trình bên trong đã xúc động quá nhiều đại nhân vật thần kinh cho nên cuối cùng chuyện kết quả là biến thành như bây giờ lý phi mặt không thay đổi ngay s n g viên m ộ n g phỉ giản g thuật hắn nhìn về phía hạ giản cái kia hệ vũ thần hiện tại nhốt tại chỗ nào hạ giản nhữ mày ngươi muốn làm gì lý phi nở nụ cười yên tâm bản hầu lại ưng hạnh còn không đến mức chạy vào trong n g ụ c giam đi đánh người hầu ra cái kia hệ vũ thần vừa mới leo lên phong vân tổng bảng chính bảng xếp hạng thứ mười viên mậu phỉ nhịn không được nhắc nhở h ề vũ thần là lam lăng thành nổi danh kiếm khách trước đây vào chỗ liệt phong vân tổng bảng hậu tuyển danh sách l a m thân đồ nguyệt phá cảnh v ề sau phong vân tổng bảng chính bảng chống đi một cái danh lệch hắn vừa v ậ n bộ vị đi lên xếp hạng thứ mười cái này đủ để chứng minh chiến lược của hắn nếu là lúc trước lý phi viên mậu p vị căn bản sẽ không lắm miệng nói câu này nhưng phía ngoài truyền n g ô n đã kéo dài m ấ y tháng đ ề u ở đây nói lý phi tu hành xảy ra vấn đề người khả năng đã phế bỏ cũng không tiếp tục là cái gì c ủ kim đệ nhất đạo cơ kỷ cho nên viên mậu phi nhịn không được nhắc nhở lý phi、oh. lý phi thần sắc bình tĩnh hắn còn muốn tại trong lào quan bao lâu còn muốn quan hơn một tháng nếu như hạ đại nhân biết một phần thông cảm sách có thể hay không để cho hắn trước thời hạn ra tù a viên mậu phỉ một mặt kinh ngạc nhìn xem lý phi vì cái gì a lý phi không có giải thích chỉ là nhìn về phía hạ g i ả n hạ đại nhân có thể làm sao hạ g i ả n cùng lý phi đối mặt một lát gật gật đầu có thể lý phi n ở nụ cười vậy liền phiền phức hạ đại nhân viết một phần đi một lát sau lý phi cầm trong tay một phần thông cảm sách đi ra khỏi l ầ cát hắn ngẩng đầu nhìn liếp mắt bay múa đầy trời bông tuyết quá khứ khoảng thời gian này dư luận xôn xao nhưng hắn đều không thể tới kịp tham dự hiện tại lý phi cười cười cất bước đi vào trong gió tuyết chương 413, kiếm này vừa ra vạn kiếm câm lặng t r ư ờ n g 413, kiếm này vừa ra vạn kiếm câm lặng t r ư ờ n g 413, này kiếm vừa ra vạn kiếm đều im đỉnh c h i ế n các tổng bộ địa lao chuyên môn dùng để giam giữ phạm tội v õ giả t o à này n địa lao từ nhà tù thiết trụ xích sát đến sàn nhà cùng trần nhà đều dung nhập vào đặc thù vật liệu có thể hữu hiệu, hiệu phòng ngừa vó giả bình lượt xung kích địa lao cùng chia ba tầng tầng thứ nhất giam giữ chính là phá thể kỷ cùng khí biến kỷ vó giả tầng thứ hai giam giữ chính là đạo cơ kỳ võ giả đến như tầng thứ ba trong truyền t h u y ế t là dùng để giam giữ võ đạo đại sư nhưng qua nhiều năm như vậy tầng thứ ba địa lao tổng cộng cũng không còn bắt đầu dùng qua mấy lần bởi vì võ đạo đại sư số lượng vốn là thưa tớt không phải thân cư cao vị chính là có thụ tôn sùng thật đem mình làm tới cần vào n g ụ c giam vô cùng thiếu r ấ t ít. dù là thật sự có võ đạo đại sư phạm phải cái gì tội chết chỉ cần không phải liên quan đến tạo phản loại này phi thương ác liệt triều đình đều sẽ cho võ đạo đại sư lấy công chuộc tội tỷ như đi chấp hành một chút nguy hiểm nhiệm vụ hoặc là ra chiến trường giết địch vân vân trình độ nào đó tới nói chỉ cần trở thành võ đạo đại sư liền xem như vượt ra khỏi luật pháp hạn chế địa lao tầng thứ hai một gian phòng giam bên trong h ề vũ thần ngồi xếp bằng đang l u y ệ n công bình thường tới nói tiến vào tòa này địa lao võ giả trên thân đều sẽ bị lắp đặt một chút hạn chế hành động quá bộ còn muốn định kỳ phục d ụ n g tản khí đang chờ dược vợ nhưng h ề vũ thần trên thân không có lên bất luận cái gì biện pháp cũng không có bị yêu cầu phục d ụ dược v ậ t hắn không chỉ có thể tại trong phòng giam an tâm tu hành thậm chí còn có thể được đến đầy đủ tu hành tài nguyên có thể có đãi n ộ như vậy tự nhiên là bởi vì thành vũ phủ đình chiến các cùng sở quân cơ hợp tác có rất nhiều sở hữu chính sách võ sư đều có nghĩa vụ bị quân đội điều động theo quân tác chiến một chút muốn nhanh chóng lên t r ư ớ c tranh thủ công danh võ giả vẫn sẽ chọn chọn chủ động tiến vào trong quân nhậm r ư ớ c mà một chút trong quân cường giả tại lui ra đến về sau cũng sẽ tiến vào đình chiến các nhậm r ư ớ c bị chuyển xuống tới chỗ cho nên hai cái này t ự quyền bộ môn nhiều khi đều đồng khí liên tri lập trường nhất trí thành vương thân là sở quân cơ tứ đại đô đốc một trong lại thống lĩnh bắc cảnh B i n h mã đối đình chiến các lực ảnh hưởng tự nhiên không cần nhiều lời hiện tại đ ỉ n h chiến các bên trong có không ít thành viên nội các trong nhà hậu bối đều ở đây bắc cảnh biên quân bên trong chấp hành nhiệm vụ muốn dựa vào thành vương chiếu cố cho nên làm hệ vũ thần cái này thành vương phụ khách khanh bị giam vào đ ỉ n h chiến các địa lao về sau có rất nhiều người chiếu cố hắn cùng hắn nói hắn là bị n u ố t vào ngục giam ngồi tù ba tháng không bằng nói là thay đổi cái không bị người quái dày địa phương bế quan tu hành ba tháng nhà tù bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân một lát sau một tên trông coi địa lao chính sách võ sư đứng tại hệ vũ thần nhà tù bên ngoài dùng thanh âm cung kính nhẹ dọn ngô hệ tiến sinh hệ vũ thần chậm rãi mở hai mắt ra chuyện gì ngài có thể xuất ngục chính sách võ sư vừa cười vừa nói ồ h ề vũ thần lông mày nhớ lên trọng thương một tên triệu đình v q u a n dù là hạ giản không thế nào bị người chào đón lại có thành vương phủ vì hắn trên giới chuẩn bị nhưng ba tháng n g ụ c giam nhất định là phải nốt đủ vì cái gì vị kia hạ đại nhân viết một phần thông cảm sách đã đưa cho đình chiến cát cho nên ngài còn giữ lại thời hạn thi hành án miễn trừ có thể trước thời hạn ra tù hạ giản viết thông cảm sách h ề vũ thần cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi đúng vậy a đại khái là cuối cùng khuất phục đi chính sách võ sư một bên mở ra nhà tù đại môn vừa nói h ề vũ thần trong đầu hồi tưởng lại cái kia bị hắn một kiếm chọc tường h ngã trên mặt đất lao nhân lúc đó lao nhân ánh mắt xem ra cũng không giống như là sẽ khuất phục người hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa dù sao trên thế giới này xương quất cứng rắn người có rất nhiều nhưng không phải người nào đều có thể tại cường quyền phía dưới chống cự đến chết hạ g i ả n đại khái lại là một lựa chọn tùy số người mang theo ý nghĩ như vậy h ề vũ thần đi ra khỏi nhà tù rất nhanh hắn bắt v ề bội kiếm của mình còn có một chút tùy thân đồ vật một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi ra đ ị lao một tên đình chiến các tọa quan tự mình đem hệ vũ thần đưa ra tổng bộ đại môn sở dĩ đối hệ vũ thần khách khí như vậy không chỉ là bởi vì thành vương phụ khách khanh thân phận cũng bởi vì hệ vũ thần leo lên phong vân tổng bảng chính bảng bao năm qua đến lên bảng danh sách này đạo cơ kỳ võ giả chỉ ít có một nửa đều phá cảnh trở thành võ đạo đại sư hiện tại giao hảo hệ vũ thần có thể là tại giao hảo tương lai võ đạo đại sư đại nhân dừng bước hệ vũ thần đối tên này tọa quan ôm quyền thi lễ một cái sau đó cầm đ ộ kiếm của mình bay người rời đi đây trời tuyết lớn hắn không có c ơ i có đường dây tàu điện cùng xe xích lô cứ như vậy đi bộ đi trở về thành v ư ơ n g phủ gió tuyết chạm mặt tới nhưng không có một mảnh đông tuyết có thể rơi vào hệ vũ thần trên thân hắn cứ như vậy hành tẩu tại trong gió tuyết hết lần này tới lần khác lại độc lập với cái này bị gió tuyết bao phủ thế giới một đoạn thời khắc hắn đột nhiên dừng bước đưa tay phải ra lòng bàn tay hướng lên một mảnh trắng loáng đông tuyết bay xuống ở hắn trên lòng bàn tay hắn nhìn xem trong tay mảnh này đông tuyết như có điều suy nghĩ cứ như vậy hắn trên đường phố rất lâu mà dừng lại không n ú c ních rất nhanh hắn liền biến thành một cái người tuyết trên đường phố lui tới người đi đường thấy cảnh này chỉ là nhiều quan sát hệ vũ thần vài lần không có người tiến lên đặt câu hỏi lam lăng thành bên trong võ giả nhiều lắm hệ vũ thần trong tay bội kiếm cũng hẳn là một tên võ giả có chút quái dị cử chỉ cũng không còn cái gì Gió tuyết càng lúc càng lớn hệ vũ thần tại tuyết lớn bên trong đứng yên hơn một giờ một đoạn thời khắc một loại khí thế thật lớn đột nhiên giáng lâm ở trên con đường này trong chốc lát người đi đường tiếng bước chân trong cửa hàng trò chuyện thanh âm trong lò lửa lửa than tiêu đốt âm thanh còn có âm thanh của tuyết rơi hết thẻ âm thanh ồn ào đều biến mất bạn bật im、tiếng. gió ngừng đông tuyết vậy không còn bay múa từng mảnh từng mảnh đứng im trên không trung cả con đường người đều sinh ra một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác kinh ngạc nhìn xem một phía bị bạch tuyết bao trùm toàn thân đã hơn một giờ cũng không có bất kỳ động tác gì hề vũ thần đột nhiên đậu rồi trên người của hắn bạch tuyết trong c h ớ p mắt liền hòa tan biến mất sau đó lấy hắn làm trung tâm trên mặt đất hai bên cửa hàng lều bên trên trên nóc nhà thậm chí là không trung đông tuyết toàn diện hòa tan mấy giây sau con đường này không còn có bạch tuyết vết tích tại trắng l o ạ như tuyết thế giới bên trong biến thành một đầu đột n ộ t hạt tuyến h ề vũ thần trên mặt c á c h ra nụ cười sáng l ạ hắn sáu tuổi học kiếm mười bảy cống hàng năm nhập cấy ghép thể trong vòng một năm tu đến phá thể kỳ trở thành một tên chính thức võ giả mười tám tuổi năm đó tại lam lăng thành một trận phá thể kỳ tầng thứ luận võ giải thi đấu bên trong nhổ được thứ nhất b ị thành vương phủ nhìn chúng từ đó trở thành thành vương phủ người hai mươi tuổi đạt tới khí biến kỳ hai mươi bảy tuổi trở thành đạo cơ kỳ h ề vũ thần năm nay ba mươi lăm tuổi đã là đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong hắn tại kích phát ra bốn hạng hạch tâm cấp siêu phàm năng lực đạt tới thứ bảy ngăn chiến l ư c chỉ bằng mượn phi phàm kiếm thuật có thể so sánh bảy ngăn phía trên cao thủ Tại kích phát ra thứ năm tầm sau, tiến tổng tuyển sách, tiến hạng hoạch siêu liền giờ kích cấp lực sách, càng phàm hắn phong hậu danh chính ra sau, năng vân bảng bảng. vào vào là về bây quá khứ mười mấy năm hắn tại lam lăng thành bên trong cùng người công khai so kiếm c h u n g mười một lần không một lần bại còn chân chính để hắn thanh danh đại c h ấ n cũng không phải là chiến tích của hắn mà là một vị đỉnh chiến các phó các chủ đối với hắn phê bình kẻ này đối kiếm ngộ tính thật tốt là trời sinh kiếm khách cảnh giới tăng lên có lẽ không tính nhanh nhưng kiếm thuật tăng lên lại làm cho người đáng để mong chờ dựa theo thiên tiêu luận thuyết pháp hệ vũ thần tại ba mươi tuổi trước đó đã đột phá đến đạo cơ kỷ có thể tính làm là thiên tiêu mà dạng này phá cảnh tốc độ kém xa hắn kiếm thuật tốc độ tăng lên phê bình hệ vũ thần vị kia đình chiến các phó các chủ cũng là một vị sử dụng kiếm đại t ô n g sư có thể để cho hắn nói ra đáng để mong chờ dạng này lợi bình đủ để thấy hệ vũ thần kiếm thuật thiên phú cho nên hệ vũ thần tài năng tại lam lăng thành như vậy có mấy bạn võ giả địa phương trổ hết tài năng trở thành nổi danh kiếm khách trong tù đợi hai tháng ra tới gặp gỡ trận này tuyết lớn để hệ vũ thần lần nữa có lĩnh mộ vừa rồi tại tuyết lớn bên trong hắn lại ngộ ra được một kiếm một kiếm này chỉ ra rồi nửa thức liền thanh không cả một đầu đường phố gió tuyết h ề vũ thần giờ phút này chỉ cảm thấy thần viên ý đ ầ y cự ly này đạo môn hạng càng gần một bước nghĩ không ra còn có thể nhân họa đắc phúc hắn trên mặt dáng tươi cười đi ở trên đường cái một trận lao ngục thai tương để hắn tâm cảnh có ảnh hưởng cuối cùng cơ duyên xảo hợp mà tăng lên kiếm thuật tu v i cái này khiến h ề vũ thần đều có chút muốn cảm tạ hạ giản rồi lại đến một hai lần dạng này đốn nộ ta hẳn là có thể phá cảnh hắn mang theo tâm tình tốt như vậy một đường đi tới thành vương phủ trước cổng chính hắn trước đây trên đường phố dừng lại hơn một giờ về sau lại thanh không cả một đầu đường phố g i tuyết động tĩnh lớn như vậy đã sớm đưa tới rất nhiều người chú ý hệ vũ thần tại trong tuyết n ộ kiếm tin tức ngay tại thành bên trong nhanh chóng truyền bá khi hắn đi tới thành vương phủ trước cổng chính vương phủ quản gia tịch nhiên chính mang theo một đám hạ nhân trên mặt dáng tươi cười đang đợi hắn coi như hệ vũ thần dự định tiến vào vương phủ lúc một trận tiếng cọ sát trói hai đột nhiên từ khu phố góc rẽ chuyển đến hệ vũ thần quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cỗ xe hơi màu đen kéo qua góc đường sau đó lấy cực nhanh tốc độ thắp hướng hắn cái này bên cạnh lai tới thân xác hắn bình tĩnh nhìn xem càng ngày càng gần ô tô xuyên thấu qua cửa sổ xe hắn có thể rõ ràng nhìn thấy vị trí lái ngồi lấy tài xế là một người trung niên nam tử từ khí tức trên thân đến xem là một tên đạo c ờ kỳ võ giả vừa mới có đột phá hệ vũ thần không còn né tránh quay người trực diện đánh tới ô tô ô tô cách hắn càng ngày càng gần tốc độ không giảm chút nào làm đầu xe khoảng cách hệ vũ thần chỉ còn lại cuối cùng năm mét lúc phía trước nhất biển số xe đột nhiên từ giữa đó vỡ ra sau đó là trước núi xe vết rách một đường lan tràn đến trước cửa sổ xe như có một thanh kiếm vô hình đem ô tô từ giữa đó bổ ra thân xe trực tiếp bị chém thành hai đoạn lữ văn tinh có chút chật vật từ trong xe nhảy ra tránh ra thanh này kiếm hắn cúi đầu nhìn thoáng qua góc áo của mình bị cắt đứt một đoạn nếu là hắn trốn tránh được chấm nữa chút rơi cũng không dừng là ô n g tay h á o rồi hề vũ thần một kiếm này đã để hắn rõ ràng cảm nhận được lẫn nhau ở giữa t r ê n lệ thật lớn đối mặt vừa rồi đạo kia kiếm khí vô hình hắn hộ thể kinh lực giống như giấy rán bình thường nhưng lữ văn tinh không chỉ có không có bị h ù đến ngược lại chỉ vào hề vũ thần cái mùi măng to con mẹ nó ngươi không có mắt à. không biết né tránh hề vũ thần trong mắt lóe lên một vệ nộ khí hắn đã thật lâu không có bị như vậy mắng qua rồi làm hỏng lao từ xe bồi thường tiền lữ văn tinh vừa nói một bên hướng hệ vũ thần đi tới các hạ là người nào vương phủ quản gia tịch nhiên lúc này mới kịp phản ứng mở miệng hỏi nhưng lữ văn tinh không có phản ứng đến hắn x à i bước đi đến hệ vũ thần trước mặt đưa tay đẩy đối phương con mẹ nó chứ nói chuyện với ngươi đâu hệ vũ thần ánh mắt lạnh lẽo một trường ấn về phía lữ văn tinh ngực một cỗ tràn trề k ì n h lực đụng trên người lữ văn tinh Xoát, lữ văn tinh giống như, như đạn pháo bay ra ngoài nặng nề mà đập xuống đất kích thích mạng lớn bốc tuyết Phúc, lữ văn tinh sau khi hạ xuống phun ra một b ụ n máu tươi hệ vũ thần thấy thế sửng sốt một chút hắn một trưởng kia nhìn như h u n g ánh kỳ thực dùng nhu kỉnh căn bản không đả thương được người vô luận như thế nào một cái đột nhiên nô ra đạo cơ kỳ đều không thể khinh thường hắn còn không đến mức tại không có biết rõ ràng tình trạng tình huống dưới xuất thủ đả thương người nhưng lữ văn tinh cứ như vậy thổ hết u y ngã xuống đất một bộ thụ thương rất nặng bộ dáng lớn mật một đạo như tiếng sấm thanh â m vang vọng phố dài dáng bên đường trọng thương triều đỉnh võ oan tất cả mọi người hướng nơi góc đường nhìn lại một bộ bóng người màu vàng ó n g ánh vào đám người tầm mắt đứng tại cửa vương phủ tịch nhiên bỗng nhiên mở to hai mắt nhận ra người đến tính hắn vừa phun ra một chữ liền bị to lớn tiếng rít che giấu thanh â m này tại giữa thiên địa quanh quẩn bén nhọn đến cực điểm như có vô số thanh lợi kiếm trong không khí nhanh chóng xuyên qua đem không khí xé rách đây là lý phi đang nhanh chóng di động hắn nháy mắt lướt qua khoảng trăm thước mặt đất tuyết động còn có bay múa đầy trời bông tuyết ở giữa xuất hiện một đầu thẳng chân không thông đạo h ề vũ thần ánh mắt triệt để phát sáng lên hắn đã biết người đến là ai rồi hắn không chỉ có không có sợ hãi ngược lại cảm thấy hưng phấn liên quan tới lý phi những cái kia truyền môn hắn cũng nghe nói lại bởi vì hắn thân ở thành vân phủ cho nên biết rõ càng nhiều nội tình hắn biết rõ lý phi tu hành s á c thực xảy ra vấn đề tại nếm thử cách dùng võ song tu biện pháp đi giải quyết đang vấn đề giải quyết trước đó lý phi chiến lược khả năng không lớn bằng lúc trước cái này liền để h ề vũ thần có rồi cùng đánh một trận r ũ khí đặc biệt là hắn hôm nay vừa vặn mộ ra một thức k i ế mới m tu vi và chiến lược lại có tăng lên cho nên hắn hiện tại trước đó chưa từng có tự tin không gặp hắn như thế nào động tác xung quanh phất phới bông tuyết đều đứng im trên không trung sau đó hắn rút kiếm ra khỏi vỏ thanh tiếng rên trong chốc lát vang vọng phố dài và cả tòa vỡ vụ xuyên thấu người t ấ m phổi làm cho lòng người phát l ệ n h ý tựa như sắp bị một thanh lợi kiếm xuyên thân sáng tỏ kiếm quan g trở thành tuyết bay đ ầ y trời bên trong duy nhất một vệ phóng ánh khi kiếm quan g di chuyển về phía trước sở hữu đứng im đông tuyết cũng theo đó di động gió tuyết xuống lại hoặc là nói đ ầ y trời gió tuyết đều bị một kiếm này mang theo động một kiếm này tựa như khiêu động thiên địa c h i lực đạo kình phi tuyết liên thiên dựa trường kiếm đây là hệ vũ thần mới ngộ ra một kiếm tại vốn có đạo kình trên cơ sở làm ra cải tiến khiến cho càng thêm phù hợp kiếm tâm của mình kinh lực cùng khí huyết đối mặt trước đó chưa từng có cơm định hắn cũng bị kích phát ra toàn bộ tiềm lực sử dụng ra cho tới nay định phong nhất nhất tinh thần sung mãn một kiếm vẹn vẹn lấy kiếm đạo mà nói bằng ngày kiếm h ề vũ thần quả thật có tư cách tự ngạo ở nơi này một kiếm chân chính phát động lúc giữa hai người chỉ còn lại cuối cùng trăm mét nhưng bọn hắn ở giữa hiện tại ngăn lấy một tòa tuyết bay thiên địa h ề vũ thần tràn đầy tự tin nhìn xem lý phi chờ đợi đối phương một đầu tiến đụng vào bản thân thiên địa bên trong ở tòa này thiên địa bên trong hắn có lòng tin dùng của mình kiếm đi đối mặt bất luận cái gì đạo cơ cảnh bên trong đối thủ nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt sắc mặt của hắn thay đổi từ ra sân đến bây giờ lý phi thanh thế đã đầy đủ kinh người nhưng khi lý phi chân chính bắt đầu hiện ra bản thân lực lượng lúc h ề vũ thần mới hiểu được trước đó những cái kia chỉ là lý phi tại hướng hắn đánh cái kêu gọi mà thôi đối phương nếu là dự định đánh lén hoặc là trận này giao thủ đã kết thúc rồi nhưng đối phương hiển nhiên sẽ không làm chuyện như vậy vị này tỉnh an hậu là muốn đường đường chính chính nghiền ép lên đến kinh n ổ tiếng kiếm r e o một nháy mắt liền đem sở hữu thanh âm đều bao trùm h ề vũ thần mở to hai mắt trong mắt của hắn đã mất đi lý phi bóng người thay vào đó là một thanh kiếm một thanh t u y ệ t thế vô sông kiếm h ề vũ thần trường kiếm trong tay không còn chấn động rốt cuộc không phát ra thanh âm nào trên trời dưới đất chỉ có thể có một thanh kiếm thanh âm kiếm này vừa ra vạn kiếm đều im cả tòa tuyết bay thiên địa bị nháy mắt x é rách xuất hiện một đầu rõ ràng kiếm đạo mấy trăm đạo kiếm khí hào hào vỡ vụt làm h ề vũ thần k i ế m phản ứng lúc cái kia thanh tuyệt thế chi kiếm đã đi tới trước mặt hắn một kiếm này thực tế quá nhanh nhanh đến h ề vũ thần thậm chí đều không thể thấy do nó là làm sao mặc qua bản thân tuyết bay thiên đ i ệ trong thoáng chốc vị này từng danh chấn lam lăng thành kiếm khách sinh ra một loại hiểu ra đây mới là kiếm chân trình kiếm、vâng. một tiếng nổ v a n g toàn bộ phố dài đều tùy theo chấn động kịch liệt một lần h ề vũ thần hộ thể kinh lực bị x é nứt cả người quản bay ra ngoài cùng trước đó lữ văn tinh mở dạng nặng nề g h màn nện ở đất tuyết bên trong phun ra một mụn máu tươi hắn một mặt mờ mịt cùng sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại nơi nào có cái gì bảo kiếm lý phi bản thân đang đứng tại hắn vừa rồi vị trí một giây sau nỗi đau xé rách tim gan cảm đ á n h tới h ề vũ thần kêu đau một tiếng lúc này mới phát hiện hai chân của mình đều n ư ớ mất a hạ tại trong đống tuyết phát ra một tiếng thê thảm c h u lên xem ra mười phần bất lực nghe tới hệ vũ thần tiếng kêu thảm thiết đứng tại vương phủ cửa chính tịch nhiên mới phản ứng được hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy hệ vũ thần đổ vào đất tuyết bên trong hai chân khúc chiết lộ ra ung、um、tù máy cốt máu tươi cấp tốc đem đất tuyết ngược đỏ sắc mặt hắn k ỳ biến trước quay người phân phó thủ hạ đi thông chi thế tử điện hạ sau đó kiên chỉ đón lấy ngoài cửa lớn lý phi tiểu nhân thành vương phủ đại quản gia tự nhiên tham kiến tính ă n hầu lý phi quay người nhìn về phía tự nhiên nếu như nói trước đó đi gặp hạ giản lúc hắn tựa như một khối không có sinh cơ khối sắt như vậy hiện tại hắn chính là một thanh tuyệt thế thần kiếm phong man thất lộ tích nhiên chỉ là ngẩng đầu nhìn l ư ớ t mắt đã cảm thấy ánh mắt của mình tựa như phải đổ máu hắn không dám đến gần không lưng chắc tay cúi đầu cười làm lành người này là vương phủ khách khanh không biết hầu ra vì sao đột nhiên xuất thủ đ ã thương hắn trong này có đúng hay không có cái gì hiểu lầm không có hiểu lầm lý phi ngữ khí lạnh leo c ứ n g rắn người này dưới ban ngày ban mặt xuất thủ hành hung đã thương triều đỉnh bạc u a n hơn nữa còn là ta đồng liêu bản hầu vừa vặn đi ngang qua nơi đây liền xuất thủ ngăn lại hắn tích nhiên thần sắc cứng nở nhìn thoáng qua vẫn đổ vào đất tuyết bên trong lữ văn tinh hầu ra mới vừa rồi là vị đại nhân này t r ư ớ c lái xe trực tiếp đục vào chúng ta vị này khách khanh mới ra tay tự vệ mà thôi người ý là b ả n hầu đoan b u ồ n hắn rồi lý phi rơi trên người tịch nhiên ánh mắt càng lạnh hơn một điểm tịch nhiên thân thể r u lên cảm giác mình nói thêm nữa một chữ khả năng sẽ bị phân thây đã ngươi cảm thấy b ả n hầu đoan b u ồ n hắn vậy liền báo con đi lý phi lạnh nhạt nói t h a n h vương phủ ngoài cửa lớn lý phi ngồi ở một tòa trên ghế nhắm mắt dưỡng thần lữ văn tinh đứng ở hắn bên cạnh cách đó không xa là bị cắt thành hai đoạn ô tô cùng rơi lả tạ trên đất linh kiện mấy chục mét bên ngoài còn có một bãi nhìn thấy mà giật mình bết máu hai chân gãy mất hệ vũ thần nằm ở đơn chiến kệ hai tên vương phủ ý sư ngay tại vì hắn trị liệu lấy thương thế của hắn vốn nên đưa đi trong phòng cứu trị nhưng lý phi không để cho hắn đi hắn cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lại hiện trường tất nhiên một mặt ngưng trọng đứng ở một bên thành vương thế tử còn không có xuất hiện lý phi tại xem vừa rồi trận chiến kia đối thủ thực lực vẫn là không kém đ ộ i thành đạo cơ sẽ ra vấn đề trước đó hắn đương nhiên u đây n h không phải trọng yếu nhất lý phi tham khảo bí tịch bên trên luyện ký phương án bằng vào ngũ tướng nghịch luân pháp lần lượt tử lỗi cuối cùng lục lọi ra một bộ thích hợp với phi kiếm của mình phương pháp luật chế tại dung nhập vào không gian thuộc tính không v ế t về sau hắn trước sau lại dung nhập hai loại không gian thuộc tính cấy ghép thể năm loại kim thuộc tính cấy ghép thể cùng ba loại hòa thuộc tính cấy ghép thể tăng thêm vốn có miễn diệp lần này l u y ệ n khí lý phi hết thể dung hợp mười hai loại thuật pháp loại cấy ghép thể pháp khí luyện chế không giống với võ giả đạo cơ không phải nhất định phải ngũ hành đầy đủ cũng không phải nhất định phải năm loại cấy ghép thể thiếu chỉ cần hai loại cấy ghép thể nhiều thậm chí cần mười mấy loại lý phi có b ạ n huyết trâu bên người sinh mệnh lực cường đại tự nhiên muốn truy cầu tốt nhất tiền triều võ thánh bách tử hào tại trong bí tịch viết xuống phi kiếm p ư ơ n g pháp luyện ch hạ đ ẳ n g phương pháp l u y ệ n chế dung hợp năm loại cấy ghép thể trung đ ẳ n g phương pháp l u y ệ n chế dung hợp chín loại cấy ghép thể thượng đ ẳ n g phương pháp l u y ệ n chế dung hợp mười hai loại cấy ghép thể lý phi không chút do dự lựa chọn thượng đ ẳ n g phương pháp l u y ệ n chế mười hai loại hạ tam phẩm thuật pháp loại cấy ghép thể lấy hắn tự thân máu thịt vì vật liệu lại thêm một chút luyện khí phụ tài quan trọng nhất là dung nhập vào huyết hồn loại này trước đây chưa bao giờ có vật liệu cuối cùng luyện chế thành công ra một thanh phi kiếm hoặc là nói lý phi thành công đem chính mình luyện thành phi kiếm chi thể phi kiếm chi thể mang tới tăng lên là toàn phương vị nhất t r ự quan thể hiện chính là huyết hồn làm phi kiếm chi thể luyện thành lúc lý phi thể phách trên phạm vi lớn tăng cường một lần tăng cường hơn sáu trăm khỏa huyết hồn vạn huyết c h â u đẳng cấp cấp ba mươi ba mười một huyết hồn chín trăm bảy mươi b ố khỏa một nghìn chín trăm năm mươi mốt khỏa huyết hồn kỹ huyết nộ mạnh huyết sát mạnh huyết uy mạnh suối máu mạnh hơi thở máu cực biến t h â n kỹ huyết ma mạnh đây là trước đó chưa từng có tăng lên lý phi tổng huyết hồn số đạt tới một nghìn chín trăm năm mươi mốt khỏa chỉ thiếu một chút liền có thể vượt qua hai nghìn khỏa làm tổng huyết hồn số vượt qua một nghìn năm trăm khóa lúc hắn lần nữa thu được một lần cường hóa huyết hồn kỹ cơ hội bất quá lần này hắn không có vội vã làm ra lựa chọn mà là đem lần này cường hóa cơ hội lưu tại trong tay kiếm thể luyện thành lúc pháp võ liền tự động hoàn thành dung hợp thuật pháp lực lượng hoàn mỹ cùng võ đạo lực lượng tương dung lý phi cuối cùng có được ngoại lực đi ảnh hưởng dung nhập đạo cơ thiên thủy hồn cốt chỉ là phần này thiên thủy hồn cốt thuộc về thất phẩm tấy ghép thể chỉ dựa vào hạ tam phẩm tấy g h p thể luyện chếm à thành phi kiếm chi thể còn chưa đủ lấy hoàn toàn khiêu động đó bất quá lý phi cũng không gấp đáp bởi vì cửa khó khăn nhất hắn đã vượt qua rồi trên gh mấy chiếc ô tô lái vào thành vương phụ vị trí con đường này cùng lúc đó thành vương thế tử tần tử vũ vậy đi ra khỏi vương phủ lại môn lý phi chậm rãi đứng người lên chương 414, kiếm thái chương 414, kiếm thái chương 414, kiếm thái tinh ăn hậu h i ự u ngưỡng đại danh thành vương thế tử tần tử vũ mặc vào một thân màu trắng trồn nhung áo khoác một tên thân cao vượt qua hai mét tráng hắn đầu chọc đứng ở hắn bên cạnh cùng hắn cùng đi ra khỏi vương phủ lại môn lý phi ngay lập tức liền chú ý tên tráng hắn này mặc màu đen chiến giáp khí thế hưng hãn rõ ràng sa trường vạn nhân lịch kh tỷ lệ lớn là từ bắc cảnh trở về thành vương vẫn là rất xem trọng chính hắn một nhí tử chuyên môn phái một vị võ đạo đại sư phụ t a hắn hỗ trợ c h ấ n thủ đ ô n phủ tại lam l ă n g thành nếu là không có võ đạo đại sư cấp chiến lược nói chuyện vậy xác thực rất khó kiên cường lên thế tử k h á c h khí lý phi bình tĩnh nhìn xem đi tới tần tử vũ tần tử vũ t i ê u dung không thay đổi quay đầu nhìn thoáng qua hai chân bị đánh gãy hề vũ thần khi mắt hắn tại trong phủ liền nghe nói hề vũ thần trong tuyết nộ kiếm tin tức vốn định chờ hề vũ thần trở về sau thật tốt chúc mừng một phen cùng là đạo cơ kỳ đình phong chiến lực hề vũ thần so quý tu chiến lược càng cao tiềm lực cũng lớn hơn cho nên tần tử vũ đối cái này khách khanh là phi thường coi trọng nói không chừng mấy năm sau vương phủ liền có thể có v ị thứ hai võ đạo đại sư tọa chấn rồi kết quả hiện tại hề vũ thần hai chân đều bị đánh gãy mà lại tần tử vũ nghe tới báo tin người nói lý phi chỉ dùng một chiêu liền đánh bại hề vũ thần đánh cho trọng thương cho dù là hiện tại phong vân tổng bảng xếp hạng đệ nhị ninh xuyên tần tử vũ đều cảm thấy đối phương không có cách nào một chiêu liền đánh bại lại có đột phá hề vũ thần chiến lược của hắn đã khôi phục tần tử vũ quay đầu một lần nữa nhìn về phía lý phi trong lòng âm thầm suy đoán cùng lúc đó tướng vương p h ụ đại môn lái tới mấy chiếc ô tô đã dừng xe mấy tên mặc quan phục quan viên nội v ã c mà xuống xe hướng bên này chạy đến hạ quan đ ỉ n h chiến các cha khám t i t i trưởng tống tuấn gặp qua tỉnh an hậu gặp qua thế tử liền hạ một tên con mắt rất nhỏ mặt có chút giải trung niên quan viên đi tới lý phi cùng tần tử vũ trước mặt chủ động hành lễ nói lúc trước tại thiên đàn đâm giết hoàng đế tên kia đ ỉ n h chiến các tọa quan vệ hoàng văn chính là đ ỉ n h chiến các cha khám t i t i trưởng hiện tại do tống tuấn tiếp nhận chức vị này đình chiến các cha khám t i t i trưởng phụ trách xử lý lam lăng thành bên trong võ giả phạm pháp loạn kỷ cương sự tỉnh là một thật không tốt nắm chắc cân bằng chức vị. cũng t ì như giờ này k h ắ c này tống tuấn liền phi thường không nguyện ý dính vào nhưng hết lần này tới lần khác chuyện này hắn nhất định phải tới hắn là cấp mười lăm quan viên đệ tứ đảng tọa quan đỉnh điểm từ trên chức vị tới nói hắn cùng lý phi cái này làm tuần đặc s ứ cung cấp so tần tử vũ cái này chỉ ở sở quân cơ treo một cái chức quan nhàn tản thành vương thế tử cao hơn không chỉ một cấp nhưng hắn tại trước mặt hai người lại tự xưng hạ quan tư thái thả rất thấp vô luận là tỉnh an hầu hay là thành vương thế tử vậy xác thực đều không phải hắn treo trọn đuổi tống đại nhân người này dưới ban ngày ban mặt xuất thủ đả thương triều đỉnh ọ a quan theo luật phải làm như thế nào lý phi không nói nhảm chỉ vào nằm ở trên cáng cứu thương hề vũ thần hỏi t ố n g tuấn một đôi mắt hiếp cơ hồ nhìn không thấy hắn xem trước liếc mắt hai chân gãy mất hề vũ thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi không biết người này đả thương vị đại nhân kia đả thương ta một bên lữ văn tình nói nguyên lai là lữ đại nhân t ố n g tuấn quan sát tỉ mỉ một phen lữ văn tình chắp tay nói hai người cùng ở tại đ ỉ n h chiến các nhậm chức lẫn nhau là nhận biết không biết lữ đại nhân vì sao duyên cớ bị người này đả thương tông tuấn hỏi ta lái xe được thật tốt hắn đột nhiên xuất thủ đem ta xe chém thành hai đoạn Lữ v ta, ta không không gật gật sau đó hắn mới nhìn hướng trên cáng cứu thương hề vũ thần ngựa khí cũng rất khắc h khí hề tiến sinh ngươi lại là vì sao muốn đối vị này lữ đại nhân xuất thủ đâu hệ vũ thần lúc này đã tử lý phi mang cho hắn rung động cùng trong thống khổ miễn cưỡng khôi phục lại nhìn chằm chặp lữ văn tinh là hắn trước lái xe hướng ta đụng tới ta chỉ là xuất thủ tự vệ mà thôi tự vệ tự vệ ngươi hoàn toàn có thể né tránh nhưng ngươi lại xuất thủ đổ ra t a xe nếu như không phải ta lẫn mất nhanh khả năng người cũng đã chết rồi ngươi đây không phải tự vệ làm mưu sát chưa thỏa mãn lữ văn tinh la lớn đem sự tình nói đến càng thêm nghiêm trọng hệ vũ thần cắn răng hắn xuất thủ một kiếm kia là có phân tức dù là lữ văn tinh không tránh né cũng sẽ không bị thương gì nhưng từ đạo lý đi lên nói hắn tốt nhất ứng đối phương thức s ắ c thực hẳn là né tránh mà không phải trực tiếp xuất thủ chém xe chỉ là có chút đạo lý được điểm người cũng được phân thời gian cùng địa điểm hắn hệ vũ thần hôm nay vừa mới có đột phá đã tới nhân sinh mới đình phong lại là tại thành vương phủ ngoài cửa lớn ngay trước vương phủ người ngươi để hắn né tránh huống hồ vẫn là lữ văn tinh chủ động khiêu khích trước đây hắn nếu là tránh rất không chỉ là mặt của mình còn có thành vương phủ mặt mũi cho nên dù là một lần nữa hệ vũ thần vậy chắc chắn sẽ không lựa chọn né tránh chỉ là những lời này không có cách nào nói thẳng ra lữ đại nhân ngươi vì sao muốn lái xe đụng hắn đâu t ố n g tuấn lại quay đầu hỏi thăm lữ văn tinh lữ văn tinh lắc đầu ta nhưng không có cố ý đụng hắn chỉ là ô tô đột nhiên ra trục chặt hãng không được xe lại nói ta nếu thật muốn hại hắn sẽ ngốc đến mức lái xe đi đụng cũng không bằng ta sẽ tự bỏ ra tay nói tới chỗ này t ố n g tuấn đã cơ bản biết rõ ràng tình huống hiện trường rồi hắn cười nhìn về phía lý phi cùng tần tử vũ hầu ra thế tử h i ệ n hạ n g việc này hai vị có ý kiến đến gì lý phi mà không biểu tình bản hầu không có gì cái nhìn theo đại làm triều luật pháp nên như thế nào giống như gì tân tử vũ nghe vậy cũng cười nói b ả n thế tử cũng nghĩ như vậy tống đại nhân theo luật pháp làm việc chính là tống tuấn khí trời lạnh như vậy c h á n của hắn nhưng có mồ hôi xuất hiện nếu như mọi chuyện đều có thể dựa theo luật pháp đến xử lý hắn gái này tra khám ti ti trưởng không biết muốn nhẹ nhõm gấp bao nhiêu lần xoa xoa mồ hôi chán tống tuấn cẩn thận từng ly từng tí nói lữ đại nhân ô tô mất khống chế va chạm người đi đường trước đây vô luận như thế nào đều muốn g á n h trách nhưng hệ tiên sinh xuất thủ bổ ra lữ đại nhân ô tô phản ứng vậy xác thực quá kích một chút theo ta thấy không bằng liền để hề tiên sinh bồi thường lữ đại nhân một chiếc xe hơi tiền như thế nào hắn không có chút nào để cập đả thương người sự chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ trên càng cứu thương hề vũ thần nghe vậy mười phần bị phẫn là hắn trước bị xe đụng lại bị cắt đứt hai chân kết quả cuối cùng còn muốn cho hắn bồi thường tiền cho tới bây giờ đều là ỷ v à o thành vương p h ủ đi ức hiếp người khác hề vũ thần lúc nào chịu tội bị khuất như vậy vậy ta đây hai chân tính thế nào hề vũ thần nhịn không được nghiêm nghị nói hắn chỉ vào lữ văn tình ta căn bản không có xuất thủ tổn thương hắn không tin có thể để người ta nghiệp thương xem hắn vết thương trên người có đúng hay không ta tạo thành khu cụ một bên t ầ n tử vũ đột nhiên ho khan một tiếng cắt đứt hệ vũ thần hắn nhìn thoáng qua tống tuấn tống tuấn hiểu ngầm trong lòng lập tức nói t ì n h an hầu cứu người x u ấ t ruột vội vàng ở giữa hạ thủ nặng chút cũng là tình có thể hiểu ta nghĩ thành vương phủ hẳn là nguyện ý cho ra một phần thông t ạ m sách lý phi nếu là xuất thủ đem một tên đạo cơ kỳ tu vi giang hồ tán tu trọng thương kia tổn thương liền tổn thương nhưng hệ vũ thần dù sao cũng là thành vương phủ khách h a n h không phải là không có bối cảnh người nếu thật là theo luật phán quyết trọng thương người khác chi tản lý phi chí ít cũng sẽ có lao ngục hai h ư ơ n g nhưng tống tuấn đương nhiên vậy không có khả năng để lý phi đi ngồi s ổ n mục giam cho nên mười phần khéo đưa đẩy nói thành vương phủ sẽ cho ra thông cảm sách như vậy tại trên mặt mũi lý phi cho thành vương phủ một bậc thang ở đâu t ử bên trên lý phi trọng thương hề vũ thần cũng không dùng trả bất cứ giá nào hai bên đều chiếu cố đến rồi hề vũ thần cắn răng cảm thấy trước đó chưa từng có bị i khuất hắn nhìn về phía tần tử vũ tần tử vũ cho hắn một cái chấn an ánh mắt đang định mở miệm lý phi thanh â m văng lên hắn thông cảm bản hầu lý phi ngữ khí trở nên lạnh tống đại nhân mấy tháng trước đó người này bị thương nặng một vị triều đình t ò a q u a n ngay lúc đó phán quyết cũng là n g ư ờ i cho a hiện tại người này xuất thủ lần nữa đã thương triều đình t ò a q u a n như thế xem thường triều đình chuẩn mực cùng uy nghiêm người không nghiêm trị người này c ò n trái lại để hắn thông cảm bản hầu nói như vậy là bản hầu làm sai tống tuấn mồ hôi lạnh dòng chạy nói không ra lời tần tử vũ sắc mặt bậy triệt để châm xuống lý phi một cái thanh em hùng hậu đột nhiên lên. vẫn đứng sau lưng tần tử vũ tráng hán đầu chọc tiến về phía trước một bước dùng hung lệ ánh mắt nhìn về phía lý phi hôm nay cái này việc chuyển tới ngọn nguồn là cái gì tình huống đại gia lòng dạ biết rõ ngươi nếu là nghĩ ý thế hiếp người vậy ngươi liền chọn sai đối tượng thành vương phủ còn không phải ngươi có thể khi nhủ hắn đi theo tần tử vũ đi ra đến chính là đến c h ấ n sân bãi hắn thấy tần tử vũ đã khắp nơi nhường nhịp chủ động lui một bước nhưng lý phi còn không theo không công tha đây chính là hoàn toàn không để mặt thành vương phủ rồi thế là hắn đứng d ậ y hắn gọi canh chiến đi theo thành vương trên chiến trường ma luyện mười mấy năm cuối cùng đột phá cảnh giới trở thành võ đạo đại sư sau đó bị thành vương phái về làm lăng thành phụ tá thế tử mười mấy năm xa trường chém l i ế t để hắn nuôi ra ngập trời hung diễm cùng sát khí lúc này đột nhiên nổi giận kinh khủng sát khí bao phủ phố dài để mọi người tại đây cũng vì đó sợ hãi chỉ có lý phi không bị ảnh hưởng chút nào cùng canh chiến đối mặt nợ nụ cười ý thế những người hắn cũng tới trước một bước sắc bén khí thế giống như một thanh lợi kiếm c ư ơ n g ép xé mở canh chiến ngập trời sát khí bản hầu khinh người không cần trận thế trận chính là lực thoại âm rơi xuống dưới chân bạch tuyết nháy mắt hòa tan mặt đất xi、si、mang vỡ ra một cái khe một mực lan tràn đến canh chiến dưới chân canh chiến lộ ra nụ cười dữ tợn xong quyền nặng nặ lao tử tung hoành đời này dựa vào cũng là lực l i ê n để ta xem một chút ngươi lực có đủ hay không n h ờ n g ư ơ i ỉ vào hắn biết rõ lý phi giết chết một tên song thần thông võ đạo đại sư mà hắn chỉ có một thần thông nhưng hắn loại này từ chiến trường trên g i ế t ra tới võ giả chỉ thờ phụng thực chiến nếu là đối giấy vệ sinh mặt chiến l ự c càng cao chiến tích tốt hơn liền muốn nhận thua vậy còn đánh cái gì t r ợ đại gia tất cả đều đảm bình trên giấy là tốt rồi chiến trường bên trên lấy yếu thắng mạnh tuyệt địa phùng sinh trận điển hình nhiều hơn nhiều hắn canh chiến đời này đã đánh bại không biết bao nhiều trên lý luận mạnh hơn mình đối thủ cho nên coi như lý phi chiến lực đã hoàn toàn khôi phục hắn cũng không thấy phải tự mình nhất định sẽ t h u a mắt thấy hai người muốn giao thủ lữ văn tinh quyết đoán lui lại tông tuấn thấy thế vậy phi thường t h ứ c thú mang theo thuộc hạ lui lại thần tiên đánh nhau hắn cái này tra khám ti ti trưởng không cần t i ế t quả n cũng không còn được tân tử vũ sắc mặt âm trầm mang theo hề vũ thần đám người lui về vương phủ trong cửa lớn trên đường dài chỉ còn lại lý phi cùng canh chiến hai người một mảnh tại canh chiến đỉnh đầu bay múa đ ô n g tuyết đột nhiên chia năm xẻ bảy bông tuyết vốn là yếu ớt đến cực điểm t h ơ i thụ lực liền sẽ triệt để t ắ n mất nhưng bây giờ đoán này đông tuyết lại bị một loại lực lượng vô hình cắt chém thành mấy cánh càng ngày càng nhiều đông tuyết bị cắt mở lực lượng vô hình cấp tốc hướng bốn phía quyết tán không chung đông tuyết trên mặt đất tuyết động thậm chí là mảnh này thiên địa nếu như nói vừa rồi hệ vũ thần một kiếm kia làm mượn tiên h đ ị a chi lực hình thành một tòa tuyết bay thế giới như vậy giờ phút này c a n h chiến chính là dùng thần thông chi lực tại các nước cả tòa thiên đ ị a thần thông cắt chém bất kể là cứng rắn nhất đá kim cương vẫn là cường đại hộ thể kình lực siêu phàm năng lực các chém thần thông đều có thể đem cắt đức môn thần thông này tại cánh chiến trong tay dùng、ra. thậm chí ẩn ẩn có chút muốn đem không gian đều cắt ra ý vị trên mặt tuyết xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết rách trên trời đông tuyết cũng ở đây từng mảnh từng mảnh bể nát lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng hướng lý phi bao phủ mà tới lý phi mặc trên người thần ý vậy xuất hiện từng đạo vết rách cái này kim lũ ngọc lân giáp tại thiên thủy c h i mộ bên trong bị nghiêm trọng hư hào về sau trải qua non nửa năm thông qua kim mạch ngọc thân không ngừng n u ố t ăn đá kim cương cùng ngọc phỉ thúy đã một lần nữa tu bổ trở về nhưng cái này cấp bảy thần ý vậy ngăn không được canh chiến cắt chém thần thông đột nhiên như vậy lý phi bột phát ra sắc bén trí cực khí tức. trên càng cứu thương hệ vũ thần đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chặp lý phi lại tới nữa rồi cùng vừa rồi giống nhau như lúc lý phi trong mắt hắn biến thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm nhưng nhìn kỹ lý phi vẫn là lý phi hình thái bên trên không có bất kỳ cái gì cả i biến chỉ là cho người ta một loại mánh liệt ảo giác bản thân hắn chính là một thanh tuyệt thế chi kiếm canh chiến hít mắt chỉ thấy lý phi bên ngoài thân lộ ra một t ầ n g kim quang nhàn nhạt, nhạt cả người trừ lộ ra một cỗ s ắ c bén trả cho người một loại kim cương bất hoại cảm giác các chém thần thông chạm đến lý phi bên ngoài thân tầm kia kim quang phát ra kim loại kịch liệt ma sắc thanh nhâm t r i tầng kim quan g này phía trên thêm ra từng đạo bệnh vấn ngay tại gặp kinh khủng tổn thương nhưng c ắ t chém thần thông cuối cùng bị c ả n lại ừ n canh chiến một mặt kinh ngạc thần thông sở dĩ vì thần thông cũng là bởi vì hắn đã, đã vượt ra võ công phương diện liền xem như đạo kình không đến huyền cảnh cấp độ cũng chỉ có thể hơi đối thần thông tạo thành nhất định ảnh hưởng không dụng thần thông cũng không cần huyền cảnh tầm thứ đạo kình vậy mà có thể đỡ c ắ t chém đây là canh chiến lần thứ nhất gặp được lý phi thần sắc bình tĩnh luyện thành phi kiếm chi thể về sau thể p h á c của hắn trên phạm vi lớn tăng cường tạo thành hôn nguyên thiên kim bốn loại cấy ghép thể bản thân cường độ cũng trên diện rộng độ tăng cường sức thừa nhận đã vượt ra khỏi tam phẩm cấy ghép thể giới hạn kể từ đó thiên thủy hồn cốt mang cho áp lực của bọn nó sẽ không lớn như vậy lại thêm pháp võ hợp nhất thuật pháp lực lượng kiểm chế một bộ phận thiên thủy hồn cốt cho nên lý phi cuối cùng có thể bình thường vận dụng đạo cơ của mình rồi hiện tại hắn thúc giục hôn nguyên kim cương kình cùng kim thân ngọc thủy đồng thời còn du nhập g n vào phi kiếm chi thể lực lượng đây là độc thuộc tại lý phi pháp võ hợp nhất kiếm thái kim thân ngọc thủy kinh lực khí huyết da thịt gân cốt nội tạng còn có tinh thần ý thức cả người từ trong ra ngoài liền thành một khối sở hữu lực lượng kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ để lý phi tựa như thật sự biến thành một thanh phi kiếm một thanh thiên truy bất luyện vô kiên bất tội phi kiếm nằm trong loại trạng thái này lực phong ngự so trước kia tăng lên đâu chỉ một cái cấp bậc cho nên hắn chặn lại rồi cắt chém thần thông bất quá huyết hồn vẫn tại rơi xuống cắt chém thần thông vẫn là tại không ngừng đối với hắn tạo thành tổn thương cho dù là bây giờ lực phong ngự y nguyên không có cách nào hoàn toàn ngăn trở thần thông công kích Phốc, lý phi hai tay dùng sức cầm trong tay quỵ chạm đao cắm vào mặt đất một trận chiến này h ắ n không có ý định sử dụng vũ khí bởi bởi vì h bản thân liền là mạnh nhất vũ khí bước lên phía trước bắt đầu gia tăng tốc độ vừa rồi kia vang vọng thiên địa bén nhọn tiếng kiếm reo lần nữa nổ tung không gian bên trong kia từng đạo vô hình tuyến bị chặt đứt lý phi tốc độ càng lúc càng nhanh t ấy ghép thể cương giáp có hạch tâm cấp siêu phàm năng lực cảm giác nguy hiểm t ấy ghép thể u túc có siêu phàm năng lực thần hành có thể mượn nhờ địa khí tăng tốc tốc độ di chuyển tại địa hình phức tạp bên dưới như dẫm trên đất bằng như là kim thân ngọc t h cùng phi kiếm chi thể đem kết hợp cái này hai hạng siêu phàm năng lực vậy hoàn thành kết hợp lại thêm kim cương ấn đế thính cùng kim cương ấn đại bằng hai lo kiếm thái thiên địa vô câu dưới chân đại địa lưu động gió bay múa b n g tuyết cắt chém thần thông chi lử hết thệ đều rõ ràng chiếu dọi tại lý phi trong lòng hắn có thể cảm thấy được sở hữu biến hóa rất nhỏ đồng thời cơ hồ bản năng từ đó tìm tới từng đạo khe hở địa khí gió thậm chí không gian chi lực tại lúc này đều biến thành của hắn trợ lực thiên địa tựa như biển cả hắn ở trong đó xuôi dòng mà đi theo gió vượt sóng chụp ả ạ n g lý phi nháy mắt lướt qua mấy chục mét khoảng cách xông phá cắt chém thần thông trở ngại đi tới canh chiến trước mặt hắn nâng lên cánh tay phải thẳng tắt d o n h ra một quyền nói không rõ đây rốt cuộc là một quyền vẫn là một kiếm sắp bén trí cực tình lực gần chứa lực lượng kinh khủng đánh về phía canh chiến canh chiến không kinh sợ mà còn lấy làm mừng ánh mắt lộ ra vẻ hư vấn hắn không tránh không né tương tự nâng lên quyền phải cùng lý phi chạm tay một cái vê anh hai nắm đấm nặng nề mà đụng vào nhau tựa như hai nhóm chạy cao tốc xe l ử a chạm vào nhau hai người đối lực lượng trưởng khống đều gần như h o à n mỹ sở hữu lực lượng đều tập trung ở một điểm phía trên không có chút nào tiết ra ngoài cho nên lần này va chạm cũng không có tạo thành to lớn chiến đấu dư âm chỉ là phát g a đình thai nhức g c tiếng oanh、minh. tại t ầ n tử vũ đám người trong ánh mắt kinh ngạc canh chiến lui về phía sau mà lý phi đứng tại chỗ không núp ních tí nào kiếm thái kim thân ngọc thủy một thành huyết nộ hạn mức cao nhất biên độ lớn tăng lên từ năm mươi sáu quả để thăng làm một trăm hai mươi hai quả ha ha ha bị đánh lui canh chiến cười ha hả hữu quyền của hắn máu thịt bé bét lộ ra un、um、g tù mẹ cốt thật giống như bị vũ khí sắc bén đâm xuyên qua thật giống như bị v h í sắc bén đâm x u y n qua thật i ố n g như bị vũ khí sắc b n m xuyên qua thật g i ế n g như b vũ k h c n đ â u y ê n qua h ậ n h ư bị vũ h í toàn thân hắn bao phủ một tầng màu đen kinh lực cùng lý phi hôn nguyên kim cương kình một dạng. t ầ n g này kinh lực bậy cao độ ngưng tụ áp suốt thật chặt dán thân thể của hắn đạo cơ của hắn là liệt không chiến thể là một loại cao cấp đạo cơ kích phát ra hạch tâm cấp siêu phạm năng lực chỉ có bốn loại lại đều là tăng phúc loại trên phạm vi lớn tăng cường lực lượng tốc độ phòng ngự cùng sức chịu đựng tại đạo cơ cấu trúc thành công phá cảnh trở thành võ đạo đại sư về sau canh chiến chiến thể lại thành bốn loại hạch tâm cấp siêu phạm năng lực tăng phúc trở nên càng mạnh giờ phút này canh chiến toàn lực kích phát chiến thể hắn muốn là gần người cao hai m biến thành hơn ba m cả người khổng lồ một vòng cùng lý phi kim thân ngọc thủy luyện thành trước đó huyết ma trạng thái không sai biệt lắm đen nhánh nước giết vô cực k i n h bị hắn tiến một bước ngưng tụ cùng cắt chém thần thông đem kết hợp hóa thành từng đạo màu đen dây t ừ n g quấn quanh toàn thân hắn canh chiến cùng lý phi phát sinh lần thứ hai ba t r ạ n g lần này đổi thành lý phi bị đánh lui lý phi rời khỏi hơn ba mươi m về sau ngừng lại thân thể sau đó lại lần lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa xông về đi tại gia quyền trước đó hắn thi triển kim cương ấn long tượng và anh hai người lại một lần hung hang đụng vào nhau canh chiến lần nữa bị đánh lui hắn rất nhanh dừng bước thân hình lại lập tức phản xung trở về trên chiến trường tiên truy bách luyện r a kỹ nghệ hóa thành hiện tại vô cùng đơn giản và chạm nhau hai người giống như là một đen một vàng hai thanh phi kiếm tại lần lượt đối chọi gây gắt dùng đơn giản nhất thô bạo là phương thức tiến hành đụng nhau va chạm tần suất càng lúc càng nhanh tại tần tử vũ đám người trong mắt chỉ thấy hai đạo lưu quang lần lượt xé rách không khí lần lượt đụng vào nhau người bên ngoài sớm đã thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn chỉ có thể nghe tới liên miên bất tuyệt tiếng o a n minh mặc dù không có gì dư âm phóng xuất ra nhưng này loại dọa người vì thế lại làm cho người cảm giác giống như là có hai tòa cự sơn tại lần lượt cao tốc đụng, nhau. Mỗi một lần đụng nhau, hai người đều sẽ bản thân lực lượng tập trung ở một điểm phía trên hoàn mỹ thả ra ngoài phương thức chiến đấu như vậy là canh chiến thích nhất vậy quen thuộc nhất trên chiến trường giết chóc chính là muốn đem mỗi một phần lực lượng đều dùng tại trên lưới đao dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức giết chết đ ị c h nhân cùng u minh so sánh hắn thủ đoạn không có như vậy phong phú khó lường nhưng lại mười phần hiệu suất cao hắn giống như ý tầm thứ đạo kình kình lực liên miên bất tuyệt chiêu thức xoay tròn như ý không cần lấy hơi mà lý phi cần lần lượt thi triển kim cương ấn long tượng tài năng ở chính diện giao phong bên trong lượt c h i n hắn tại tần số cao trong đụng trạm khó tránh khỏi xuất hiện quay người kể từ đó ngược lại là canh chiến chiếm thư phong c ắ t chém thần thông cũng ở đây không ngừng tổn thương lý phi kiếm thể mà lại vô luận lý phi chiến l ư ợ c bao nhiêu kinh người cảnh giới cuối cùng chỉ là đạo cơ kỳ không có cách nào từ ngoại giới trực tiếp thu nạp thiên địa chi khí bổ sung lực lượng loại tình huống này chiến đấu liên tục năng lực nhất định là kém xa võ đạo đại sư cho nên canh chiến tin tưởng có thể đứng ở sau cùng nhất định là bản thân tại hai người va chạm mấy chục cái hiệp về sau lý phi thanh â m đột nhiên băng lên đây chính là ngươi dựa vào lực lượng canh chiến lông mày dâng lên đang muốn mở miệng liền gặp hướng bản thân bọn tới lý phi hình thể vậy khổng lộ một vòng nắm đấm màu vàng nóng nhạt lần nữa xé rách không khí hướng hắn oanh kích mà tới canh chiến trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ hắn lập tức đem càng nhiều cắt chém thần thông tập trung ở hữu quyền của mình phía trên nắm đấm bị màu đen dây thường cuốn đẩy tiếp theo một cái trước mắt một đen một vàng hai nắm đấm va chạm lần nữa cùng một chỗ sau đó màu đen dây thường bị xé nứt khó có thể tưởng tượng r ồ i r à o cự lực vào tới thế như trẻ che địa động xuyên canh chiến tình lực sau đó là b i ể u bỉ máu thịt gân cốt giờ khắp này lý phi nắm đấm như là sắt thép mà canh chiến nắm đấm biến thành b ụ n ã o bị a n h nhiên đánh nổ sau đó một đường dọc theo thủ đoạn không ngừng hướng lên nổ tung với anh canh chiến kêu đau một tiếng hướng về sau bay rớt ra ngoài cánh tay phải của hắn từ phần tay mãi cho đến cự tay hoàn toàn biến mất không gặp kiếm thái kim thân ngọc thủy cực hạn là một trăm hai mươi hai k h ả huyết nộ i chi lực điệp ra bên trên huyết ma trạng thái biến thành hai trăm bốn mươi bốn k h o ả huyết nộ i chi lực cuối cùng tái sử dụng kim cương ấn long tượng buộc phát ra chính là tháng bốn ă m tám tám k h o ả huyết nộ i chi lực đây là so với lúc trước thiên thủy chi mộ bên trong còn mạnh hơn ra gấp đôi lực lượng kinh khủng mà lại bởi vì phi kiếm chi thể thuộc tính đặc biệt cố lực lượng này cao độ tập trung Càng thêm sắc bén. chỉ à n g t ê m sắp bén. c h một chiêu lý phi liền phế bỏ canh chiến một cái tay lại bại một tên võ đạo đại sư ngươi dựa vào lực lượng không gì hơn cái này lý phi nhìn xem tay gãy canh chiến mỗi chữ mỗi câu quá yếu